Ấm chân, buổi tối ngủ cũng ấm áp. Ta phía trước nghe xong một cái đại phu nói qua, đặc biệt là chúng ta như vậy, mỗi ngày buổi tối dùng nước ấm năng năng chân, chỗ tốt lớn. Hồ cầm nghĩ tới cái gì, nhịn không được lại nói nhiều vài câu. Ân, đã biết thím. Trở về ta liền đi nấu nước năng chân. Tống ảnh gật gật đầu, đem hồ cầm nói ghi tạc trong lòng. Chờ đến sắc trời ám xuống dưới lúc sau, tống trị liền mang theo tống ảnh cáo từ rời đi. Vừa đến ra, tống trị đột nhiên nhớ tới một việc tới Thiếu chút nữa đã quên. Khuê nữ A, chúng ta ngày mai còn phải đi cảm tạ một nhân tài hành A. Ngày đó ngươi xảy ra chuyện thời điểm, nếu là không có hắn hỗ trợ, ngươi sợ là cũng sống không đến bị người cứu trị lúc. Tống ảnh vừa nghe đến lời này, sững sốt một chút. Cha, lời này nói như thế nào A? Ngươi còn nhớ rõ trong thôn có cái xích cước đại phu tiểu quỷ lao đầu A? Tống trị một bên vào nhà bếp, một bên mở miệng hỏi. Tống ảnh lắc lắc đầu, rốt cuộc lúc ấy nàng còn không co xuyên qua đến nguyên chủ trên người. Tự nhiên là không nhớ rõ. Nói lên chuyện này tới, cũng là chúng ta cha con hai số phận hảo a. Lúc ấy ngươi quăng ngã ở đất hoang hôn mê bất tỉnh, trên đầu còn chảy máu tươi. Ta vừa vặn làm xong một cái việc từ thôn bên ngoài trở về, liền nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện, vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Ngươi lúc ấy đã là hơi thở thoi thóp bộ dáng, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể trước đưa đến thôn xích cước đại phu tiểu quỷ lão đầu kia. Tiểu quỷ lão đầu chỉ có thể trị một ít ngoại thương. Nhìn thấy ngươi khi đó đã là tiến khí thiếu gia khí nhiều, nói hắn cũng không thể nào cứu được ngươi, chỉ có thể cho ngươi chát tam căn ngân trầm, cho ngươi tục mệnh. Tiêu ta chạy nhanh đưa ngươi đến trong huyện rượu Thủ Y Y quán, nói là chỉ có đi nơi này mới có khả năng cứu ngươi một mạng. Quả nhiên, ta dựa theo hắn nói, tìm tới ngươi đại lôi thúc cùng Lao lý thúc, hai người khua xe bò một đường đem ngươi đưa đến huyện Thượng rượu Thủ Y Y quán, lúc này mới đem ngươi cứu về rồi. Tống ảnh nghe thế sự, nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai ở nguyên chủ luôn mê bất tỉnh thời điểm. Còn đã trải qua nhiều chuyện như vậy a? Khó trách nàng một chút ký ức đều không có, nguyên lai like ngay lúc đó nguyên chủ đã hôn mê đi qua. Cho nên a, lại nói tiếp, tiểu quỷ lão đầu cũng là người ân nhân cứu mạng đâu. Chúng ta a, ngày mai Lý nên mang theo hậu lễ qua đi cảm tạ một chút. Tống thị rất là cảm kích mà nói. Hẳn là? Tống ảnh gật gật đầu nói. Nói tới đây, Tống ảnh cũng ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm được rồi một ít về lao tiểu quỷ sự tình. Tiểu quỷ lão đầu nguyên danh gọi là gì? Trong thôn người cũng không biết, đơn giản là hắn chuyển đến lúc sau, cả ngày đều thích uống rượu, cho nên đại gia liền xưng hô hắn vì tiểu quỷ lão đầu. Đừng coi thường tiểu quỷ lão đầu, tuy rằng hắn cả ngày say khướt, chính là trị liệu tiểu bệnh này đó lại là rất có một tay. Bởi vì thôn trưởng người một nhà đối tiểu quỷ lão đầu rất là kính trọng, mọi người đều suy đoán này tiểu quỷ lão đầu lai lịch bất phàm a. "Cha, ta nhớ rõ tần công tử đưa tới đồ vật liền có hai cái bình quan ba. Không bằng ngày mai liền đưa một vò tửu rượu qua đi đi." Chính cái gọi là tặng lễ liền đưa người khác trong lòng hảo. Tống ảnh cười nói. Tống trị tuy rằng không rượu ngon, nhưng là cũng biết rượu là cái tinh quý đồ vật. Bất quá tái hảo đồ vật cùng nhà mình khuê nữ mệnh so sánh với, đều là so bất quá, cho nên tống trị cũng nguyện ý đưa một vò tử rượu qua đi. Hành, ta đây ngày mai đến thỉnh ngươi đại lôi thuốc hỗ trợ. Theo ta hiện tại cái này tay, thật đúng là không có cách nào. Trưng 26 rượu ngon xứng đồ nhắm rượu. Ngày hôm sau sáng sớm, tống trị sớm mà đi lên. Bởi vì hiện tại đồ vật đều đặt ở hắn trong phòng, cho nên tống trị liền sắp sửa đưa đi rượu trước dọn tới rồi một bên đi. Lúc sau tống trị nghĩ lấy một ít đồ vật, chính là chọn tới chọn đi cũng không biết nên lấy cái gì hảo. Tống ảnh lên thời điểm, liền nhìn đến nhà mình lão cha phát sầu bộ dáng, vì thế mở miệng hỏi, cha, ngươi làm cái gì đâu? Mặt Mà ủ mày hê! Ta nghĩ đến còn nên lấy chút thứ gì đi cảm tạ tiểu quỷ lão đầu, chỉ là nhìn tới nhìn lui, cũng không thấy được thích hợp a. Tống trị lúc này đem hắn phát sầu sự tình nói ra. Tống ảnh đi vào tới nhìn kỹ xem, tiếp theo lại đi nhà bếp bên kia. Đương nàng nhìn đến một túi đậu phộng lúc sau, tống ảnh liền có ý kiến hay. Cha, ngươi lại đây giúp ta một phen. Tống ảnh một bên cầm trang đậu phộng bao tải, một bên hô. Tống trị nghe được khuê nữ thanh âm, bước nhanh đã đi tới, sau đó giúp đỡ khuê nữ cùng nhau đem đậu phộng bắt được trong viện. Cha, có rượu ngon tự nhiên là phải có tốt đồ nhắm rượu. Đây mới là tiêu sướng. Ta sẽ làm dầu đậu phộng, đến lúc đó cùng rượu cùng nhau đưa qua đi, bảo quản tiểu quỷ lao đầu thích. Tống ảnh lúc này mặt mày hớn hở mà nói. Tống trị thực tán đồng nhà mình khuê nữ nói, gật gật đầu, hảo a, Kia cha cùng ngươi cùng nhau tới lột đậu phộng đi. Tống ảnh lắc lắc đầu, nhìn nhìn tống trị tay nói, cha, ngươi tay bị thương, như thế nào có thể sử dụng lực. Lột đậu phộng một bàn tay là không được. Ngươi vẫn là giúp ta đi làm điểm cơm sáng đi. Đồ nhắm rượu phải làm, chúng ta cơm cũng muốn ăn a. Tông trị nhìn thấy tống ảnh đau lòng hắn, vui vẻ gật gật đầu, hảo, kia cha đi cho ngươi ngao một ít gạo kê cháo. Ta nhìn đến tần công tử đưa tới đồ vật liền có gạo kê cháo. Cha, thuận tiện đem thịt thiết hết thảy, băm thành mảnh vỡ đi. Giúp ta xoa một ít mạch diện, trong chốc lát ta lại làm bánh ăn. Tống ảnh nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, nói thật, nàng này thân thể thiếu hụt đến lợi hại, phía trước thiếu dinh dưỡng, lúc này liền phải bổ lên. Chỉ ăn gạo kê cháo là không được, nàng đến ăn chút du hân. Tống trị gật gật đầu, liền dựa theo khuê nữ nói đi làm việc đi. Ở Tống trị xem ra, mấy thứ này chính là lấy tới cấp khuê nữ bổ thân thể, lúc này không ăn đặt ở khi nào. Còn chờ đến người khác tới trông sao. Căn cứ vào ý nghĩ như vậy, Tống trị trực tiếp cắt một khối to thịt xuống dưới, chờ đến gạo kê cháo ngao thượng lúc sau, liền dùng tay trái cầm dao băm lên. Nghe được bên trong chặt thịt thanh âm, làm bên ngoài lột đầu phộng tống ảnh có một loại an ổn kiên định cảm giác. năm tháng tính hảo. Kỳ thật có thể vẫn luôn quá thượng như vậy bình tĩnh sinh hoạt, cũng rất là không tồi. Tống Ảnh tay chân lanh lẹ, làm khởi sự tình tới cũng là thực nhanh nhẹn. Chờ đến gạo kê cháo ngao hảo lúc sau, Tống Ảnh đã lột một rổ đậu phộng. Đem lột ra tới sắc mở ra phơi ở trong viện, Tống Ảnh liền bưng rổ đậu phộng đi nhà bếp. Cục bột đã xoa hảo, thịt cũng băm hảo. Tống chỉ còn ở vườn rau biên cắt một ít hoang dại rau hẹ trở về. Này đó rau hẹ hẳn là không phải chuyên môn loại, thưa thất nơi này một chút, nơi đó một chút. Cắt một ít trở về, vừa lúc làm tống ảnh làm rau hẹ bánh. Không thể không nói, tống ảnh làm rau hẹ thịt heo bánh tay nghề thật là không tồi. Kim hoàng sắc gạo kê cháo, phối hợp thượng kim hoàng sắc rau hẹ thịt heo bánh, cha con hai lúc này ăn thật sự hương. Thức mau, một nồi gạo kê cháo cùng thịt heo bánh đều bị cha con hai cấp ăn vào trong bụng. Sau khi ăn xong, cha con hai trước sau thỏa mãn mà đánh một cái cách, sau đó ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đồng thời cười ha hả. Ăn uống no đủ liên có sức lực làm việc. Tống ảnh cầm một nửa đậu phộng ra tới, sau đó bỏ vào trong nồi làm thành dầu đậu phộng. Lúc sau Tống ảnh liền cầm ba cái chén lớn ra tới, đem những cái đó đậu phộng lô hàng thành tam đại chén. Cha, này một chén ngươi cấp đại lôi thúc đưa đi. Chúng ta không thể luôn là phiền toái đại lôi thúc tới hỗ trợ, hẳn là đưa một ít tạ lệ quá khứ. Có tới có lui, này quan hệ mới có thể càng ngày càng tốt. Tống ảnh trực tiếp cầm một cái rổ lại đây, đem đậu phộng đặt ở rổ chung. Lúc sau lại đi bên ngoài cắt một mảnh chuối tây diệp, cái ở rổ thượng. Tống trị cũng là biết những người này tình lưu tới đạo lý, gật gật đầu, tay trái tiếp nhận rổ, liền đi ra ngoài. Dư lại hai chén rổ đậu phộng, tống ảnh nghĩ nghĩ, một chén đặt ở tủ chén bên trong khóa lên. Một khắc chén nhiều nhất, còn lại là lưu trữ mang về cấp tiểu quỷ lão đầu đưa đi. Chờ đến nàng đem hết thẻ đều thu thập hảo, triệu đại lôi đi theo tống trị cùng nhau đã trở lại. Lúc sau ba người liền mang theo một vò tử rượu, cùng trang ở trong rổ đậu phộng cùng nhau đi ra cửa tiểu quỷ lão đầu trụ địa phương. tiểu quỷ lão đầu liền ở tại thôn phía đông. lúc này mới vừa ăn cơm sáng, khít mắt ngồi ở ghế trên, một người rung đùi đắc ý mà ở ngâm nga cái gì, ngón tay rất có tiết tấu cảm mà ở nết lên trên đùi gõ. tiểu quỷ lão đầu, mau nhìn xem, cho ngươi đưa cái gì tới. triệu đại lôi lúc này lớn giọng kêu. tiểu quỷ lão đầu lập tức bị bừng tỉnh, mở to mắt vừa thấy, nhìn thấy triệu đại lôi cùng tống trị dùng dây thừng chọn một cái bình rượu tới, tức khắc trước mắt sáng ngời. Ha ha ha, khó trách buổi sáng liền có hỉ thức đứng ở chi đầu tế. Nguyên lai like này thực sự có chuyện tốt tìm tới môn tới a. Tiểu quỷ lão đầu lập tức đứng lên, sau đó cười tủm tỉm mà đón đi lên. Này rượu cho ngươi để chỗ nào nhi a? Tống trị cười hỏi. Nơi này, nơi này, cùng ta tới. Tiểu quỷ lão đầu vội vàng đem Tống trị cùng triệu đại lôi nênh vào bên trái một cái trong phòng, đem bình rượu thật cẩn thận mà buông lúc sau, triệu đại lôi cùng Tống trị đem dây thừng cùng đòn gánh thu lên sau đó dùng ống tay áo xoa xoa trên mặt mồ hôi, tiểu quỷ lão đầu gấp không chờ nổi mà đem bình rượu phong bùn cất mở ra, một cổ rượu mùi hương sông vào muối, hương là rượu ngon a, tiểu quỷ lão đầu một trương tràn đầy nếp vốn trên mặt lúc này cười nở hoa rồi, tham lam mà lại nghe thấy một ngụm lúc sau, tiểu quỷ lão đầu hết hầu giật mình, rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp đi lấy bát rượu đánh một chén rượu ra tới, lúc sau tiểu quỷ địa vị nhanh chóng mà dùng đồ vật đem vỏ rượu phong bế sau đó dùng dây thừng cẩn thận mà đem đàn khẩu buộc chặt hảo, lúc này mới mỹ tư tư mà bưng này bát rượu ra tới. Tống ảnh nhìn thấy tiểu quỷ lão đầu vui sướng hài lòng bộ dáng, nhịn không được cười một chút, sau đó đi lên trước tới. đã có rượu ngon, làm sao có thể thiếu đồ nhắm rượu đâu? Tiểu quỷ ra ra, ngươi xem, ta cho ngươi chuẩn bị tốt nhất đồ nhắm rượu. Tống ảnh vừa nói, một bên đem chuối tây diệp vặt trần, đem giỏ che một chén lớn dầu đậu phộng bưng ra tới, đặt ở tiểu quỷ lão đầu trước mặt một cái tiểu băng ghế thượng. Tiểu quỷ lão đầu lúc này, người được dầu đậu phộng mùi hương lúc sau, cũng không chú ý, trực tiếp vươn ngũ chảo đũa tới, trực tiếp bắt mấy viên dầu đậu phộng đặt ở trong miệng. Một ngụm rượu, một ngụm dầu đậu phộng. Loại này hưởng thụ, cực kỳ xinh đẹp. Tông Trị cùng Triệu Đại Lôi nhìn tiểu quỷ địa vị như vậy hưởng thụ bộ dáng, nhịn không được cũng nở nụ cười. Chờ đến trong chén rượu đi một nửa, tiểu quỷ địa vị lúc này mới nhìn về phía Tống Ảnh. Xem ra, kia một ngày ta lão nhân gia không có bạch ra tay a. Ha. Chương 27 nhặt được bảo Tống Ảnh nghĩ tới cái gì, lúc này đi tới Tiểu Quỷ lão đầu trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, thừa dịp Tiểu Quỷ lão đầu không chú ý tới thời điểm, liền trực tiếp cấp Tiểu Quỷ lão đầu khái hạ ba cái văng đầu. Ai đều không có dự đoán được Tống Ảnh sẽ làm như vậy, chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tống Ảnh đã khái xong rồi. Tiểu Quỷ lão đầu thu hồi phía trước cột nhà biểu tình, nhìn về phía Tống Ảnh ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Tống Ảnh lúc này nhìn Tiểu Quỷ lão đầu, rất là nghiêm túc mà nói, "Tiểu Quỷ gia gia ân cứ mạng." Tống ảnh không có gì báo đáp, chỉ có thể trước cho ngươi khái thượng ba cái văn đầu. Sau này ngài lao nếu là nguyện ý, ta nguyện ý đem ngài trở thành ta ông nội giống nhau nuôi nấng. Mặc dù ta tương lai gả chồng, cũng sẽ thực hiện chính mình hứa hẹn. Ngươi này tiểu hoa nhi, nhưng thật ra một cái trọng tình trọng nghĩa người. Tiểu quỷ lão đầu rất là vui mừng mà cười, đứng lên đi. Đừng quỷ. Ta à, chính là người cô đơn một cái, thói quen tự do, cũng mất mạng hưởng thụ cái gì con cháu chi phúc. Ngươi này tiểu nha đầu nếu thật là có tâm, ở trong thôn thời điểm, có phải hay không làm một ít ăn ngon đồ nhắm rượu cho ta đưa tới, đủ rồi. Bên này tống trị cũng là vẻ mặt lão phụ thân vui mừng mặt nhìn tống ảnh. Đứa nhỏ này, trải qua quá nhiều như vậy đau khổ bên trong, tính tình cũng không có trường ai trở nên cực đoan. tri ân báo đáp, nên như vậy. Triệu đại lôi nhìn tống ảnh, nội tâm cũng ở cảm khái, tống ảnh nha đầu này thật sự thực không tồi, tống trị cũng coi như là sắp khổ tận cam lai. How? Không có việc gì liền rời đi đi. Đúng rồi, tiểu nha đầu, ngươi ngày thường nếu là không có việc gì, tới ta nơi này nhìn xem, nhận một nhận thảo dược. Ta biết ngươi sẽ xem bói gì đó, bất quá vẫn là lại học cái kỹ năng bản thân mới hảo. Lão nhân ta khác không được, xử lý ngoại thương bản lĩnh vẫn là có một tay, ngươi lại đây học học đi. Tiểu quỷ lão đầu lúc này lại bưng lên bát rượu, uống một ngụm rượu lúc sau, mở miệng nói. Lời này vừa ra, tống trị vui mừng khôn xiết, vui vẻ nhìn về phía nhà mình khuê nữ tống ảnh. Nha đồng ốc, thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh đáp ứng. Tống ảnh lúc này phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía tiểu quỷ lão đầu, lại nghị nghĩ chính mình tình huống hiện tại, ngay sau đó gật gật đầu. Đa tạ tiểu quỷ ra ra, ta nhất định sẽ mỗi ngày đều tới. Tiểu quỷ lão đầu gật gật đầu, phất phất tay, ý bảo bọn họ rời đi đi. Đừng quay rời hắn uống rượu ăn cái gì. Vì thế ba người lấy hảo dây thừng, đòn gánh còn có giỏ che liền rời đi. Chờ đi ra một khoảng cách lúc sau. Triệu đại lôi rất là hâm mộ mà nhìn tống trị cha con hai. Các ngươi cha con hai, thật đúng là thay đổi số phận A. Tiểu quỷ lão đầu kia một tay ngoại thương trị liệu y thì thuật nhưng xem như xuất thần nhập hóa. Đúng rồi, chính là ngươi này tay, làm tiểu quỷ lão đầu cho ngươi trị liệu, không chừng còn có khép lại khả năng. Tống trị cùng tống ảnh vừa nghe lời này, tức khắc chấn động. Tống ảnh theo sau, nở nụ cười. Thì ra là thế. Tiểu quỷ ra ra đây là muốn cho ta chính mình cấp cha trị liệu thủ đoạn nhân tiện cho chúng ta ra một cái mưu sinh kỹ năng. Cứ như vậy, ta có thể làm nghề y chữa bệnh kiếm tiền, cha tay cũng có thể hào lên, thực mau còn có thể đi làm nghề mục kiếm tiền. Tống trị nghe được lời này, trong ánh mắt tất cả đều là ý cười. Nói thật, nếu là làm hắn cả đời đều không thể lại làm nghề mục, thật sự so giết hắn còn khó chịu. Nói nữa, hắn không có khả năng cả đời đều dựa vào chính mình khuê nữ tới nuôi sống hắn đi. Hẳn là hắn nỗ lực kiếm tiền nuôi sống nhà mình nữ nhi mới đúng. Tống ảnh cũng biết nhà mình lao cha tâm tư, đã nhiều ngày tuy rằng vẫn luôn có việc bận rộn, chính là một khi rảnh rỗi thời điểm, liền sẽ nhìn chằm chằm những cái đó thợ một công cụ phát lốc. Lúc này đã có biện pháp có thể trị liệu nhà mình lao cha thủ đoạn, nàng nhất định phải hảo hảo nỗ lực học tập mới được. Chính cái gọi là kỹ nhiều áp thân, nhiều học một ít bản lĩnh luôn là chuyện tốt. Lại đi rồi vài bước lộ, triệu đại lôi liền cùng tống trị cha con hai tách ra. Hôm nay triệu đại lôi còn muốn đi trong đất rút thảo. Cho nên hắn lúc này bay thẳng đến trong đất đi. Tống Ảnh từ chính mình trầm tư bên trong phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhìn đến Triệu Đại Lôi sắc mặt, đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói: "Đại Lôi thúc, còn nhớ rõ ta phía trước nhắc nhở quá ngươi sao? Mấy ngày nay ngươi phải chú ý điểm, không cần ra thôn, tốt nhất ly xe bỏ xe ngựa xa một ít." Triệu Đại Lôi sửng sốt một chút, nhìn thấy Tống Ảnh nói được chỉnh trọng, vì thế gật gật đầu: "Hảo, thúc nhớ kỹ. Yên tâm đi." Tống Ảnh gật gật đầu, cũng không hề nói cái gì. Lúc sau cha con hai cùng nhau hướng tới thôn bên kia tòa tòa nhà lớn bên kia đi đến. Như thế nào? Ngươi đại lôi thúc sẽ gặp được nguy hiểm sao? Đi trên đường, tống trị nhớ tới vừa rồi tống ảnh lời nói, mở miệng hỏi. ân đại lôi thúc cấn đường biến thành màu đen, gần nhất liền có huyết quang thai ương. Chỉ là này huyết quang thai ương có lớn có bé. Nhẹ nói chỉ là cắt vỡ ra, lưu điểm huyết. Nghiêm trọng nói, liền phải mạng người. Ta có thể làm, chính là nhắc nhở hắn tiểu tâm hết thảy Như vậy mặc dù xảy ra chuyện, cũng có thể chịu chút vết thương nhẹ. Tống ảnh nghĩ nghĩ, đem nàng nhìn ra tới tin tức nói ra. Tống trị vừa nghe, nửa tin nửa ngờ. Bất quá giờ khắc này, hắn nhưng thật ra hy vọng nhà mình khuê nữ nhìn lầm rồi. Hy vọng triệu đại lôi sẽ vẫn luôn bình an không có việc gì, sẽ không có huyết quang hai hương. Nói chuyện chi gian, cha con hai cũng đã tới rồi tòa nhà cách đó không xa địa phương. Di, hôm nay tới rồi nơi này lúc sau liền không có cái loại này không thoải mái cảm giác. Giống như nơi này cũng không có như vậy lạnh. Tống trị vừa đến nơi này, lập tức cảm giác được nơi này bất đồng. Tống ảnh cũng cẩn thận mà cảm thụ một chút, xác định không thành vấn đề lúc sau liền hướng tới phía trước đi đến. Cha, nơi này phong thủy đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, người đi theo ta cùng nhau đến xem đi. Lúc này đã không có vấn đề. Tống trị nghe được lời này, lập tức cũng bước nhanh đã đi tới. Nói thật, đối với cái này tương lai thuộc về chính mình tòa nhà, tống trị nội tâm vẫn là rất tò mò. Nhìn kỹ này phòng ở dùng liêu thực thật sự. Bên ngoài tường viện đều là dùng gạch xanh xây chút, lại mỹ quan lại rắn chắc. Tuy rằng bên ngoài cỏ dại mọc thành cụm, chỉ cần hảo hảo xử lý một chút, vẫn là thực không tồi. Tống ảnh cùng tống trị chú ý điểm lại là không giống nhau, một đường đi tới, nàng thực cẩn thận mà cảm thụ được nơi này thiên nhiên lực lượng. Đặc biệt là vào tòa nhà lúc sau, lại đến phía trước cái kia hàn khí bức người giờ địa phương, tống ảnh chỉ cảm thấy tới rồi một trận nhi không khí thanh tân, mặt khác cái gì đều không có lúc này đây, tống ảnh đi nhanh hướng phía trước đi đến, trên tóc cũng không có sương lạnh xuất hiện, lột ra một đống cỏ dại lúc sau, tống ảnh nhìn về phía tận cùng bên trong, tức khắc mở to một chiếc miệng. bên này tống chị nhìn đến tống ảnh đứng ở kia nhìn cái gì, cũng tò mò mà đã đi tới. ta thiên, nơi này cư nhiên dài quá một đống cái gì a? hảo gia hỏa, xem cái dạng này, sợ là có không ít. nguyên lai, viện này trong một góc thế nhưng sinh ra một đống tam thất, tam thất chính là một mặt cầm máu thần dược. Giống trước mắt này một đống tam thất, phẩm chất tuyệt đối là tốt nhất phẩm. Cha, chúng ta đây là nhặt được bảo A. Một hồi lâu, tống ảnh phục hồi tinh thần lại, toát ra như vậy một câu tới. Trưng 28 lưu viên thỉnh cầu. Nhìn đến này đó tam thất, tống ảnh nội tâm là vui sướng. Phải biết rằng, tam thất không chỉ là cầm máu thần dược, còn có thể dùng để phối trí vân nam bạch dược một mặt dữ liệu. Chỉ tiếp, tống ảnh cũng không biết vân nam bạch dược phối phương, nhưng là này cũng không ảnh hưởng tam thất giá trị. Có thể nói như vậy, có này đó tam thất, về sau trong nhà có người máu chảy không ngừng gì đó, liền không cần sợ. Khuê nữ ngươi nhận thức thứ này a? Tông trị nhìn nhà mình khuê nữ mừng rỡ như điên bộ dáng, mở miệng hỏi. Ân, cha, đây là một mặt thực chân quý dược liệu. Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này phát hiện. Ngươi nhìn xem cái này tam thất mọc thực không tồi, chúng ta khẳng định có thể thu được không ít tam thất. Tông ảnh lúc này mặt mày hớn hở mà nói. Tông trị vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhà mình khuê nữ vui vẻ thành như vậy, tuy rằng không biết cái này tam thất dược liệu cụ thể có ích lợi gì, bất quá có thể làm chính mình khuê nữ vui vẻ thì tốt rồi. Nếu tốt như vậy, không bằng chính chúng ta lưu một ít loại, chính mình loại một ít đi. Tông trị nghĩ nghĩ nói. Tông trị nói, lập tức cấp tống ảnh mang đến dẫn dắt. Đúng vậy. Nàng sẽ xem phong thủy, lúc sau có thể đi theo tiểu quỷ gia gia học tập nhận thức dược liệu. Đến lúc đó nàng có thể trực tiếp chính mình gieo trồng một ít chân quý dự liệu. Bang vào nàng bản lĩnh, lại khó loại dự liệu, cũng có thể loại đến ra tới. Tỷ như nói nhân sâm gì đó, trăm năm nhân sâm đều không nhiều lắm thấy. Chính là nàng có thể cho người ta tham sáng tạo nhất thích hợp sinh trưởng điều kiện, mọc ra từ nhân sâm hiệu lực tuyệt đối so với mặt khác niên đại nhân sâm tốt hơn rất nhiều. Cứ như vậy, nàng đã tìm được rồi kiếm tiền nghề nghiệp, lại có thể làm chính mình bản lĩnh học đi đôi với hành, một công đôi việc a. Càng muốn... Tống ảnh liền càng là hưng phấn. Thật là không nghĩ tới, nàng đi tới nơi này, cư nhiên còn có thể mở ra chính mình kiếm tiền kiếp sống. Cha, ngươi tưởng chủ ý thật sự quá tuyệt vời. Này thật là một cái kiếm tiền hảo biện pháp. Tống ảnh vui vẻ mà nói, ta có biện pháp có thể cho dược liệu lớn lên thực hảo, cái này cha liền có thể không cần lo lắng cho chúng ta sinh kế. Về sau chúng ta liền dựa vào loại dược liệu là có thể quá tốt nhất sinh sống. Tống trị lúc này ngây ngốc mà cười, chỉ cần khuê nữ cao hứng thì tốt rồi. Tam thất trước lưu lại nơi này, chờ đến bọn họ dọn tiến vào lúc sau liền có thể đào. Cho nên cha con hai lúc sau lại đi trong nhà địa phương khác nhìn nhìn. Không thể không nói, cái này tòa nhà chất lượng thực không tồi, mặc dù mấy năm nay không có người cư trú, tòa nhà cũng không có suy sụp gì đó. Càng làm cho tống trị cùng tống ảnh cao hứng chính là, cái này trong nhà gia cụ bài trí cái gì cần có đều có. Nhà bếp bên kia liền không một ít, bên trong trừ bỏ tủ chén cùng chữ vật quầy cái gì này đó, mặt khác thứ gì đều không có. Nhà bếp trên mặt đất còn có một ít toai chén phiến linh tinh đồ vật, vừa thấy liền biết những năm gần đây có người đến quá nơi này, còn đem nơi này nồi chén gáo buồn gì đó lấy mất. Tống ảnh đối với này đó cũng không để ý, mặc dù nơi này để lại nồi chén gáo buồn gì đó, nàng cũng sẽ lấy ra tới ném. Rốt cuộc ăn cơm đồ vật, vẫn là dùng tân tương đối hảo. Đem toàn bộ tòa nhà xem xuống dưới lúc sau, tống ảnh trong lòng đã hiểu rõ. Cha! Ta xem cái này tòa nhà mua tới lúc sau chúng ta chỉ cần mua một ít quần áo chăn còn có nồi chén gáo buồn mấy ngày nay thường sinh hoạt dùng đồ vật là được. Mặt khác đồ vật đều không cần mua. Nếu có thể, chờ chúng ta bắt được khế đất cùng khế nhà, ngày mai liền tới đây thu thập sạch sẽ, sau đó buổi chiều là có thể trụ vào được. Tống ảnh nghĩ nghĩ, đem tính toán của chính mình nói ra. Tống trị kỳ thật cũng tưởng nhanh lên trụ tiến vào, rốt cuộc bên này tòa nhà tương đối rắn chắc, có thể để phòng cướp. Nghe ngươi! Ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Nếu là chúng ta ngày mai thật sự dọn vào được, như vậy hậu thiên buổi sáng ta liền đi tìm Lão lý thúc thuê một chút xe bò, chúng ta đi chấn trên đại mua sắm một phen, đem yêu cầu đồ vật dùng một lần đều mua trở về. Nói lên cái này, cha con hai lúc này đều hưng phấn đi lên. Rốt cuộc mắt thấy ngày lành liền phải tới, mặc kệ là ai đều sẽ vui vẻ. Lúc sau cha con hai liền về trước Lão lý nhà cũ tử kia đi. Vừa lúc không bao lâu thôn trưởng cháu trai lưu viên kéo cửa gỗ cũng tới. Tống Tam thúc, ta tới tu môn. Lưu viên cọc lốc mà cười nói. Ai, mau tiến vào, Ta giúp ngươi một phen. Tống trị nhìn đến lưu viên lúc sau, chạy nhanh nhiệt tình mà tiếp đón. Đừng, tống Tam thúc, ngươi này tay bị thương, nhưng đừng chạm vào. Ta đại bá chính là cố ý dặn dò quá ta, không thể làm ngươi tay lại đã xảy ra chuyện. Lưu viên chạy nhanh ngăn trở nói. Tống trị cũng biết lưu viên là một mảnh hảo tâm. Đơn giản liền dừng bước chân, không có đi thêm phiền. Kêu hành, chính ngươi nhiều chú ý điểm A. Yêu cầu cái gì, ngươi cứ việc nói một tiếng. Tống ảnh nguyên bản là ở sửa sang lại tần công tử đưa tới vài thứ kia, rốt cuộc bọn họ cha con hai thực mau liền phải chuyển nhà, cho nên muốn mang đi đồ vật vẫn là trước đóng gói trang hảo. Lúc này nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, tống ảnh nghĩ nghĩ, liền đi nhà bếp bên kia đổ một chén nước sôi, sau đó bưng đi ra ngoài. Lưu viên ca, ta cho ngươi đổ nước sôi cho ngươi đặt ở trên bàn đá, trong chốc lát ngươi khát nước thời điểm liền tới uống hai khẩu. Ngươi nếu là uống xong rồi ngươi kêu ta một tiếng, ta cho ngươi đảo." Tống Ảnh nhìn đã vội vàng trang môn Lưu Viên nói. Lưu Viên nghe được lời này, xoay người lại nhìn Tống Ảnh liếc mắt một cái, sau đó mỉm cười gật gật đầu. Cẩn thận đánh ra Tống Ảnh liếc mắt một cái, Lưu Viên moi một chút đầu mình. "Lưu Viên ca, ngươi chính là có chuyện gì muốn hỏi ta?" Tống Ảnh vừa thấy đến Lưu Viên như vậy, lập tức đoán được cái gì. "Cái kia" ảnh nhi muội muội a ta hiện tại đều đã mười tám ta nương suốt ruột làm ta cưới vợ ngươi nhìn xem ngươi chừng nào thì có rảnh có thể hay không giúp ta bói toán một quẻ nhìn xem a nói lưu viên lại ngượng ngùng mà cúi đầu tống ảnh không nghĩ tới lưu viên là vì việc này bất quá việc này có chút kỳ quái a lưu viên gia cảnh cũng không tồi a như thế nào liền không có cô nương nguyện ý gả cho hắn đâu nghĩ đến đây tống ảnh gật gật đầu hảo a ta tùy thời đều có thể lưu viên vừa nghe. Tức khắc vui vẻ lên, ai, ta đây trước giữ cửa trang thượng, sau đó đem mái hiên sửa chữa hảo, làm xong việc ta lại đến tìm ngươi. Tống ảnh gật gật đầu, sau đó lại một đầu chui vào trong phòng, tiếp tục thu thập lên. Mau đến giữa trưa thời điểm, tống ảnh đi ra ngoài cấp lưu viên thêm một ít nước sôi, sau đó liền nhìn trong nhà nguyên liệu nấu ăn, cân nhắc giữa trưa hẳn là ăn chút cái gì. Nhìn kia một khối thịt ba chỉ, tống ảnh nghĩ tới hâm lại thịt, trong miệng lập tức liền thèm lên. Từ hầu ngoài phòng đất hoang thượng có rất nhiều giá hành, có thể đi đào một ít hâm lại thịt xào ra tới, hương vị cũng không tồi. Nói làm liền làm, tống ảnh trước đem thịt ba chỉ thiêu một ít ra thịt, sau đó đặt ở nước gấm đem heo da quát rửa sạch sẽ, cuối cùng liền đặt ở trong nồi nấu lên. Tăng thêm hai căn tủi lửa tiến nhà tắm lúc sau, tống ảnh liền cầm tiểu cái cuốc chạy nhanh đi bên ngoài đất hoang đào giá hành đi. Không thể không nói, cái này giá hành lớn lên thật tốt ta. Bài trừ đầu đi xuống, liền đào một đống ra tới. Chương 29 tòa nhà tới tay. Di, tống ảnh A. Ngươi ở đào rau dại đâu? Thôn trưởng Lưu Lợi Minh lúc này lại đây tìm tống trị, vừa lúc nhìn đến tống ảnh ngồi sổm kia đào giá hành. Đúng vậy. Ta đào một ít giá hành trở về xào tới ăn. Thôn trưởng thúc thúc, ngươi tới tìm ta cha sao? Tống ảnh lúc này đứng lên hỏi. Giá hành cũng đào đến không sai biệt lắm, đủ ăn một đoạn, có thể trở về rửa sạch. Cũng không phải là, nhà các ngươi tòa nhà khế đất cùng khế nhà đã làm xuống dưới Ta cho các ngươi đưa tới, thuận tiện đem tiền cầm. Lưu lợi minh nhìn tống ảnh cười nói. Rời đi lao tống gia lúc sau, tống ảnh tính tình cũng trở nên rộng rãi rất nhiều. Tiểu cô nương trên mặt cũng nhiều tươi cười, nhưng không giống trước kia như vậy rụt đầu rụt đuôi, một bộ sợ nhìn thấy người bộ dáng. Là cái dạng này à. Ta đây đi theo thôn trưởng thúc thúc ngươi cùng nhau đi vào. Nhà ta tiền bạc đều là ta ở quản, ta đi cho ngài lấy tiền. Tống ảnh vừa nói, một bên nhanh nhẹn mà đem sọt bối ở trên lưng trong tay cầm cái quốc đi theo lưu lợi minh cùng nhau về nhà đi tông trị nhìn đến lưu lợi minh tới vì thế chạy nhanh cười đón lại đây thôn trưởng ngươi đây là đã trở lại vất vả ngươi đi một chuyến lưu lợi minh vẫy vây tay nói cũng không vất vả thuận đường sự tình tông ảnh thừa dịp nhà mình lao cha cùng lưu lợi minh nói chuyện thời điểm trực tiếp đem sọt đặt ở dưới mái hiên sau đó đi nàng phòng cầm tiền phía trước cho tiền đặt cọc một hai lúc này lại cấp bốn lượng bạc là được lúc này Tống trị đã tiếp đón Lưu Lợi Minh vào nhà chính, Tống ảnh cũng đem tiền đặt ở trong túi, trực tiếp vào phòng. Thôn trưởng thúc thúc, đây là bốn lượng bạc. Người thu hảo ha. Tống ảnh đi vào lúc sau, liền trực tiếp đem tiền bạc đem ra. Lưu Lợi Minh cũng không có cùng Tống trị cha con hai khách khí, ước lượng một chút, xác định là bốn lượng bạc lúc sau, liền đem cái này tiền thu lên. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tiền thu, khế nhà cùng khế đất cũng liền đem ra, đưa cho Tống trị. Tống trị A. Ngươi nhìn xem, đúng hay không? Tống trị cẩn thận mà nhìn một chút, cuối cùng gật gật đầu. Đối, đối. Thôn trưởng, thật là quá cảm tạ. Lưu lợi minh nhìn Tống trị vui vẻ bộ dáng, lúc này nở nụ cười. Cái này, các ngươi cha con hai cuối cùng là có đặt chân địa. Đây là chuyện tốt. Bất quá, ta còn là phải nhắc nhở các ngươi một câu. Cái kia tòa nhà thật sự không may mắn, ra rất nhiều chuyện. Các ngươi cha con hai cũng đừng ghét bỏ ta phiền, ta là thật sự thực lo lắng a. Nói tới đây, Lưu Lợi Minh nhìn về phía Tống Ảnh, "Tiểu nha đầu A, ngươi cấp thôn trưởng gia ra một cái lời chắc chắn, ngươi thật sự có năng chắc có thể giải quyết cái kia tòa nhà vấn đề sao?" Tống Ảnh nhìn về phía Lưu Lợi Minh đôi mắt, lúc này trong mắt hắn chỉ có lo lắng, cũng không có thử. "Thôn trưởng gia gia, ngươi yên tâm đi. Ta tự nhiên là có biện pháp giải quyết mới có thể mua nơi đó. Bằng không ta cũng sẽ không hoa nhiều như vậy tiền đem nó mua tới a. Ta cùng cha ta cũng là tích mệnh người, nếu là không có 10 phần năm chắc" Chúng ta khẳng định sẽ không mua cái kia tòa nhà. Trong thôn không tòa nhà cũng có vài cái đi. Tống ảnh rất là chắc chắn mà nói. Lưu lợi minh vừa nghe, trong lòng cũng hơi chút yên tâm một chút. Hắn là thật sự thực đáng thương tống trị này cha con hai, không nghĩ cha con hai mua cái này tòa nhà liền có chuyện. Nếu tống ảnh nha đầu này có nắm chắc, đó chính là chuyện tốt. Kỳ thật lưu lợi minh đối với nhà mình thôn có như vậy một cái nháo quỷ tòa nhà cũng thực đau đầu. Bán cũng bán không ra đi, ngược lại thành một cái tai họa Mỗi cách một đoạn thời gian, trong thôn luôn có một ít tâm tổn may mắn người tiến cái kia trong nhà đi. Kết quả mỗi một lần đều sẽ xảy ra chuyện. Bao nhiêu năm trôi qua, Lưu Lợi Minh cũng là có chút tâm mệt mỏi. Nếu là tống ảnh thật sự có bản lĩnh giải quyết cái này tòa nhà vấn đề, cũng coi như là cấp trong thôn hành thiện tích đức. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết cái này tòa nhà vấn đề, liên tính là giúp chúng ta thôn một cái đại ân. Lưu Lợi Minh lúc này nói ra hắn thiệt tình lời nói tới tống ảnh kỳ thật thực có thể lý giải lưu lợi minh tâm tình. Nếu không phải nàng tới, cái này tòa nhà tiếp tục phát triển đi xuống, lại quá cái 10 năm bộ dáng toàn bộ thôn cũng chưa biện pháp chủ người. Cho nên nàng đem cái này tòa nhà vấn đề giải quyết, biến tướng mà cũng là giải quyết trong thôn phiền toái Lưu lợi minh đã được đến chính mình muốn đáp án, cho nên lúc này cũng không chậm trễ, trực tiếp đứng lên muốn đi. Nếu các ngươi có nắm chắc, ta liền an tâm rồi. Ta trước kêu ta kia chất nhi trở về ăn cơm buổi chiều lại qua đây tiếp tục sửa chữa phòng ở. Các ngươi đâu, có rảnh cũng chạy nhanh đi đem cái kia tòa nhà vấn đề giải quyết. Sớm một chút giải quyết, ta này trong lòng Huyền Điếu đại thạch đầu cũng sớm một chút rơi xuống. Thôn trưởng thúc thúc, không bằng lưu lại ăn cơm đi. Tống Ảnh lúc này chạy nhanh nói. Lưu Lợi Minh vẫy tay, cự tuyệt. Không, các ngươi cha con hai cũng không dễ dàng. Thật vất vả giải quẻ được đến tiền đều lấy tới mua tòa nhà, này mặt sau yêu cầu thêm vào đồ vật cũng nhiều, trong nhà lương thực tỉnh điểm ăn. Nói, Lưu Lợi Minh liền ra nhà chính, hướng tới đang ở rửa tay Lưu Viên hô lên, Lưu Viên, đi, cùng đại bá cùng đi ăn cơm, ăn cơm lại qua đây bận việc. Ai, hào lạc. Lưu Viên chạy nhanh đáp. Tiến đi lý ra thúc cháu hai, tống ảnh nhớ tới chính mình trong nồi nấu thịt, chạy nhanh chạy như bay qua đi. Cũng may phía trước phóng tuổi lửa không nhiều lắm, vừa vẫn đem thịt nấu chín lúc sau, tuổi gỗ liền thiêu xong rồi. Tống ảnh chạy nhanh đem thịt ba chỉ dùng chiếc đua xoa ra tới đặt ở thất Lúc sau liền đi rửa sạch dã hành đi. Thức mau, một cái dã hành hâm lại thịt, sau đó hơn nữa một cái tố xào cải trắng rêu liền làm tốt. Tiểu táo trên đài nấu nấu cơm cũng làm hảo, cha con hai lúc này chạy nhanh cầm chén đua ăn lên. Đúng rồi, cha, này phòng ở bị thiêu cháy, như thế nào cũng không thấy được lý do gia cùng lý ngoại lại lại đây nhìn xem a. Ăn cơm thời điểm, Tống Ảnh nhớ tới một việc, có chút kỳ quái hỏi. Ta đã hỏi qua, lão lý thúc vợ chồng hai cháu ngoại hôm nay thành thân Hai vợ chồng già qua đi uống rượu mừng đi. Tống chỉ đã sớm nghĩ vậy sự, cho nên ngày hôm qua đi tìm thôn trưởng lúc sau liền đi lao lý trong nhà. Kết quả gõ nửa ngày môn không gặp người mở cửa, hỏi hỏi chung quanh hương thân, mới biết được chuyện này. Kia hậu thiên ly ra ra có thể trở về sao? Tống ảnh biết được tin tức này lúc sau, có chút lo lắng. Không sai biệt lắm, ngày mai buổi tối khẳng định sẽ trở về. Tống chỉ nghĩ nghĩ, cho một cái xác thực đáp án. Tống ảnh cũng hy vọng là cái dạng này ăn cơm trưa lúc sau, tống ảnh đi trước ngủ trưa trong chốc lát, sau đó liền mang theo cái quốc cùng trúc cây chổi, rẻ lau linh tinh đồ vật, tính toán đi nhà mình tòa nhà bên kia thu thập một chút. tống trị nhìn thấy tống ảnh cầm lấy mấy thứ này, có chút không yên tâm mà nói, khuyết nữ a, ngươi không bằng trước từ từ, lưu viên dư lại sống đã không nhiều lắm, khả năng một canh giờ là có thể làm xong, ngươi không phải đáp ứng rồi cho nàng xem bói sao? không bằng ngươi trước đừng đi, chờ đến bên này sự tình chấm dứt lúc sau. Chúng ta cùng nhau qua đi thu thập. Người nhiều lực lượng đại sao, người một người thu thập, cũng không biết muốn thu thập tới khi nào. Trước 33 tháng thấy rốt cuộc. Tống ảnh nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định nghe nhà mình lão cha. Quả nhiên, không bao lâu lưu viên liền tới đây. Kỳ thật lưu viên buổi sáng đã giữ cửa trang thượng, mái hiên cũng sửa được rồi hơn phân nửa. Giữ lại này đó việc, chỉ dùng hơn nửa canh giờ liền chuẩn bị cho tốt. Đường cuối cùng một chút chuẩn bị cho tốt sau, lưu viên dùng ống tay áo xoa xoa chính mình trên mặt mồ hôi. Tống thúc, ngươi lên xem, đều sửa chữa hảo. Lưu viên cao hứng mà hô. Tống ảnh nghe được thanh âm lúc sau, cũng chạy nhanh chạy ra tới. Không thể không nói, lưu viên này tay nghề thật đúng là không tồi. Hoàng liếc mắt một cái xem, căn bản là nhìn không ra cái này tòa nhà là bị thiêu quá. Môn tuy rằng là cung môn, nhưng là trang ở chỗ này cũng phi thường thích hợp. Tống trị lúc này từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra rồi một lần, rất là vừa lòng, vì thế đem lưu viên tiền công trực tiếp cho hắn. Lưu Viên cũng không có khách khí, đem tiền công suy ở trong túi lúc sau, liền nhìn về phía Tống Ảnh. "Ảnh nhi muội muội, không biết ngươi hiện tại có rảnh giúp ta tính một quẻ không có?" Tống Ảnh nhìn Lưu Viên, gật gật đầu, "Lưu Viên ca ca, ngươi trước rửa cái mặt đi." Thuận tiện bắt tay rửa sạch sẽ. Đôi tay rửa sạch sẽ mới hảo bó toán. Lưu Viên vừa nghe, gật gật đầu, "Ảnh nhi muội muội, này giải quẻ quẻ kim muốn nhiều ít ta?" Tống Ảnh trầm tư trong chốc lát, mở miệng nói, "Ta giải quẻ là tùy duyên." Lưu viên ca ca giúp nhà của chúng ta đại ân, vậy cho ta tam văn tiền đi. Chỉ cần tam văn tiền. Lưu viên có chút giật mình hỏi. Ân. Chỉ cần tam văn tiền. Tống ảnh rất là nghiêm túc mà nói. Chính là ta xem cái kia công tử tựa hồ cho không ít đồ vào ta. Lưu viên có chút không rõ. Lưu viên ca ca, cái kia công tử giải quẻ quẻ tiền giá trị nhiều như vậy. Rốt cuộc, kia chính là hắn mệnh. Tống ảnh cười giải thích một chút. Cái này, lưu viên minh bạch. Tống Ảnh Sở dĩ chỉ thu hắn tam văn tiền, bất quá là cho hắn một cái rất lớn nhân tình thôi. Yên lặng mà đem Tống Ảnh nhân tình này ghi tạc trong lòng, Lưu Viên liền dựa theo Tống Ảnh nói đi rửa mặt rửa tay đi. Không thể không nói, giặt sạch mặt giặt sạch tay lúc sau, Lưu Viên cảm thấy hắn cả người đều tinh thần rất nhiều. Tiếp nhận Tống Ảnh đưa qua tam cái đồng tiền, Lưu Viên bắt đầu bói toán. Tống Ảnh lúc này cũng trực tiếp lấy ra giấy ngọn bút nghiên tới, bắt đầu dựa theo Lưu Viên tung ra tới quẻ tượng ký lục. Đồng tiền bị tung ra 6 lần sau, được đến giếng chi thắng quẻ. Tống Ảnh bắt đầu nghiêm túc giải quẻ, chờ đến quẻ tượng toàn bộ đều giải lúc sau. Tống Ảnh cuối cùng là minh bạch Lưu Viên vì cái gì đến bây giờ còn không có thanh thân. Lưu Viên ca ca, ngươi mỗi lần tương xem thời điểm, có phải hay không đồng thời ở tương xem hai hộ nhân ra khuê nữ? Tống Ảnh nhìn về phía Lưu Viên, mở miệng hỏi. Lưu Viên vừa nghe, tức khắc trợn tròn mắt. Ảnh nhi muội muội, ngươi làm sao mà biết được? Phải biết rằng việc này nhưng chỉ có hắn cùng cha mẹ biết. Ngay cả bà mối cũng không biết việc này, tống ảnh làm sao mà biết được. Tống ảnh nhìn lưu viên bộ dáng giật mình, chỉ chỉ trên bàn đá quẻ tượng, nở nụ cười. Nó nói cho ta. Nói xong, tống ảnh nhìn nhìn quẻ tượng, sau đó bắt đầu giải thích nói, ngươi này quẻ tượng, quan quỷ hai hiện, lấy dẫu quan ngài kiến vì dùng thần. Lưu viên ca ca ngươi sở dĩ đến bây giờ đều không có thành thần, liền bởi vì ngươi làm mai thời điểm xuất hiện tranh cấu hiện tượng. Cũng chính là vừa rồi ta hỏi ngươi có phải hay không ở đồng thời tương xem hai hộ nhân gia Tài quan hai nặng thì là việc hôn nhân không thuận, cho nên khó thành. Bất quá ba tháng nội, ngươi đến lúc đó nhất định có thể thành hôn. Tống ảnh nhìn nhìn, mở miệng nói. Cái này, lưu viên càng giật mình. Hiện tại bà mối đều không muốn cho ta giới thiệu, đừng nói là ba tháng. Sợ là nửa năm trong vòng đều không dễ dàng thành thân A. Ảnh nhi muội muội ngươi có phải hay không giải quẻ giải sai rồi. Tống ảnh nghe được lời này. Định liệu trước mà cười. Lưu viên ca ca nếu là không tin, có thể trước không cần phó này tam văn đồng tiền. Chờ đến ứng nghiệm lúc sau, lại cho ta quẻ kim có thể. Cuối cùng, tống ảnh không có thu lưu viên quẻ kim, đem hắn tiễn đi. Lưu viên lúc này là nửa tin nửa ngờ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi 3 tháng lúc sau cha ra manh mối. Tống trị ở một bên nghe được tống ảnh nói, lúc này nhịn không được hỏi, lưu viên là 3 tháng nổi có thể thành thân. Cha, lời nói của ta ngươi còn chưa tin a? Tống ảnh nhìn thấy nhà mình lão cha cũng là vẻ mặt không thể tin được bộ dáng, cười. Không phải không tin, mà là cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Tống trị nhìn thấy khuê nữ nói lời này, lập tức thật cẩn thận mà giải thích nói. Không có việc gì, cha cũng có thể chờ đến 3 tháng lúc sau, liền biết ta nói có đúng hay không. Tống ảnh một chút đều không lo lắng, cười trả lời nói. Nhìn thấy tống ảnh không có sinh khí, tống trị cũng coi như là an tâm lúc sau cha con hai liền đem tống ảnh phía trước đóng gói đồ vật rót vào sọt cùng cái sọt, sau đó trước mang theo hết thể đồ vật đi nhà mình tòa nhà bên kia. Tống ảnh trước lấy chìa khóa khai một cái phòng nhỏ, nhanh chóng mà quét tước một lần, sau đó đưa bọn họ mang lại đây đồ vật trang tới rồi phòng này. lúc sau tống ảnh liền lưu lại tiếp tục dọn dẹp mặt khác phòng, tống trị còn lại là dùng sọt tiếp tục hồi lao lý tòa nhà bên kia đem dư lại đồ vật đều khuôn vác lại đây. chờ đến dọn xong lúc sau, tống ảnh bên này lại rửa sạch hai gian nhà ở ra tới vừa lúc cha con hai từng người trụ một gian, hôm nay buổi tối liền có thể dọn lại đây. Cha, chúng ta trong thôn có người chắt chút cây trổi bán sao. Không bằng đi mua mấy cái trở về đi. Đem viện này dọn dẹp một chút, sau đó đem ra vào lối đi nhỏ cỏ hoang đều sẵn rớt, chúng ta trước dọn tiến vào ở. Ngày mai, chúng ta lại tiếp tục dọn dẹp tòa nhà. Tống ảnh nhìn nhìn cái này tòa nhà lớn, đột nhiên có tân chủ ý. Tống chỉ nhìn nhìn bốn phía, cảm thấy như vậy cũng đúng. Có. Trong thôn có người là thợ đan che nữa, nhà hắn liền có chút cây trổi cùng rổ này đó. Trong chốc lát ta đều mua một ít trở về. Tống ảnh vừa nghe, vì thế chạy nhanh lại cầm một ít đồng tiền ra tới. Không cần đưa tiền, phía trước tiền còn thừa chứ, đủ ta đi mua. Tống chỉ vẫy vẫy tay trái, sau đó đi ra cửa. Tống ảnh nhìn nhà mình lão cha bóng dáng cười cười, sau đó lấy ra lười hái trước đem lối đi nhỏ thượng cỏ dại trước cắt một chút. Chờ đến cắt xong lúc sau, lại lấy cái cuốc sẵn rớt. Như vậy cũng có thể xử lý đến mau một ít. Này đó cỏ dại cắt lúc sau, tống ảnh liền đem chúng nó chất đống tới rồi một góc. Đặt ở nơi này phơi khô cũng là có sẵn tủi lửa, cho nên tống ảnh quyết định đem này đó cỏ dại cũng hảo hảo địa lợi sử dụng tới. Thật vất vả đem một cái thông đạo cỏ dại đều cắt xong rồi, tống ảnh cảm thấy chính mình mệt mỏi đến không được. Ai, thân thể này thật đúng là quá yếu. Tống ảnh một bên thở phì phò, một bên trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi lên. Một bên nghỉ ngơi. Một bên nhìn cái này trống rông tòa nhà lớn, tướng ảnh trên mặt lộ ra tươi cười tới. Thật là không nghĩ tới, nàng hiện giờ cũng quá thượng có tòa nhà sinh sống. Chờ đến cái này tòa nhà toàn bộ thu thập ra tới, nàng nhất định phải loại thượng nàng thích nhất hoa, thích nhất rau dưa, thích nhất trái cây, sau đó đem nơi này chế tạo thành một cái nhất ấm áp ra. Về sau nàng, mỗi ngày trồng rau, tưới tới hoa, đủ loại dư liệu, kiếm kiếm tiền, cuộc sống này không cần quá ăn nhàn. Chương 31 khoác kim quang mà đến. Nghỉ ngơi trong chốc lát, tống ảnh lại bỏ dậy tiếp tục. Chờ đến tống trị mua một đống lớn đồ vật sau khi trở về, cũng đi theo dọn dẹp lên. Mắt thấy sở hữu lối đi nhỏ đều thu thập đến không sai biệt lắm, cha con hai liền từng người đi chính mình phòng, tiếp tục sửa sang lại một chút. Lúc này, tống ảnh mới phát hiện một vấn đề. Trong nhà giường là có, ván giường cũng có, chính là lót ngủ đồ vật không có a. Phía trước tống ảnh cùng nàng cha ngủ giường cùng chân này đó, đều là lao lý đưa. Nghĩ đến này vấn đề lúc sau. Tống ảnh liền đi tìm nhà mình lao cha tống chị đi. Tống chị cũng phát hiện điểm này, vừa vặn cũng đi ra, vì thế cha con hai liền ở dưới mái hiên chạm mặt. Khuê nữ A. Này ván giường muốn phô sạch sẽ rơm rạ, bằng không ngủ không ấm áp. Còn có chúng ta nên đi mua một ít chăn, khăn trải giường gì đó, tổng không thể chúng ta chuyển nhà lúc sau, còn đem ngươi lý ra ra ra chăn ôm lại đây dùng đi. Tống chị mở miệng nói. Tống ảnh cũng cảm thấy làm như vậy không được, cho nên cha con hai thương lượng một chút. Quyết định vẫn là về trước lao lý ra nhà cũ tử ở một đêm thượng, ngày mai đi trước chấn trên mua chút chăn cùng khăn trải giường này đó, thuận tiện mua một ít nổi chén gáo buồn trở về. Đến nỗi mặt khác không phải cần dùng gấp đồ vật, liền chờ lao lý trở về lúc sau, bọn họ mướn một chiếc xe bò, lại đi một lần toàn bộ mua trở về. Cuối cùng, cha con hai hương phấn kính nhi lập tức liền biến mất, chỉ có thể buồn bực mà đem tòa nhà đại môn khóa lại, sau đó hướng tới lao lý nhà cũ tử kia đi đến. Tần Kiệt đi vào nơi này thời điểm. Nhìn đến đây là như vậy một bộ cảnh tượng. Nhìn này hai người một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Tần Kiệt đột nhiên có chút buồn cười. Chính là trong thân thể truyền đến một cổ cảm giác đau đớn. Làm hắn nhịn không được phun ra một búng máu ra tới. May mắn Tần Kiệt tay mắt lanh lẹ. Dùng tay tiếp được chính mình nổ ra huyết. Sau đó lấy ra khăn đem huyết tiếp được. Cuối cùng xoa xoa trên tay vết máu. Làm xong này hết thảy lúc sau. Tần Kiệt liền hướng tới tống gia cha con hai ra tới cái kia trong nhà đi rồi đi. Hắn hiện tại cái dạng này cần thiết tìm một cái an tĩnh địa phương chưa thương. Hiện giờ ngoài ý muốn gặp được cha con hai từ nơi này ra tới, liền đoán được cái này tòa nhà hẳn là cha con hai mua tới. Cho nên hắn trốn ở chỗ này mặt, khẳng định là an toàn nhất. Trở lại lao lý nhà cũ từ lúc sau, cha con hai lung tung đem thừa đồ ăn nhiệt một chút, đối phó rồi một ngụm, sau đó liền nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, Tông Trị liền đem tống ảnh kêu lên, ngồi trên trong thôn đi trấn trên xe bò. Bởi vì sắc trời thượng sớm, Thái Dương còn không có ra tới Cho nên ngồi ở xe bò thượng vẫn là có chút lánh. Lúc này Tống ảnh một bên cuộn tròn áp, một bên ở trong lòng lại ra tăng rồi một cái cần thiết muốn mua sắm đồ vật, hậu một chút xiêm ý đi. Cuối cùng là tới rồi chấn trên, Tống ảnh nghĩ phía trước ăn qua cái kia khoanh tay hương vị thực không tồi, vì thế lại lôi kéo nhà mình lao cha Tống chỉ đi. Một chén khoanh tay xuống bụng, Tống ảnh lúc này mới cảm thấy chính mình tinh thần lên. Kế tiếp chính là mua mua mua. Nồi chén gáo buồn chiếc búa, chăn đông, vỏ chăn, khăn trải giường. Còn có tắm rửa quần áo, hầu một chút xiêm y để từ từ. Trừ cái này ra, còn muốn mua cái gì dầu muối tương giấm trà linh tinh đồ vật. Kết quả toàn bộ mua lúc sau, cha con hai có chút trận tròn mắt. Bởi vì nhiều như vậy đồ vật, bọn họ hai đôi tay hai cái sọt cũng lấy không quay về a Không bằng, chúng ta mướn cái xe bò trở về đi. Tống trị nghĩ nghĩ, rất là thịt đau mà đưa ra cái này kiến nghị. Tống ảnh vừa nghe, tức khắc nhạc ca lên. Nếu muốn mướn xe bò... Đơn giản chúng ta liền nhiều mua một ít đi. Tống trị nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là cái này lý, vì thế cha con hai lại tiếp tục đi mua đồ vật. Chờ đến kéo một xe lớn đồ vật đến trong thôn thời điểm, cha con hai trực tiếp từ nhất bên ngoài kia một cái lộ đi bọn họ mua tòa nhà kia. nay một cái lộ là lúc ấy kia hộ nhân gia tu sửa tòa nhà thời điểm cố ý tu ra tới phương tiện bọn họ ra vào, không nghĩ tới hiện tại tiện nghi tống trị cha con hai. Chờ đến đồ vật đều dọn hạ xe bò lúc sau, đem tiền xe thanh toán. Tống ảnh đột nhiên sinh ra một cái cảm thán tới. Cha, bằng không nhà chúng ta cũng mua chiếc xe bò đi. Về sau đi chấn trên hoặc là trong huyện liền phương tiện. Tống chỉ nghe được lời này, tức khắc sợ tới mức mí mắt đều run run lên. Ta nói khuê nữ A. Chúng ta tiền muốn đỡ phải điểm dùng A. Mua xe bò phải tốn phí không ít tiền bạc. Chúng ta yêu cầu thêm vào đồ vật còn có rất nhiều, vẫn là đừng nghĩ. Tống ảnh nhìn thấy nhà mình lão cha như vậy khẩn trương, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi ra tới. Ngươi đừng nghĩ, mua cái xe bò, ai tới dưỡng như a. Ngươi muốn gieo trồng dược liệu, còn muốn đi tiểu quỷ lão đầu kia học y y thuật, ta tương lai tay hảo khẳng định là phải làm thợ mộc, không, kia thời gian rồi a. Tống Trị mở miệng giải thích nói. Tống ảnh nghĩ nghĩ, thật là như vậy. Tình huống hiện tại, không cụ bị mua sắm xe bò điều kiện, vẫn là trước phóng phóng đi. Kế tiếp, cha con hai chạy nhanh đem mua sắm đồ vật đều dọn vào trong nhà. Tống Trị nhìn nhìn kia trống rỗng giường, nghĩ nghĩ nói, khuê nữ a. Ngươi trước tiên ở trong nhà thu thập, cha đi ngươi đại lôi thúc trong nhà lộng một ít sạch sẽ tây kê lại đây, này giường không trải lên tây kê chúng ta cũng ngủ không được a. Hành, cha ngươi đi đi, trong nhà giao cho ta là được. Tống ảnh cũng không quay đầu lại mà trả lời nói. Tống chỉ đi rồi lúc sau, tống ảnh liền trước đem nổi chén gáo buồn mấy thứ này rửa sạch một chút, bỏ vào ngày hôm qua liền rửa sạch tốt tủ chén chung. Nhà bếp bên ngoài cách đó không xa liền có một ngụm giếng. Ngày hôm qua cha con hai cũng đã đem giếng nước lá khô nhánh cây một loại tạp vật đều vứt lên, sau đó để ra không ít thủy ra tới đảo rớt. Lúc này tống ảnh lại qua đi xem thời điểm, nước giếng đã trở nên thực thanh triệt, có thể lấy tới dùng ăn. Vì thế tống ảnh lấy một cái mới vừa mua trở về thùng gỗ, buộc chặt thượng dây thường lúc sau, liền ném vào giếng nước, sau đó để ra non nửa số nước ra tới. Dùng tay phùng ra thùng thủy, tống ảnh trực tiếp cho chính mình giặt sạch một cái mặt tới. Liên ở ngay lúc này, Tống ảnh khỏe mắt dư quang chú ý tới có thứ gì chợt lóe mà qua. Ai a? Tống ảnh lập tức tìm động tĩnh đã đi tới. Bốn phía một mảnh an tĩnh, cái gì thanh âm đều không có, phẳng phất phía trước nàng nhìn đến đều là ảo giác giống nhau. Tống ảnh cẩn thận đánh giá một chút, không có nhận thấy được cái gì liền về tới giếng nước biên. Bất quá chờ đến tống ảnh đi nàng phòng sửa sang lại mua sắm trở về siêu mỹ gì khi, đột nhiên nhìn đến phòng bên ngoài trên mặt đất cư nhiên có một cái nhợt nhạt dấu chân. Cái này dấu chân vừa thấy liền không phải nàng cùng nàng cha lưu lại. Cái này Tống Ảnh khẩn trương lên, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra, thuận tay đem dưới mái hiên một cây đòn gánh lấy ở trong tay, gắt gao mà nắm. Theo dấu chân tìm đi, cuối cùng Tống Ảnh phát hiện dấu chân đi nàng bên cạnh căn nhà kia. Xác định điểm này lúc sau, Tống Ảnh hít sâu một hơi ra tới, sau đó một chân đá vang ra môn, liền vọt đi vào. Tân Kiệt cả người khó chịu mà cuộn tròn ở mép giường, kết quả liền nghe được loảng xoảng một tiếng. Ngẩng đầu vừa thấy Liên nhìn đến một cái cô nương cầm một cây đòn gánh, sau đó khoác kim quang đi đến. Như thế nào là ngươi? thần công tử. Tống ảnh thấy rõ ràng trong phòng người, tức khắc kinh hô lên. Trường 32 cứu người. Nghe được kia quen thuộc thanh âm, Tần Kiệt muốn bài trừ một cái tươi cười tới. Kết quả trước mắt tối sầm, cả người liền hôn mê đi qua. Tống ảnh nhìn thấy một màn này, lập tức nhận thấy được Tần Kiệt không thích hợp nhi. Đem đòn gánh ném xuống lúc sau, Tống ảnh bước nhanh đi tới sau đó dùng tay đụng vào một chút tần kiệt đầu, hỏng rồi, cái chán như vậy năng là phát sốt. nói xong, tống ảnh cẩn thận đánh giá một chút tần kiệt, nhìn kỹ đi, tần kiệt cánh tay phải cư nhiên dùng vải bố trắng điều băng bó, lúc này mảnh vải mặt trên tất cả đều là màu đỏ sậm vết máu, quả nhiên là bị thương, miệng vết thương nhiễm trùng khiến cho sốt cao. tống ảnh lập tức liền minh bạch cái gì, nhìn tần kiệt hôn mê bất tỉnh bộ dáng, tống ảnh chạy nhanh đi để ra nước giếng lại đây, thuận đường đem khăn nước nhẹp lúc sau. Sau đó đắp ở tần kiệt trên chán Làm xong này hết thảy Tống ảnh lại nhìn nhìn tần kiệt bị thương địa phương Người cũng thật là Sau khi bị thương cũng nên giấu ở sạch sẽ trong phòng Phòng này tất cả đều là cho bụi Khó trách người miệng vết thương sẽ cảm nhiễm nhiễm trùng Tống ảnh nhữ như mày Một bên nhấp mãi Vừa nghĩ muốn như thế nào đem tần kiệt mang đi ra ngoài Liên ở tống ảnh thử đem tần kiệt nâng dậy tới thời điểm Lại liên quan nàng cùng nhau thế trên mặt đất Tới rồi lúc này Tống Ảnh có chút hận chính mình tiểu thân thể như vậy hư nhược rồi. Có lẽ là té ngã trên mặt đất bị đâm đau, Tần Kiệt cư nhiên mơ mơ màng màng lại mở hai mắt. Tống Ảnh nhìn thấy lúc sau, lập tức hô: "Ngươi tỉnh. Mau, ta đỡ ngươi lên, ngươi đi ra ta trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Ta phải cho ngươi rửa sạch miệng vết thương, phòng này quá bẩn, nơi nơi đều là cho bụi, đối với ngươi miệng vết thương khôi phục bất lợi." Tần Kiệt mơ mơ màng màng nghe được Tống Ảnh nói, sau đó chỉ chỉ cách đó không xa đòn đánh. Lấy tới. Tống ảnh vừa nghe, theo Tần Kiệt chỉ vào phương hướng nhìn lại, tức khắc minh bạch cái gì. Tống ảnh đem đòn gánh nhặt lên tới sau, đưa cho Tần Kiệt. Vì thế Tống ảnh dưới sự trợ giúp, tiếp theo đòn gánh chống đỡ, cuối cùng là đứng lên. Bất quá cứ như vậy, đã là Tần Kiệt hết lớn nhất sức lực. Tống ảnh thấy thế, liền biết muốn đến Tần Kiệt ra cái này nhà ở không dễ dàng. Vì thế Tống ảnh chạy nhanh đi cách vách dọn một phen sạch sẽ ghế dựa lại đây, sau đó đỡ Tần Kiệt ngồi xuống. Như vậy đi. Người trước nhẫn nhẫn. Trước ngồi ở chỗ này, ta đây liền đem nhà ở quét tước sạch sẽ. Nơi này lộng sạch sẽ lúc sau, ta lại cho ngươi xử lý miệng vết thương. Tống ảnh mở miệng nói. Thủy, ta có dược. Tần Kiệt lúc này nhớ tới cái gì, khát khô môi nói ra như vậy mấy chữ tới, ta trong lòng ngực. Tống ảnh vừa nghe, lập tức rửa sạch một chút tay, sau đó vói vào Tần Kiệt trong lòng ngực. Quả nhiên, Tần Kiệt trong lòng ngực phóng một lọ dược. Tống ảnh tuy rằng không biết là cái gì dược. Bất quá Tần Kiệt nói ăn cái này, vậy ăn cái này đi. Nghĩ đến đây. Tống ảnh chạy nhanh đi nhà bếp bên kia, nhóm lửa nấu sôi nước đi. Chờ đến Tống ảnh bưng nước sôi lại đây thời điểm, Tần Kiệt lại hôn mê đi qua. Không có biện pháp, Tống ảnh chỉ có thể chạy nhanh dùng tay nhéo Tần Kiệt gương mặt, khiến cho hắn miệng mở ra, sau đó đem thuốc viên uy đi xuống, cuối cùng lại uy một ít thủy đi vào. Lúc sau, Tống ảnh lại bẻ ra Tần Kiệt miệng nhìn nhìn. Xác định Tần Kiệt là thật sự đem dược ăn vào lúc sau. Tống ảnh lúc này mới lại đi lấy cây chổi cùng rẻ lau, nhanh chóng mà quét tức khỏi phòng này. Tống trị mang theo chạy nhanh cây cây khi trở về, liền nhìn đến tống ảnh đem chính mình lộng một thân cho bụi. Khuê nữ a, ngươi như thế nào lại đi thu thập cách vách phòng đi? Không phải nói trở mặt sau chậm rãi quét tức sao? Tống trị vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đừng nói nữa, cha, ngươi đến xem ai ở chỗ này. Tống ảnh nhìn thấy tống trị đã trở lại, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi ra tới. Đương Tống Trị nhìn hôn mê ở ghế trên tần công tử, tức khắc kinh sợ. Thần công tử như thế nào lại ở chỗ này? Tống Ảnh nhún vai, mở ra tay, một độ ngươi hỏi ta ta hỏi ai biểu tình. Cha, ta mới vừa đem này nhà ở quét tước sạch sẽ, ngươi giúp ta đem hắn dơ xiêm y lìa đều cởi ra, sau đó ngươi dùng nước gấm cho hắn trà lau một chút thân thể đi. Cánh tay thượng miệng vết thương ngươi trước đừng núp nhích, chờ ngươi cho hắn đổi hảo chạy nhanh xiêm y ta lại đến xử lý. Tống Trị nhìn nhìn tần Kiệt, Lại nhìn nhìn cách đó không xa mới vừa rửa sạch chạy nhanh giường, vì thế mở miệng nói, ta còn là trước đem nơi này giường đệm thượng đi. Trong chốc lát cấp tần công tử thay đổi xiêm y, chúng ta cùng nhau đỡ hắn đi trên giường nằm, như vậy ngươi cũng hảo xử lý miệng vết thương một ít. Trước thay quần áo đi. Thay đổi xiêm y thì ta trực tiếp ở chỗ này cho hắn xử lý miệng vết thương, lúc sau lại dìu hắn đi trên giường. Tống ảnh nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Tống Trị gật gật đầu, đi trước hắn trong phòng cầm một bộ tân y phục lại đây. Sau đó đóng cửa lại cấp tần kiệt đuổi nổi lên quần áo. Tống ảnh còn lại là thừa dịp lúc này, đi nhà bếp bên kia đánh một ít rượu ra tới, sau đó lại lấy ra mới vừa mua trở về kéo cùng với phía trước tần kiệt đưa lại đây vải bông gì đó. Kéo trước đặt ở trong nồi dùng nước sôi nấu một chút, lúc sau liền dùng rượu tới tiêu độc. Vì an toàn khởi kiến, cuối cùng tống ảnh đổ một ít rượu lại đây, bậc lửa lúc sau lại đem kéo đặt ở hỏa thượng quay một chút. Làm xong này hết thể thời điểm, liền nghe được phòng bên kia truyền đến tiếng gọi Cẩn thận nghe một chút, thật là nhà mình lão cha ở kêu nàng. Vì thế Tống Ảnh chạy nhanh bưng thiêu khai nước gấm cùng chuẩn bị tốt đồ vật, vội vội vàng vàng đi tần kiệt nơi phòng. Lúc này tần kiệt đã đổi hảo xi mi li, trên người cũng dùng nước gấm lau một chút, lúc này bị thương cánh tay cũng lẩu ra tới. Hắn ống tay áo đã cùng miệng vết thương dính ở bên nhau, ta chỉ có thể dùng kéo cắt chung quanh quần áo. Chính là này quần áo, về sau sợ là không thể xuyên. Tống trị mở miệng giải thích nói, hiện tại là cứu mạng quan trọng. Quần quần cái gì quần áo a? Nói, Tống Ảnh liền đem vải bông đem ra, trước dùng kéo cắt một khối xung dưới, sau đó đặt ở trang rượu trong chén ngâm một chút. Lúc sau Tống Ảnh lại đổ một chén rượu ra tới, sau đó dùng rửa sạch sẽ tay, một chút một chút mà tưới đến quần áo cùng miệng vết thương dính liền địa phương. Tống Ảnh một bên tưới, một bên dùng kéo kẹp lấy quần áo mảnh nhỏ thật cẩn thận mà xé rách. Có lẽ là rượu lây dính tới rồi miệng vết thương nguyên nhân, mặc dù là ở hôn mê bên trong, Thần Kiệt cũng nhịn không được nhíu nhíu mày cũng không biết đi qua bao lâu, chờ đến kia một miếng vải vụn ở rượu ngâm hạ lôi kéo xuống dưới, tống ảnh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. kế tiếp sự tình liền dễ làm, tống ảnh một bên dùng ngâm rượu vải đông rửa sạch miệng vết thương, một bên đối với nhà mình lao cha nói: cha, ngươi đi phía trước chúng ta nhìn đến tam thất địa phương đảo một khối tam thất ra tới, rửa sạch sẽ sau, ma thành phấn cho ta. tống trị cũng biết việc này qua loa không được, lập tức liền cầm cái cuốc đi đào tam thất, bởi vì không có nghiền nát công cụ. Tống trị suy nghĩ một cái biện pháp, trực tiếp dùng dao một chút một chút mà thiết, cắt lúc sau lại dùng rửa sạch sẽ đầu gỗ dùng sức đảo ma. Chỉ có tay trái có thể sử dụng hắn, phí sức của chín châu hai hổ, cuối cùng là đem tống ảnh muốn tam thất bột phân cấp làm ra tới. Vừa vận tống ảnh đem tần kiệt cánh tay miệng vết thương trong ngoài rửa sạch, sạch sẽ, tiếp nhận nhà mình lao cha đưa tới tam thất phấn, liền giải tới rồi tần kiệt miệng vết thương thượng. Chương 33 người chuyện gì xảy ra à? Cuối cùng là đem người xử lý tốt. Tống ảnh lúc này dùng ống tay áo xoa xoa chính mình mồ hôi trên chán, nhìn thoáng qua đã nằm ở trên giường tần kiện, thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Tống trị lúc này cũng hảo không đến chạy đi đâu. Rõ ràng bị thương không phải hắn, cố tình hắn phản phất đã trải qua một hồi bệnh nặng giống nhau, lúc này cũng là ngã ngồi ở ghế trên, cả người đều nằm liệt. Một lát sau, tống trị đầu hóc mới bắt đầu động lên. Khuê nữ A, ngươi phía trước không phải cấp cái này tần công tử tính quá quài sao. Như thế nào này tần công tử mang theo thương lại về rồi còn tránh ở chúng ta mua trong nhà a. Tống Anh lúc này dừa kia, lại nhìn thoáng qua chính hôn mê bất tỉnh tần Kiệt, hừ lạnh một tiếng. Ta lúc ấy liền báo cho quá hắn, không nên gấp gáp về nhà, về nhà liền sẽ xảy ra chuyện. Cựu tử nhất sinh. Ngươi nhìn xem, xem hắn bộ dáng này, khẳng định là không có đem lời nói của ta để ở trong lòng, bằng không như thế nào sẽ là hiện tại dáng vẻ này? Tuy rằng có chút sinh khí, bất quá nhìn đến người bị thương kẽ sỉ ở chính mình ra, hơn nữa vẫn là cho chính mình tặng không ít bạc tần kiện tống ảnh cũng không thể mặc kệ a. Nghĩ đến đây, tống ảnh ai than chính mình có chút xui xẻo, như thế nào liền gặp được như vậy một cái không nghe lời khách nhân. Chờ đến khôi phục một ít sức lực lúc sau, tống ảnh liền đem phía trước dùng quá đồ vật thu lên, sau đó rời đi. Cha, ngươi cũng ra tới nghỉ ngơi đi. Ta đi thiêu cái thủy, hai ta đều hảo hảo tẩy một chút, sau đó lại đến thu thập. Tống ảnh thanh âm từ nơi xa bay tới. Đã biết, ta lúc này có chút mệt, ta làm này lại nghỉ ngơi một chút. Trong chốc lát có sức lực liền ra tới. Tống trị hưu khí vô lực mà trả lời nói. Thức mau, nước ấm thiếu hảo. Tống ảnh cùng tống trị từng người cầm một cái bồn gỗ, liền đi tắm rửa đi. Quả nhiên, vẫn là tắm rồi mới thoải mái a. Bằng không một thân hãn, toàn thân đều nị đến hoảng. Tống ảnh thừa dịp lúc này đi nhìn một chút Tần Kiệt, do xét một chút hắn cái chán. Thật là không nghĩ tới, như vậy trong chốc lát thời gian, Tần Kiệt suốt cao liền lui rất nhiều. Tống ảnh hoàn toàn yên lòng. Lúc sau liền kéo tay háo đi trải giường chiếu đi. Sạch sẽ rơm dạ dùng dao cắt bỏ phía trước tiêm bộ địa phương, sau đó lại chỉnh tề mà phô trên giường bản thượng. Phô hào lúc sau, phóng thượng một giường cọ làm cái đệm, sau đó trải lên lóc nhứ, lại trải lên khăn trải giường, giường tràn lan hảo. Kế tiếp chính là bộ gối đầu, bộ chăn, Nhìn rực rỡ hẳn lên giường, tống ảnh rất là vui vẻ mà trực tiếp ngủ xuống dưới, sau đó tùy ý mà ở trên giường lăn lộn, Cuối cùng là có thể ngủ đến thoải mái giường. Khuê nữ A, mau tới đây giúp ta bộ một ít gối đầu cùng vỏ chăn. Liên ở ngay lúc này, tống trị thanh âm truyền đến. Tống ảnh lưu luyến mà từ trên giường ngồi dậy, mặc vào giày liền qua đi hỗ trợ. Không có biện pháp, ai kêu hắn cha bị thương tay phải, bộ chăn loại chuyện này cũng chỉ có nàng cái này làm khuê nữ tới làm. Ai, cha, lý mãi mãi cho ta gà con ngươi để chỗ nào đi. Tống ảnh đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tông chỉ nhìn thấy nhà mình cái này tính tình qua loa khoe nữ cuối cùng là nhớ tới những cái đó gà con, tức khắc nhà ca mà nói, ta à, chuyện nhà phía trước liền trước đưa đến ngươi đại lôi thúc ra đi, thỉnh bọn họ giúp chúng ta chăm sóc hai ngày. Chờ đến chúng ta bên này đem sân đều rửa sạch ra tới, lại đi đem gà con tiếp nhận tới. Rốt cuộc bên này cỏ dại quá nhiều, gà con bỏ vào đi sợ là tìm không trở lại. Tống ảnh vừa nghe đến là như vậy một chuyện, gật gật đầu. Thật không nghĩ tới, nàng cha làm khởi sự tình tới. So nàng suy xét đến chu toàn nhiều. Nói chuyện chi gian, một trận nhi lộc cục thanh âm truyền đến. Không chờ Tống Ảnh nói cái gì, mặt khác một bên cũng phát ra lộc cục thanh âm tới. Cha con hai nhìn nho cười, lúc này mới nhớ tới bọn họ còn không có ăn cơm trưa sự tình. Bởi vì thật là mệt mỏi, cho nên Tống Ảnh đưa bọn họ buổi sáng ở trấn trên mua một đống lớn màn thầu lấy ra tới chung nhiệt, sau đó liền nước sôi lăn lộn một đốn. Sau khi ăn xong, cha con hai liền đi nghỉ trưa. Không có biện pháp Cha con hai đều là bệnh hảo, nếu là giữa trưa không nghỉ ngơi một chút, vẫn luôn làm việc sẽ ăn không tiêu. Không thể không nói, tân trạch tử, tân chăn, biểu thị hết thể đều là tân bắt đầu. Đến lúc này, tống ảnh cuối cùng là có thể ngủ một cái an ổn giấc. Rốt cuộc nàng có một cái có thể che mưa chắn gió ra đâu. Ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, mới vừa lên tống ảnh liền phát hiện nhà mình lao cha đã ở xử lý bên ngoài trong viện cỏ dại. Tống ảnh nghĩ nghĩ, đơn giản cũng đi cầm lưỡi hái cùng cái cuốc, cùng nhau hỗ trợ đi. Đến nỗi một khắc gian trong phòng Tần Kiệt, đã bị tống ảnh quên ở sau đầu đi. Chờ đến Tần Kiệt thiêu lui lúc sau, người cũng tỉnh táo lại. Kết quả ngồi dậy vừa thấy, phát hiện chính mình trên người quần áo cũng thay đổi, còn nằm ở trên một cái giường. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, trên giường cư nhiên liền điều chăn đều không có, chỉ là cho hắn che lại một khối bố, vẫn là bạch vải đông. Tình huống này, vì cái gì mặc danh có một loại hắn đã quải rất cảm giác. Chiêu chiêu khoe miệng. Tần Kiệt lúc này mới nhận thấy được giọng nói khát khô đến phảng phất muốn bốc khói giống nhau. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể chính mình bỏ dậy, ra cửa. Vừa lúc Tông Chỉ lúc này cắt cỏ dại đi một bên, nhìn đến Tần Kiệt chính mình rời giường, vì thế chạy nhanh đem cỏ dại vứt bỏ, chạy tới hỏi: Tần Công Tử, ngươi đã tỉnh, ngươi cảm giác thế nào? Tần Kiệt lúc này khát đến lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ có thể dùng ngón tay chỉ chính mình làm được đều khởi ra môi. Tông Chỉ lúc này lập tức hiểu ý lại đây, mở miệng nói ngươi muốn uống thủy đúng không? Vậy ngươi đừng núc đích, ta cho ngươi đoan lại đây. Nói, tống trị liền hướng tới nhà bếp bên kia chạy như bay mà đi. Tống ảnh nghe được bên này động tĩnh, đi tới, múc nước rửa rửa tay, sau đó cũng đi theo đi nhà bếp. Không trong chốc lát, tống ảnh một bên cỡ trách nhà mình lao cha, một bên bưng thủy ra tới. Cha, về sau gặp được việc này, ngươi nên gọi ta. Ngươi này một bàn tay, như thế nào đoan thủy a? Nếu là này thủy chạy ra tới, năng ngươi tay trái phải làm sao bây giờ a? Thống chỉ lúc này bị tống ảnh nói được không rên một tiếng, ngoan ngoãn mà nghe, thường thường gật đầu. Tần Kiệt nếu không phải lúc này giọng nói đều phải nổi lửa, nhất định sẽ nhịn không được cười to. Này làm cha như thế nào cùng làm khuê nữ thân phận đổi chỗ giống nhau. Rốt cuộc, ôn khai thủy rơi xuống Tần Kiệt trong tay. Bưng lên chén tới, Tần Kiệt từng ngụm từng ngụm mà uống lên lên. Liên tiếp uống xong vài chén, Tần Kiệt mới cảm thấy giọng nói không có như vậy đâu. Đa tạ các người. Đã cứu ta. Tần Kiệt lúc này nhìn về phía tống gia cha con hai, cảm kích mà nói. Thần công tử, ngươi đây là chuyện gì xảy ra a? Bên cạnh ngươi hộ vệ cùng gã sai vật đâu? Ngươi nên không phải là không có nghe ta khuyên bảo, chính mình mang theo người khởi hành hồi kinh đi đi. Tống ảnh nhìn Tần Kiệt, nhịn không được mở miệng hỏi. Tần Kiệt nghe được lời này, cười khổ một tiếng. Thực xin lỗi. Nhà ta tới tin tức, nói là ta tổ mẫu bệnh tình nguy kịch, làm ta nhất định phải chạy trở về. Chưa từng tưởng ở trên đường liền tao ngộ chặn lại. Cùng tống cô nương phía trước giải quẻ nói giống nhau như lúc, ta cũng coi như là cựu tử nhất sinh, mới chạy trốn tới nơi này, sau đó bị các ngươi cứu một cái mệnh trở về. Chương 34 lại đưa một quẻ. Tống ảnh nghe được Tần Kiệt giải thích lúc sau, sừng sốt một chút, theo sau thở dài một hơi ra tới. Vận mệnh rất nhiều thời điểm chính là như vậy, biết rõ Sơn có hổ, lại buộc lòng phải hổ Sơn Hành. Nói vậy hắn thực để ý hắn tổ mẫu đi. Nghĩ đến đây, tống ảnh nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Ta đưa ngươi một quẻ đi, giúp ngươi bói toán một chút ngươi tổ mẫu tình huống. Tần Kiệt vừa nghe đến tống ảnh lời này, tức khắc mở to một đôi mắt, đột nhiên gật gật đầu. Lúc sau, Tần Kiệt nghĩ tới cái gì, lại chạy nhanh lắc lắc đầu. Ngươi này lại là gật đầu, lại là lắc đầu, có ý tứ gì a? Ha? Tống ảnh bị Tần Kiệt hành vi lộng hồ đồ. Ta muốn xem bói, bất quá không cần đưa, ta phải cho quẻ kim. Ngươi đã tặng ta chân quý nhất một quẻ. Lúc trước liền bởi vì nghe ngươi lời nói. Ta làm rất nhiều chuẩn bị, mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, tồn tại tới rồi nơi này, sau đó bị các ngươi cứu. Tần Kiệt rất là cảm kích mà nói. Tống ảnh nhìn nhìn Tần Kiệt, đột nhiên nở nụ cười. Tống cô nương, ngươi cười cái gì a? Ngươi còn phải cho ta quẻ kim. Liên ngươi hiện tại cái này nghèo túng bộ dáng, ngươi có thể lấy cái gì làm quẻ kim a? Tống ảnh ý có điều chỉ mà nói. Tần Kiệt nghĩ nghĩ, tức khắc mặt đỏ. Bởi vì hắn lúc này nghĩ tới, hắn thật đúng là không su dính túi. Đừng nói là quẻ kim, chính là một văn tiền đều lấy không ra. Tông chỉ nhìn thấy Tần Kiệt có chút cuốn bách, vì thế chạy nhanh mở miệng giải vây nói, quẻ kim gì đó lúc này cũng không quan trọng, quan trọng là Tần Công Tử tổ mâu thế nào. Khuê nữ A, giang hồ cứu cấp, ngươi cũng đừng lại trêu gẹo Tần Công Tử. Tống ảnh nghe được nhà mình lão cha nói, gật gật đầu. Từ túi tiền lấy ra tam cái đồng tiền lúc sau, đưa cho Tần Kiệt. Ngươi trước từ từ, ta đem giấy ngọn bút nghiên lấy tới lại bói toán. Tống ảnh nghĩ tới cái gì, một bên nói một bên hướng chính mình trụ phòng chạy tới. Thức mau, đồ vật đều chuẩn bị tốt, Tần Kiệt dùng hắn kia không có bị thương tay bòi toán. Quẻ tượng bài xuất ra lúc sau, Tống ảnh chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền minh bạch cái gì. Ngươi xác định bòi toán chính là ngươi tổ mẫu thọ mệnh đi. Tần Kiệt gật gật đầu, sau đó nghĩ tới cái gì, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Như thế nào? Ta tổ mẫu chính là không được. Ngươi đừng có gấp. Ngươi muốn thật là hỏi cái này. Như vậy ta có thể nói cho ngươi, ngươi phóng một trăm tâm đi. Ngươi tổ mẫu ở nhà ăn đến hương ngủ ngon, chuyện gì đều không có. Ai, cho ngươi truyền tin tức người là ai a? Này không phải rõ ràng lầm đạo ngươi, muốn đem ngươi dẫn trở về chịu chết sao? Tống ảnh trực tiếp chiếu quẻ tượng giải thích nói. Cái này, Tần Kiệt trợn tròn mắt. Hào nửa ngày, Tần Kiệt hít sâu một hơi, một đôi tuấn mục nhìn về phía tống ảnh. Tống cô nương ngươi xác định ta tổ mẫu thật sự không có việc gì. Y dì theo quẻ tượng tới xem tuyệt đối không có sự tình, ngươi tổ mẫu còn có thể sống thật lâu. Tống ảnh trực tiếp mở miệng nói, cái này, tần kiệt sắc mặt trở nên rất khó thoạt nhìn, hô hấp cũng trở nên gấp gáp lên, không có bị thương tay càng là tạo thành nắm tay, cánh tay thượng gân xanh đều mạo lên. Tống ảnh thấy thế, suy đoán nói, ngươi bị người lừa, hơn nữa vẫn là ngươi thực tín nhiệm người lừa ngươi. Tần kiệt gật gật đầu, sau đó không nghĩ nói cái gì nữa. Tống ảnh nhìn thấy tần kiệt như vậy, sinh ra hoàn toàn đồng tình tới. Sau đó vô vô bở vai của hắn. Ta tưởng ngươi lúc này bụng hẳn là đói bụng đi. Trong nhà có chút lanh cơm, ta đi cho ngươi ngao chút cháo tới, ngươi trước lót lót bụng đi. Nói xong lời này, tống ảnh liền lôi kéo nhà mình lao cha tống trị cùng nhau rời đi. Ra cái kia phòng lúc sau, tống trị nhìn thoáng qua tần kiệt, thở dài một hơi ra tới. Bị thân cận người thọc một đau, này tư vị thật là không dễ chịu. Tống ảnh nghe được lời này, nhìn nhà mình lao cha liếc mắt một cái, sau đó nói. Chúng ta còn bị thân cận người thọc cái mình đầy thương tích. Người này a phải hướng trước xem. Quá khứ đều đi qua, tương lai mới là hẳn là nắm chắc được. Tống ảnh cố ý để Cao Thanh Âm, ném xuống lời này lúc sau, liền đi nhà bếp bên kia. Tống ảnh đi ngao cháo, tống trị tiếp tục đi thu thập sân đi. Hiện giờ sân đã thu thập hơn phân nửa, lại nô đem lực, là có thể đem cỏ dại đều giải quyết rớt. Đến lúc đó khai một ít đất trồng rau ra tới, loại thượng rau dưa trái cây gì đó, trong lòng mới có thể kiên định a Chờ đến Tống ảnh đem lãnh cơm ngao thành cháo đoan lại đây thời điểm, Tần Kiệt cảm xúc đã bình phục xuống dưới. Tống ảnh nhìn Tần Kiệt tăn cháo, mở miệng hỏi, kế tiếp, ngươi phải làm sao bây giờ? Tần Kiệt nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi không phải nói, ta hiện tại không nên trở về sao? Còn phải đợi thượng một tháng mới được. Ta có thể ở nhà các ngươi ở nhờ một tháng sao Một tháng lúc sau, ta lại nghĩ cách trở về. Tống ảnh nhìn thấy hắn trong lòng có tính toán, liền gật gật đầu. Không thành vấn đề a Dù sao nhà của chúng ta hiện tại rất lớn, ngươi tưởng ở bao lâu đều không có vấn đề. Nói xong, Tống ảnh liền đứng lên. Ngươi ăn được liền đem chén đũa đặt ở nơi này đi. Ta muốn đi ra ngoài thu thập sơn. Từ từ. Tần Kiệt theo bản năng mà hô một tiếng. Tống ảnh xoay người lại, nghi hoặc mà nhìn Tần Kiệt, không biết hắn muốn nói gì. Cái kia, cảm ơn ngươi. Ơn cứu mạng, ta nhất định sẽ báo đáp. Tống ảnh nghe được lời này, nở nụ cười. Hảo ha, Ta chờ. Nói xong, Tống ảnh liền rời đi. Tần Kiệt lúc này có chút giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tống ảnh sẽ nói như vậy. Dựa theo lẽ thường tới nói, không phải hẳn là chậm lại một chút sao. Như thế nào liền trực tiếp đáp ứng rồi. Tống ảnh còn mặc kệ Tần Kiệt sẽ nghĩ như thế nào, hiện giờ nàng một lòng một dạ chỉ nghĩ chạy nhanh đem sân xử lý ra tới, sau đó đem nàng những cái đó đáng yêu mà bọn nhỏ tiếp trở về dưỡng. Nói lên mau hài tử, Tống ảnh nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi, cha... Chúng ta trong thôn nhà ai có chó con A. Không bằng chúng ta đi bắt một con trở về dưỡng A. Ai u, việc này cha thật đúng là không biết. Ngươi cũng biết, cha mới trở về không bao lâu, nào biết đâu rằng những việc này. Nếu không trong chốc lát cha đi hỏi một chút người đại lôi thúc, xem hắn có biết hay không. Tống trị cẩn thận nghĩ nghĩ, trả lời nói. Tống ảnh gật gật đầu, liền không có lại nói chuyện này. Tống trị lúc này lại là đối chuyện này để bụng. Lần trước Tống Tiểu Phi muốn phóng hỏa thiêu tòa nhà sự tình đối Tống Trị kích thích rất lớn. Tống Tiểu Phi có thể đem nhà mình khuê nữ từ chỗ cao đẩy hạ, lại dám phóng hỏa thiêu tòa nhà, còn có cái gì hắn không dám làm? Hiện tại sở dĩ Bình An không có việc gì, đó là bởi vì Tống Tiểu Phi còn ở Trấn trên Y Quán trị liệu. Chờ đến lao Tống gia người trở về lúc sau, không chừng lại sẽ nháo ra cái gì tới, hoặc là ở sau lưng đối bọn họ cha con hai hạ độc thủ, cho nên dưỡng điều cẩu giữ nhà hộ viện vẫn là rất cần thiết. Không đúng. Cần thiết dưỡng hai điều, một cái tuyệt đối không đủ. Cứ như vậy, tống trị một bên làng cỏ, một bên cân nhắc mở ra. Nếu không, lại đi chảo một ít tiểu nông tới dưỡng. Này nông cũng là thực hung, giữ nhà hẳn là cũng không tồi. Tống ảnh không biết nàng cuối cùng một câu khiến cho hắn lao cha tống trị suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này nàng đang ở ra sức mà thu thập sân. Hiện giờ trừ bỏ bọn họ cha con hai, lại nhiều một cái bị thương tần công tử. Tam há mồm muốn ăn cơm. Cho nên tống ảnh nghĩ có phải hay không hẳn là lại đi mua một ít lương thực cùng rau dưa linh tinh đồ vật. Rốt cuộc ba cái người bệnh, đều yêu cầu ăn chút có dinh dưỡng đồ vật ta. Chương ba mươi lăm người tin ta sao? Trong thôn có không ít người ra đều dưỡng gà, nếu không đi mua mấy chỉ gà tới ăn đi. Bằng không vẫn là đi trên núi chảo gà rừng. Chứ bỏ thịt gà bên ngoài, uống canh cá cũng là bổ thân thể. Không biết này phụ cận địa phương nào có cá. Tống ảnh miên man suy nghĩ suy nghĩ một đồng lớn, cũng không biết đi qua bao lâu. Trong viện cỏ dại cuối cùng là đều thu thập sạch sẽ. Tống Ảnh đứng lên, giãn ra một chút thân thể, xoa xoa lên men cánh tay. Liên ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm. Tống Trị vừa nghe, mở miệng hô: "Ai a?" Tống Trị thúc thúc, Đại Lôi thúc thúc đã xảy ra chuyện, ngươi chạy nhanh đi xem đi." Một cái non nớt thanh âm truyền đến. Cái này, Tống Trị cùng Tống Ảnh đều bị hoảng sợ. Tống Ảnh nhớ rõ thanh âm này, bước nhanh chạy tới mở cửa vừa thấy, liền nhìn đến hòn đá nhỏ đứng ở bên ngoài chuyện gì xảy ra a đại lôi thúc xảy ra chuyện gì phía trước đại lôi thúc trên mặt đất rút thảo thời điểm cũng không biết từ nơi nào vọt một con trâu ra tới điên rồi giống nhau hướng tới đại lôi thúc đánh tới kết quả đại lôi thúc đã bị đâm phiên trên mặt đất điên mưu đụng vào người liền chạy lúc ấy ở đây người liền vội vàng đem đại lôi thúc đưa đến tiểu quỷ gia gia kia đi tiểu quỷ gia gia nhìn đến ta đã kêu ta lại đây tìm ảnh nhi tỷ tỷ tống ảnh cùng tống trị vừa nghe đến nơi đây rốt cuộc bất chấp cái gì liền phải ra cửa Từ từ, liền ở ngay lúc này, Tần Kiệt đi ra, ta nơi này có tốt nhất thuốc trị thương chỉ cần có một hơi ở, ăn vào cái này đều sẽ lưu lại một cái mệnh. Người cầm đi đi. Nói xong, Tần Kiệt liền dùng lực đem bình sứ nem tới. Tống ảnh thấy thế chạy nhanh tiếp được cái kia bình sứ nhìn Tần Kiệt liếc mắt một cái, vậy đa tạ. Người nếu là đói bụng, chính mình đi nhà bếp tìm điểm ăn. Trong nhà giao cho người chăm sóc. Tần Kiệt rơ rơ lên lông mày, không nghĩ tới Tống ảnh đối hắn như vậy tín nhiệm cư nhiên đem nơi này đều giao cho hắn. Đối mặt như vậy khó được tín nhiệm, Tần Kiệt gật gật đầu, yên tâm đi. Ta sẽ chăm sóc hảo nơi này. Cái này, tống ảnh cuối cùng là yên tâm. Cha con hai lúc này đem đại môn kéo lên lúc sau, đi theo hòn đá nhỏ cùng nhau hướng tới tiểu quỷ lão đầu bên kia chạy như bay mà đi. Chờ đến bọn họ cha con hai đuổi tới thời điểm, tiểu quỷ lão đầu liếc mắt một cái liền thấy được nơi xa mà đến tống ảnh, hướng về phía nàng phất phất tay. Đi. Dùng nước gấm rửa sạch sẽ ngươi mặt cùng đôi tay, chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Tống ảnh lập tức liền minh bạch lời này là đối nàng nói, vì thế chạy nhanh gật gật đầu, đi rửa sạch đi. Bảo đảm mặt cùng đôi tay rửa sạch sẽ lúc sau, Tống ảnh liền tới tới rồi tiểu quỷ lão đầu bên người, ngươi dùng tay méo nơi này, dùng sức siết chặt, tuyệt đối không thể làm máu tươi chảy ra. Tiểu quỷ lão đầu dùng ngón tay triệu đại lôi trên bụng một chỗ, nhanh chóng mà nói, Tống ảnh yên một tiếng, sau đó liền thượng thủ làm lên. kế tiếp. Tống ảnh liền phối hợp tiểu quỷ lão đầu đối triệu đại lôi tiến hành cứu trị. Không thể không nói, tiểu quỷ lão đầu trị liệu ngoại thương thật sự rất có một tay. Tống ảnh nhìn đến này đó, phảng phất liền thấy được hiện đại giải phẫu giống nhau. Chẳng qua nơi này không có những cái đó cao cấp dụng cụ cùng hoàn mỹ giải phẫu khí cụ, có chỉ có hai người, bốn tay, cùng với rất đơn giản công cụ. Thì như kéo, cái kìm, ngân châm linh tinh. Cũng không biết đi qua bao lâu, bên ngoài người là khi nào bị đổi đi, tống ảnh cũng không biết lúc này nàng trong mắt, trong lòng, còn có trong tay, đều là nằm ở cái kia tấm ván gỗ thượng triệu đại lôi. chờ đến cuối cùng một chỗ miệng vết thương lý hảo lúc sau, dược thảo cũng đắp thượng, vải bố trắng điều cũng cuốn lên, tần kiệt cấp kia một viên dược cũng cấp triệu đại lôi ăn vào, tống ảnh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. độ cao tập trung, tiêu hao rất nhiều thể lực, tống ảnh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người liền ngã ngồi trên mặt đất. mau đi lộng điểm nước đường cấp nha đầu này uống một ít. tiểu quỷ lão đầu thanh âm vang lên. Tống ảnh có thể nghe được chung quanh có rất nhiều người ta nói lời nói, nhưng là lại nghe không rõ ràng lắm bọn họ đang nói chút cái gì. Lúc này tống ảnh, phảng phất đi vào một loại thực mơ hồ trạng thái, nhưng lại ý thức lại là thực thanh tỉnh. Nàng hai mắt lúc này liền như vậy nhìn cách đó không xa triệu đại lôi, trước mắt hết thể đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngũ hành chi khí vẩn quanh ở triệu đại lôi bên người, bị thương chỗ càng là kim thịnh hòa suy. Như vậy đi xuống, triệu đại lôi thương thế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, mặc dù là bất tử cũng sẽ biến thành một cái người thực vật. Nhìn đến nơi này, Tống Ảnh lập tức liền minh bạch cái gì. Liên ở nàng tưởng hẽ miệng nói cái gì khi, một cẩu ngọt ngào hương vị truyền đến, trước mắt ngũ thải ban lan ngũ hành phong thủy liền biến mất. Hoàn hồn, hoàn hồn. Tống Trị kích động thanh âm vang lên. Tống Ảnh nhìn nhìn xung quanh vây quanh nàng những người đó, lúc này chạy nhanh từ trên mặt đất bò lên. Tiếp theo, Tống Ảnh liền hướng tới bốn phía nhìn lại. Hỏa, Hỏa khắc Kim. Cần thiết tìm được một cái hỏa thịnh nơi mới được. Như vậy mới có cứu. Tống Ảnh một bên nhấc mãi, một bên tìm kiếm ngũ hành hỏa vượng nơi. Cuối cùng là trời xanh không phụ người có lòng, Tống Ảnh tìm được rồi một chỗ nhất thích hợp địa phương. Đó chính là ở tiểu quỷ lão đầu sân đông nam rất chỗ, một cây khô dưới tảng cây mặt. Tìm được địa phương sau, Tống Ảnh xoay người lại, ở nhóm người bên trong tìm kiếm Hồ cầm thân ảnh. Cuối cùng, Tống Ảnh ở Triệu Đại Lôi bên người tìm được rồi Hồ cầm. Tống Ảnh bước nhanh đi lên đi, chảo một cái đã bắt được Hồ Cẩm tay, sau đó nói, "Thiểm Ngươi tin ta sao? Ngươi muốn nghe ta, đại lôi thúc ngày mai buổi sáng là có thể tỉnh lại. Hồ cầm lúc này khóc đến sưng đỏ hai mắt nhìn tống ảnh, đột nhiên minh bạch cái gì? Chỉ thấy nàng lúc này một cái tay khác rôi lại đây, chảo một cái đã bắt được tống ảnh cánh tay. Ta tin, ta tin. Tống ảnh nghe được hồ cầm nói nàng tin nàng lúc sau, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Thím, ngươi nghe ta nói, ngươi gọi người đem đại lôi thúc nâng đến kia cây khô dưới tảng cây mặt. Đêm nay thượng dùng tấm ván gỗ dựng một cái lâm thời nhà ở trụ bên trong, ngày mai đại lôi thúc là có thể tỉnh lại. Hồ cấm nghe đến đó, một chút đều không có do dự, lập tức liền thỉnh thúc bá nhóm hỗ trợ, trước đem triệu đại lôi nâng đến khô một phía dưới phóng. Tiếp theo một đám người luôn cuống tay chân mà tìm ra tấm ván gỗ, sau đó giúp triệu đại lôi vợ chồng hai dựng che mưa chắn gió phòng ở. Triệu đại lôi cha mẹ nghe tin chạy tới thời điểm, tấm ván gỗ phòng ở đã dựng đi lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta nhi tử đều đã thương thành như vậy, ngươi không tiếp trở về chăm sóc, ngươi đặt ở nơi này làm cái gì. Triệu mẫu lúc này nhìn đến này hết thảy, tức khắc báo nổi. Nương, là ta gọi bọn hắn làm như vậy. Ngươi có cái gì muốn đoán, ngươi hướng về phía ta tới. Hồ cầm lúc này đứng dậy, ngăn ở đầu gỗ phòng ở phía trước. Hồ cầm à, Hồ cầm, ta là thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là như vậy một cái tâm tàn những người. Ngươi có phải hay không ước gì ta nhi tử chạy nhanh chết đi a? Liên tính là ta không thích ngươi cái này con dâu, ngươi đối ta có oán hận, cũng không thể ở ngay lúc này lăn lộn ta nhi tử a. Hôm nay lão nương chính là liều mạng này một cái mệnh, cũng muốn đem ta nhi tử mang về nhà tu dưỡng. Triệu mâu nói liền phải dùng đầu hướng tới hổ cầm đánh tới. Ngươi nếu là muốn cho ngươi nhi tử sớm một chút chết đi, ngươi liền cứ việc làm ấm ý. Liên ở ngay lúc này, tống ảnh đứng ra, một phen kéo lại triệu mâu quần áo, lạnh giọng nói. Chương 36 Bùng nổ Triệu Mẫu nghe được lời này, sững sốt một chút. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy chính mình cư nhiên bị một cái hoàng mau nha đầu uy hiếp ở, lập tức thẹn quá thành giận lên, á hướng gan biên sinh nàng, huy khởi tay liền muốn ném tống ảnh một cái tát. Chỉ là này một cái tát cũng không có chứng thực, ngược lại là Triệu Mẫu tay bị tiểu quỷ lão đầu một phen cấp bắt được. Như thế nào? Dám ở ta tiểu quỷ lão đầu địa phương Dương Oai, các ngươi về sau là không nghĩ làm ta chữa bệnh đi? Ta tiểu quỷ lão đầu đồ đệ còn luôn không được đến ngươi một cái người đàn bà đanh đá tới khi dễ. Tiểu quỷ lão đầu vừa nói sau, triệu mẫu cùng triệu phụ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bên này, hồ cầm ý thức được nhà mình bà bà muốn làm cái gì thời điểm, đã không kịp ngăn trở. May mắn tiểu quỷ lão đầu bảo vệ tống ảnh, bằng không hồ cầm thật sự sẽ hay nấy chết. Nam nhân sinh tử chưa biết, bà bà càng quái, ngày xưa chịu đựng hết thể tại đây một khắc phá tan nhẫn mại cực hạ. Hồ cầm hồng một đôi mắt, đi tới chắn tống ảnh phía trước sau đó đem chính mình trong lòng sở hữu đoán hận đều phát tiết ra tới ba bà đại lôi đã hôn mê bất tỉnh nếu không phải tiểu quỷ đại phu cùng tống ảnh vẫn luôn giúp hắn xử lý miệng vết thương lúc này đại lôi đã không có mệnh các ngươi không giúp đỡ đi tìm kia tóc điên đụng phải đại lôi như là nhà ai ngược lại ở chỗ này làm ở mỹ các ngươi có phải hay không tưởng đem đại lôi cấp hại chết ta đại lôi bị thương như vậy trọng một buổi tối đều không rời đi tiểu quỷ đại phu trị liệu ngươi hiện tại kêu ta đem hắn mang về nhà Ngươi này không phải ý định muốn hắn mệnh sao? Ta biết bà bà ngươi vẫn luôn không thích đại lôi, chính là ngươi lại không thích hắn, không thích ta cái này còn dâu, ngươi cũng không thể không màng hắn chết sống à. Mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh. Triệu gia cũng là giống nhau. Triệu đại lôi ở nhà cũng là không chịu cha mẹ đã thấy hài tử. Triệu đại lôi mặt trên có một cái huynh trưởng, phía dưới có một cái đệ đệ. Sinh ở bên trong hắn, từ nhỏ đã bị cha mẹ coi thường, thế cho nên làm cái gì đều không thể thảo cha mẹ niềm vui. Thành thân thời điểm, triệu đại lôi cự tuyệt triệu mâu cho hắn tương xem đối tượng, kiên trì lấy hồ cầm trở về. Từ kia lúc sau, càng là bị nhà mình cha mẹ coi là trong mắt thứ, thịt trung đinh. Đây cũng là triệu đại lôi vì cái gì cùng tống trị có thể trở thành huynh đệ nguyên nhân, hai người cũng coi như là cùng mệnh tương liên. Chẳng qua, triệu đại lôi tao ngộ so tống trị hơi chút hảo như vậy một chút. Trước kia hồ cầm còn xem ở nam nhân nhà mình phân thượng, thủ hiếu đạo, vẫn luôn đều nhường nhịn. Chính là hôm nay tới rồi tình trạng này, cha mẹ chồng đều tới làm ầm ĩ suy nghĩ muốn hại chết nàng nam nhân, nàng còn như thế nào nhận đến đi xuống. Triệu phụ cùng Triệu Mẫu lúc này sắc mặt trở nên thanh một khối, hừ một khối, đang lúc bọn họ muốn nói cái gì thời điểm, tiểu quỷ lão đầu lại lên tiếng. Đem hai người kia mang đi đi. Nếu là bởi vì hai người bọn họ duyên cớ, làm ta tiếp nhận người bị thương đã chết, lão phu chính là cả người có miệng đều nói không rõ. Thôn trưởng vừa nghe, lập tức ý bảo trong thôn mấy cái cháng hán Trực tiếp đem triệu phụ triệu mẫu đuổi đi. Triệu phụ cùng triệu mẫu cũng không dám đem tiểu quỷ lão đầu cấp đất tội. Rốt cuộc bọn họ này đó trưởng kỳ ở tại trong thôn, dễ dàng nhất triệu ngoại thương. Này nếu là đắc tội tiểu quỷ lão đầu, về sau không cho bọn họ trị liệu, khó mà làm được. Cho nên không có biện pháp, hai vợ chồng già cứ việc không cam lòng, lúc này cũng chỉ có thể sám xịt mà đi rồi. Tống ảnh nhìn đến triệu gia kia hai cái lao đi rồi lúc sau, lúc này mới cảm giác được toàn thân mọi mệt. Tiểu quỷ lão đầu nhìn tống ảnh liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía tống trị, đem nàng đỡ về nhà nghỉ ngơi đi. Hầm nấu một ít thịt cho nàng ăn. Nàng này thân thể quá kém, như vậy đi xuống, không được. Tống trị gật gật đầu, nghĩ tới cái gì, liền đối với ở chỗ này nhìn các hương thân chắc tay. Các hương thân, các ngươi nhà ai có gà bán, cùng ta nói một tiếng. Đợi chút ta đi nhà các ngươi mua. Liên ở ngay lúc này, hòn đá nhỏ đứng dậy. Tống thúc, ngươi tới nhà của ta mua đi ta bà nội dưỡng gà, đều thực phì. Tống trị cũng biết hòn đá nhỏ ra, những năm gần đây, bà tôn hai chính là dựa vào dưỡng gà tới bán mà sống, cho nên trong nhà dưỡng không ít gà. Hảo! kia trong chốc lát thúc liền đi nhà người mua. Ân, Ta hiện tại liền trở về cùng bà nội nói. Hòn đá nhỏ gật gật đầu, liền về nhà đi. Tống trị lúc này đỡ tống ảnh đi trở về, tống ảnh nguyên bản muốn chính mình đi, nhưng là nàng lúc này thật sự đã không có nhiều ít sức lực, không có biện pháp Nàng chỉ có thể bị hắn cha đỡ về nhà. Tần Kiệt nghe được động tĩnh, nhìn đến Tống Ảnh bị Tống Trị đỡ đã trở lại, tức khắc chấn động. "Ngươi làm sao vậy?" Tần Kiệt vừa nói, một bên chạy nhanh dọn một cái ghế dựa lại đây, đặt ở trong viện. Tống Ảnh lúc này cảm thấy chính mình toàn thân thật sự một chút sức lực đều không có, đơn giản liền ngồi ở này đem ghế trên. "Cha, ngươi đi hòn đá nhỏ ra mua." "Ta không có việc gì, ta chỉ là tinh bị lực tấn mà thôi." Tống Trị nhìn Tống Ảnh cái dạng này, rất là đau lòng. Hảo, vậy ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này nghỉ ngơi, cha này liền đi cho ngươi mua gà đi. Cha, ngươi tiền bạc đủ sao? Tống ảnh nghĩ tới cái gì, nhịn không được hỏi. Tống trị lúc này mới nhớ tới, trong nhà tiền bạc đều là tống ảnh quản, trong tay hắn những cái đó đồng tiền khẳng định không đủ mua. Không chờ tống ảnh nói cái gì, bên này Tần Kiệt liền lấy ra 5 lượng bạc tới. Tống thúc, ngươi trước cầm bạc đi mua gà. Tống trị nhìn nhìn Tần Kiệt liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn mệt đến không được khuyên nữ. Cuối cùng cắn răng một cái liền đem bạc nhận lấy. Này tiền coi như chúng ta trước mượn ngươi. Chờ ta khuê nữ có sức lực, trả lại cho ngươi. Nói cái gì lời nói a? Ta ăn ở nơi này, không cũng đến cấp bạc sao. Tần Kiệt lắc lắc đầu nói. Tống chỉ vừa nghe, cũng không hề rối rắm chuyện này, chỉ là làm ơn Tần Kiệt chiếu cố hảo tống ảnh, hắn còn lại là vội vã đi ra cửa mua gà đi. Tần Kiệt nhìn tống ảnh mệt đến không được bộ dáng, nghĩ nghĩ liền đi nhà bếp đổ một chút ôn khai thủy lại đây Há mổm. Tống ảnh lúc này cũng thật là có chút vị, ngoan ngoãn mà mở ra miệng, từng ngụm từng ngụm mà uống lên lên. Một chén nước xuống bụng lúc sau, tống ảnh lại nằm xoài trên ghế trên nghỉ ngơi trong chốc lát, mới hơi chút có một chút tinh thần. Ngươi không phải không có tiền sao? Từ đâu ra bạc? Tống ảnh nhìn Tần Kiệt hỏi. Các ngươi đi rồi lúc sau, ta liền đi ta phía trước đi qua địa phương tìm tìm, quả nhiên tìm được ta rơi xuống túi tiền. Cái này, ta có tiền. Tần Kiệt nhìn tống ảnh, nếu có điều chỉ mà nói. Tống ảnh nghe được lời này, lập tức lộ ra một cái suy yếu tươi cười tới. Ngươi thật đúng là một cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân, ta phía trước còn không phải là chế nhạo ngươi như vậy một câu sao. Ngươi nhưng thật ra ghi tạc trong lòng. kia cũng không phải là, con người của ta luôn luôn ân oán phân minh. Tần Kiệt nâng nâng đầu, rất là kiêu ngạo mà nói. Ngươi cùng ta phía trước thấy không giống nhau. Tống ảnh nhìn Tần Kiệt, cười nói. Nơi nào không giống nhau? Tần Kiệt rơ rơ lên lông mày hỏi. Ngươi phía trước mặt ngoài một bộ ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ bộ dáng, kỳ thật là đem người cự chi ngàn dặm ở ngoài. Hiện tại ngươi, đạo như là ngươi nguyên bản tính tình. Tống Ảnh cười nói: "Chương 37 người trưởng thành yếu ớt. Nói như thế nào, ngươi cũng coi như là ta ân nhân cứu mạng. Ở ân nhân cứu mạng trước mặt, cũng không cần phải bưng cất dấu." Tân Kiệt theo Tống Ảnh nói, treo ghẹo nói. Tống Ảnh nở nụ cười, bất quá cười cười, cả người liền cảm giác buồn ngủ lên. Tân Kiệt Ngươi có thể hay không đỡ ta vào nhà nằm trong chốc lát. Ta cảm thấy ta hiện tại buồn ngủ quá. a. Tần Kiệt nhìn đến tống ảnh lúc này đầy mặt mệt mỏi, liền biết nàng là mệt tàn nhẫn. Do dự một chút, Tần Kiệt gật gật đầu, nếu không, ta có ngươi đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Tống ảnh nghe được Tần Kiệt nói chuyện, lúc này mới ý thức được cái gì. Cười lắc lắc đầu, Tống ảnh muốn chính mình đứng lên. Tần Kiệt vừa thấy, chạy nhanh đem không có bị thương tay phải dối qua đi, giúp đỡ Tống ảnh đứng lên. Tống ảnh đứng lên lúc sau, nhìn Tần Kiệt cười. Không cần đối ta phụ trách, ngươi là ở giúp ta. Lại không phải ở chiếm ta tiện nghi. Điểm này, ta phân rõ sở. Tần Kiệt nhìn Tống ảnh liếc mắt một cái, không có nói cái gì nữa, liền như vậy đỡ cánh tay của nàng, mang theo nàng vào nhà. Chờ đến Tống ảnh ngủ hạ lúc sau, Tần Kiệt giúp nàng cái hảo trăn, sau đó liền rời khỏi Tống ảnh khuê phòng. Nghĩ đến Tống chị đi mua gà đi, Tần Kiệt nghĩ nghĩ, đơn giản liền đi nhà bếp bên kia, nhóm lửa thiêu nước ấm. Tông trị trở về thời điểm liền đề ra hai chỉ gà trở về. Vừa rồi đi hòn đá nhỏ ra thời điểm, tông trị một lần liền cho mời chỉ gà tiền. Hôm nay bắt hai chỉ đi, mặt sau lục tục lại đi chảo dư lại tắm chỉ. Đương hắn dẫn theo gà nhìn đến nhà bếp bốc gói, còn tưởng rằng tống ảnh lại đi nhóm lửa, vì thế vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Gì? Thần công tử, là ngươi a? Không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ nhóm lửa a. Tần Kiệt nhìn đến tống trị đề ra hai chỉ gà trở về, cười nói. Ta đã từng đi theo ta tổ phụ khắp nơi đi lại quá, ở sơn dạ ăn ngủ ngoài trời quá, cho nên biết muốn như thế nào nhóm lửa, như thế nào làm thức ăn. Tống trị ngượng ngùng mà cười một chút, sau đó liền nhìn về phía trong nồi. Ta biết sát gà muốn nâng lông gà, cho nên ta liền nấu nước nóng. Tần Kiệt nhìn đến Tống trị ánh mắt lúc sau, mở miệng giải thích nói. Kia thật là cảm ơn. Tống trị cười cảm tạ nói, đúng rồi, nhà ta cô nương đâu. Tống cô nương nói có chút mệt mỏi, làm ta đỡ nàng vào nhà nghỉ ngơi đi. Tần Kiệt lúc này trực tiếp mở miệng nói. Tông Chị nghĩ đến phía trước nhà mình khuê nữ mặt không có chút máu bộ dáng, gật gật đầu, là nên nghỉ ngơi. Nhà đầu này, nhà mình thân thể không tốt, còn nghĩ đi cứu người đâu. Bất quá vừa rồi cũng là thật sự mạo hiểm, cũng không biết đại lôi hiện tại thế nào. Nói, Tông Chị liền cầm gà đi ra ngoài, chuẩn bị sát gà đi. Tần Kiệt vừa thấy, chủ động ra tới hỗ trợ. Vừa lúc, một cái bị thương tay phải, một cái bị thương tay trái, hai người ghé vào cùng nhau vừa vẫn thích hợp. Tống trị dùng chân đẹ nặng gà, tay trái đem đầu gà dùng sức mà ấn, Thần kiệt còn lại là tay phải cầm đao, hướng tới cổ gà kia hủy diệt. Một đao đi xuống, máu gà chảy xuôi ra tới lọt vào phía dưới một cái trong chén, sau đó liền đi đời nhà ma. Kế tiếp hai người lại là trợ thủ đắc lực mà phối hợp cùng nhau xử lý khởi gà tới. Chờ đến một con gà bị băm thành từng khối mà để vào trong nồi hầm nấu lúc sau, tống trị lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Lúc này đây ít nhiều có người ở A. Lần trước ta đi trên núi nhặt xài thời điểm, ngoài ý muốn nhặt được gà rừng trở về. Lúc ấy vì cấp khuê nữ hầm nấu một nồi canh gà, ta một bàn tay chính là hao hết sức lực. Chỉ là sát gà đều tưởng hết biện pháp, cuối cùng lộng hai khối cục đá đem gà rừng đè nặng, sau đó cầm lá cỏ đem gà đầu bó lên buộc ở một cái nhánh cây thượng, tay trái cầm dao, lúc này mới đem gà cấp giết chết. Sau lại mổ bụng, đem gà băng thành khối, đều không dễ dàng a. Lúc ấy, ta còn chính mình một người trộm mà khóc một hồi. Ta lúc ấy là thật sự hận A. Hận cha ta cư nhiên có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới, trực tiếp lấy kéo chọc tay của ta gần, Đã không có tay phải, ta giống như là một cái phế nhân giống nhau. Ngươi nhìn xem ta, hiện giờ rửa khuê nữ giải quẻ kiếm tiền nuôi sống ta. Nói, tống trị liền đỏ một đôi mắt. Trời biết hắn này đoạn thời gian đến tột cùng quá đến có bao nhiêu khó, trong lòng lại có bao nhiêu khó chịu. Chính là mặc kệ hắn lại khó, hắn lại khó chịu, hắn đều không thể ở khuê nữ tống ảnh trước mặt biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn là một người nam nhân, là một cái phụ thân, hắn đến thế chính mình hài tử khởi động một mảnh thiên tới. Tần Kiệt nhìn Tống Trị, một câu an ủi nói đều không có nói, chỉ là dùng tay vô vô Tống Trị bả vai, tới một người nam nhân thức an ủi. Tần Kiệt kỳ thật ở tới thôn phía trước, cũng đã gọi người trước tiên tìm hiểu quá Tống Gia Cha con hai tình huống. Nguyên nhân chính là vì tìm hiểu quá, cho nên hắn mới biết được Tống Gia Cha con hai tình cảnh, mới có thể đưa tới vài thứ kia cùng quại kim. Cho nên đối với Tống Trị lúc này khó chịu, Tần Kiệt vẫn là có thể lý giải. Đặc biệt là hắn hiện tại cũng là bị thương một bàn tay người, càng có thể cảm nhận được Tống Trị thiếu tay phải lúc sau ở sinh hoạt thượng không tiện. Tống Thúc, mọi việc tổng phải hướng trước xem. Ít nhất các ngươi cha con hai đã thoát ly hố lửa, hiện giờ có tân sinh sống. Tuy rằng các ngươi một cái bị thương tay phải, một cái thân thể suy yếu, nhưng là giả lấy thời gian, các ngươi thân thể đều sẽ biến tốt. Cho đến lúc này, hết thể đều sẽ tốt. Tần Kiệt nghĩ nghĩ. Nói ra như vậy một phen lời nói tới. Tống trị gật gật đầu, sau đó dùng ống tay háo đem nước mắt trà lau rớt. Ngượng ngùng, thất lễ. Tống thúc, về sau có việc đã kêu ta cùng nhau làm đi. Như vậy ngươi cũng nhẹ nhàng một ít. Tần Kiệt nghĩ tới cái gì lại mở miệng nói. Hảo. Ta đây liền bất hòa ngươi khách khí. Trải qua như vậy một phen kể ra lúc sau, hai người quan hệ nhưng thật ra kéo gần lại không ít. Tống ảnh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là bị Tống trị đánh thức. Nguyên bản tống trị không đành lòng đem ngủ đến như vậy hương tống ảnh đánh thức, nhưng là tần kiệt lại kiên trì đem tống ảnh đánh thức. Dung tần kiệt nói tới nói, tống ảnh thân thể vốn dĩ liền suy yếu, nếu là không ăn một chút gì đi vào, như vậy ngủ đi xuống nói không chừng liền vẫn chưa tỉnh lại. Lời này, doa tới rồi tống trị, cho nên tống trị chạy nhanh lại đây đem tống ảnh đánh thức. Nhìn tống ảnh cuối cùng là mở hai mắt, tống trị lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Người được bên ngoài truyền đến canh gà mùi hương Tống Ảnh thanh tỉnh lúc sau liền minh bạch cái gì. "Cha, ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Vừa rồi ngủ một giấc, ta cảm thấy ta tinh thần khá hơn nhiều, chính là bụng có chút đói bụng." Tống Ảnh ngượng ngùng mà nói. "Tiếc hảo, đồ ăn đều làm tốt, ngươi chạy nhanh ra tới ăn một ít đi." Tống chị nói, liền đem thắp sáng đèn dầu đặt ở Tống Ảnh bên cạnh, "Ngươi lên liền cầm đèn dầu ra tới a. Cha ở bàn ăn bên kia chờ ngươi." Không bao lâu, Tống Ảnh liền dậy. Chờ đến nàng cầm đèn dầu tới rồi bàn ăn kia thời điểm, Liên nhìn đến một nồi to canh gà còn có một mâm rau dưa. Trừ cái này ra, một chén thơm ngào ngạt cơm cũng thịnh hảo, bãi ở trên bàn. Người đã đến rồi. Khẳng định đói là đi. Chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. Tần Kiệt lúc này đang ở thịnh cơm, nhìn thấy tống ảnh lúc sau, cười tiếp đón một tiếng. Tống ảnh gật gật đầu, trực tiếp cầm lấy chiếc búa, bưng lên chén, thịnh một ít canh gà ngâm mình ở cơm, sau đó liền ăn lên. Trước 38 kịp thời đổi tới. Canh gà thật là nhất có dinh dưỡng đồ vật. Tống ảnh đem một chén canh gà chan canh ăn xong bụng lúc sau, cả người liền cảm giác khôi phục rất nhiều. Lúc sau, Tống ảnh ở Tần Kiệt cùng Tống chị kiên trì hạ, lại uống lên một chén canh, ăn một ít rau dưa, liền không có lại ăn. Ta là thật sự ăn không vô. Các ngươi cùng ăn đi. Ăn nhiều một chút thịt. Các ngươi cũng là yêu cầu bổ sung dinh dưỡng. Tống ảnh nhìn nhà mình lão cha còn có Tần Kiệt, quan tâm mà nói. Tống thúc, ngươi cũng ăn nhiều một chút thịt gà uống điểm canh gà đi. Tần công tử. Ngươi cũng ăn nhiều một chút thịt gà uống điểm canh gà đi. Tông trị cùng Tần Kiệt đồng thời mở miệng nói. Tông ảnh trừng lớn một đôi mắt nhìn nhà mình phụ thân cùng Tần Kiệt, sau đó mở miệng hỏi, hai người các ngươi khi nào trở nên như vậy có ăn ý? Tông trị cùng Tần Kiệt nghe được tông ảnh lời này, lập tức đều nở nụ cười. Chúng ta a là sát gà sát da tới ăn ý. Tông trị cuối cùng cười nói như vậy một câu ra tới. Ăn uống no đủ lúc sau, trong nồi nước cấm cũng tiêu hảo. Lúc này, ba người đều đã mệt mỏi cho nên rửa mặt lúc sau từng người về phòng nghỉ ngơi đi. Tống ảnh hôm nay là thật sự mệt điên rồi, nằm ở trên giường liền trực tiếp ngủ rồi. Tống trị cũng không sai biệt lắm, dính giường liền ngủ, mặt sau còn đánh lên hô tới. Tần Kiệt lúc này tuy rằng có chút mệt, nhưng là còn không có buồn ngủ, cho nên hắn nằm ở trên giường, nghị chính mình phía trước phát sinh sự tình. Hắn bên người nhất định ra phản đồ. Chỉ là không biết cái này phản đồ là ở kinh thành trong nhà, vẫn là lúc này đây đi theo hắn ra tới. Nếu là người nọ là đi theo hắn bên người, đối phương có thể hay không nghĩ đến hắn ẩn thân ở chỗ này đâu. Tần Kiệt cẩn thận hồi ức một chút này đoạn thời gian theo như lời, sợ làm. Đột nhiên, Tần Kiệt nghĩ tới một cái khả năng. Nếu là người kia thật là hắn người bên cạnh, như vậy đối phương sớm hay muộn đều sẽ tìm được tống ảnh nơi này tới. Bởi vì người kia biết tống ảnh xem bói rất lợi hại, không chừng sẽ tìm được tống ảnh cầu quẻ, sau đó lại đến tìm được hắn. Cho nên, hắn ngày mai cần thiết phải cho tống ảnh bọn họ để cái tỉnh. Một khi có tự xưng là hắn bên người người tới tìm hắn, đều phải cảnh giác lên. Nghĩ đến đây, Tần Kiệt một lòng liền giống như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau, bất ổn. Trong chốc lát nghĩ nếu là cái kia phản đồ đã tìm tới cửa, phát hiện hắn ở tống gia, có thể hay không cấp tống gia cha con hai mang đến phiền toái à. Trong chốc lát Tần Kiệt lại nghĩ, đối phương tìm không thấy chính mình, lại tới tìm tống ảnh xem bói, có thể hay không đối tống ảnh bất lợi gì đó. Miên man suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng Tần Kiệt cũng mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Ngày hôm sau, Tống Gia người thật ngủ ngon lành là lúc liền nghe được bên ngoài có người ở gõ cửa. Cuối cùng Tống Trị bò lên, mang theo ngáp, sau đó khoác một kiện quần áo mở miệng hỏi, "Ai a?" "Là ta, Tiểu Quỷ lão đầu." Tống Trị vừa nghe đến lời này, vội vàng mở cửa ra. Tiểu Quỷ lão đầu nhìn Tống Trị liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, "Tống ảnh kia nha đầu đâu?" Đêm qua húng lên canh gà lúc sau liền ngủ hạ, đến bây giờ còn không có nổi lên. Tống Trị lúc này đầu óc cũng tỉnh táo lại, mở miệng nói: "Tiểu Quỷ lão đầu vừa nghe, nhíu nhíu mày, "Ngươi dẫn ta đi Tống ảnh nha đồ phòng, ta cho nàng bắt mạch." Tống Trị vừa nghe Tiểu Quỷ lão đầu lời này, lập tức liền mang theo hắn đi Tống ảnh phòng. Lúc này, gõ trong chốc lát môn, Tống ảnh đều không có trả lời. Cái này, Tống Trị có chút sốt ruột. Tiểu Quỷ lão đầu vừa thấy, làm Tống Trị cách khá xa một ít, sau đó một trưởng liền hướng tới môn chụp đi. Chỉ nghe một thanh âm vang lên động: Bên trong môn xuyên rơi xuống xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, môn liền khai. Tống trị không hiểu ra sao mà đi theo đi vào, nhìn nhìn trên mặt đất lông tóc chưa tổn hại môn xuyên, có chút không rõ. Bên này, tiểu quỷ lão đầu vươn tay tới, sờ sờ tống ảnh đầu, cảm giác được một ít năng ý. Quả nhiên, nhà đầu này bị bệnh. Nói, tiểu quỷ lão đầu liền đem tống ảnh tay kéo ra tới, sau đó cho nàng bắt mạch. Tống trị vừa nghe tống ảnh bị bệnh, lập tức sốt ruột mà đã đi tới, canh giữ ở một bên. Chờ đến tiểu quỷ lão đầu đem song mạch lúc sau, tống trị mới suốt ruột hỏi, ta khuê nữ thế nào? Còn có thể thế nào? Thân thể đã hư tới rồi cực điểm. Ngươi nếu là không thể hảo hảo cho nàng bổ thân mình, sợ là sống không quá hai năm. Ngươi cái này làm phụ thân, thật sự là thô tâm đại ý thật sự. Phàm là ngươi trước kia nhiều quan tâm một chút người khuê nữ, cũng không đến mức một chút dị thường đều không có nhận thấy được. Thật là tạo người ta. Tiểu quỷ lão đầu lúc này đối tống ảnh là đau lòng tới rồi cực điểm. Liên quan rỗi khởi tống trị tới đều không có nửa điểm khách khí. Tống trị lúc này rất là khó chịu, hắn lúc này đã biết hắn lúc trước sai đến có bao nhiêu thái quá. Nếu có thể, hắn lúc này hận không thể lấy hắn này một cái mệnh đi đổi chính mình khuê nữ một cái mệnh trở về. Con thất thần làm cái gì, chạy nhanh đi đoan một ít ôn khai thủy tới, ta nơi này có bổ huyết thuốc hay, chạy nhanh cấp tống ảnh nha đầu này ăn vào a. Tiểu quỷ lão nhân kia thổi dâu trừng mắt mà nói. Tống trị lập tức tỉnh táo lại, chạy nhanh đi nhà bếp bên kia. Ấm nước có nước sôi để nguội, nhưng là nước gấm không có, cho nên Tống Chỉ chạy nhanh nhóm lửa thiêu một ít nước gấm. Nước gấm cùng nước sôi để nguội đối ở bên nhau, liền thành ôn khai thủy. Tiểu Quỷ lão đầu bên này nhìn thấy thủy tới lúc sau, liền lấy ra hai cái bình sứ tới. Trước mở ra một cái bình sứ, Tiểu Quỷ lão đầu đảo ra một viên màu đen thuốc viên tới. Cái này là hạ sốt. Nói, Tiểu Quỷ lão đầu liền uy một viên thuốc viên đến Tống ảnh trong miệng. Thuốc viên bỏ vào đi lúc sau, Tiểu quỷ lão đầu đem trang ôn khai thủy chén nhận lấy, Ngươi đem ảnh nhi nha đầu đầu nâng lên tới. Tông trị lập tức dựa theo tiểu quỷ lão đầu phân phó đi làm, nhẹ nhàng mà dùng tay trái đem nhà mình khue nữ đầu nâng lên, sau đó hắn ngồi ở đầu giường, đem tống ảnh đầu đặt ở hắn trên đùi. Bên này tiểu quỷ lão đầu liền đem ôn khai thủy đặt ở tống ảnh bên miệng, nhẹ giọng hô một tiếng, ảnh nhi nha đầu ngoan uống miếng nước đem thuốc viên nuốt vào, ngươi thì tốt rồi. Nói đến cũng kỳ quái, tống ảnh phảng phất nghe được tiểu quỷ lão đầu nói giống nhau. Chủ động uống xong thủy, đem thuốc viên nuốt xuống dưới Xác định tống ảnh nuốt ăn vào thuốc viên lúc sau Tiểu quỷ lão đầu liền đem chén đặt ở một bên Sau đó cầm một cái khắc bình sứ nói Cái này bình sứ tổng cộng có 30 viên bổ khí dưỡng huyết thuốc viên ngươi mỗi ngày giám sát ảnh nhi nha đầu ăn một cái đi xuống Một tháng lúc sau, như thế nào cũng có thể dưỡng một ít khí huyết trở về Tống trị nghe được tiểu quỷ lão đầu nói Liên tục cảm kích gật gật đầu Ta nhất định sẽ nhìn ảnh nhi ăn xong đi Tiểu quỷ lão đầu nhìn đến tống trị lúc này khổ sở bộ dáng, tâm cũng có chút mềm. Ngươi A, về sau nhiều quan tâm một chút cái này nha đầu đi. Nàng có thể sống đến bây giờ, thật là không dễ dàng A. Chờ nàng tỉnh lúc sau, mới nói cho nàng. Đã nhiều ngày trước hảo hảo tĩnh dưỡng hai ngày, cũng đừng hao tâm tốn sức đi xem bói gì đó, nghỉ ngơi dưỡng sức mới là quan trọng. Tống trị gật gật đầu, đem tiểu quỷ lão đầu nói đều nhớ kỹ. Đúng rồi, triệu đại lôi đã tỉnh táo lại. Trên người thương thế cũng không có vấn đề lớn, sẽ không nguy hiểm cho tính mạng. Bất quá hắn bị thương có chút trọng, còn phải ở cái kia đầu gỗ trong phòng tỉnh dưỡng. Tiểu quỷ lão đầu nhớ tới cái gì, mở miệng nói. Chương 39 vi phụ tắc mới vừa. Tông trị nghe thấy cái này tin tức tốt, cuối cùng là lộ ra một nụ cười tới. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Tông trị lúc này lăn qua lột lại chỉ nói này một câu, toàn bộ đầu góc có chút rối loạn. Trong chốc lát lo lắng nhà mình quê nữ. Trong chốc lát lại thế triệu đại lôi cao hứng, mai cho đến tiểu quỷ lao đầu đi rồi cũng không biết. Tần Kiệt vẫn luôn chú ý tới bên ngoài động tĩnh chỉ là hắn không nghĩ cấp tống gia cha con hai treo chọc phiền thoái, cho nên chịu đựng không có ra tới. Lúc này nhìn đến người ngoài đã đi rồi, Tần Kiệt mới đi ra, hỗ trợ đem đại môn đóng lại. Tống thúc. Tống cô nương chính là sinh bệnh. Tần Kiệt đi tới hỏi. Tống chỉ nghe được Tần Kiệt nói, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy. Vừa rồi tiểu quỷ lão đầu tới cấp ảnh nhi khám tới mạch, nói nàng thân thể quá kém, không hảo hảo điều dưỡng một chút, sợ là sống không quá hai năm. Nói tới đây, Tống Trị nước mắt lập tức liền rơi xuống xuống dưới. Đều do hắn, hắn không phải người, hắn nếu là sớm một chút phát hiện Lao Tống ra những người đó gương mặt thật, cũng liền sẽ không làm nhà mình khuê nữ gặp như vậy đại tội. Tống thúc, người trước đừng có gấp. Lúc này chạy nhanh đi cấp Tống cô nương ngao một ít gạo kê cháo đi. Ngày hôm qua canh gà tạm thời không thể cho nàng uống lên làm tống cô nương uống một ít gạo kê cháo mới là nhất thích hợp. Ta nhớ rõ ta lúc trước tặng không ít gạo kê lại đây. Tần Kiệt nghĩ nghĩ, mở miệng nhắc nhở nói, tuy rằng hắn không có chiếu cố hơn người, nhưng là ứng có thưởng thức hắn là biết đến. Dùng tống ảnh hiện tại cái dạng này, thân thể suy yếu thành như vậy, nhất định phải uống điểm thanh cháo mới được. Tống trị bị Tần Kiệt như vậy vừa nhắc nhở, tức khắc nghĩ tới, hảo hảo hảo, ta đây liền đi ngao gạo kê cháo. Nhìn đến tống trị hoang mang lo sợ bộ dáng. Tần Kiệt biết tống ảnh sinh bệnh sự làm hắn bắt đầu khủng hoảng lên. Tống Thúc. Tần Kiệt gọi lại Tống Trị. Chờ đến Tống Trị xoay người nhìn qua thời điểm, Tần Kiệt lúc này mới lời nói thâm thiếu mà nói, Tống Thúc, ngươi hiện tại là Tống Cô Nương duy nhất dựa vào, ngươi không thể loạn. Tống Trị nghe được Tần Kiệt lời này, cả người chấn động, ánh mắt từ tan rã bắt đầu ngắm nhìn lên. Không sai, lúc này ta không thể hoảng, ta phải bình tĩnh lại. Ảnh nhi hiện tại còn chờ ta chiếu cố nàng. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Vì phụ tắc cương Tông trị trước kia không phải một cái hảo phụ thân Nhưng là hắn đối hải tử yêu thương chi tình lại là một phân đều không ít Ở ngay lúc này, ở như vậy sự tình hạ Tông trị bị buộc thành thục lên Tân Kiệt nhìn thấy Tông trị cuối cùng là biết chính mình muốn làm cái gì Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Quay đầu, Tân Kiệt đứng ở tống ảnh bên cửa sổ Phía trước tiểu quỷ lão đầu cấp tống ảnh bắt mạch thời điểm Vì làm tiểu quỷ lão đầu thấy được Tông trị đem trong phòng cửa sổ mở ra xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lúc này nhắm chặt hai mắt nằm ở trên giường tống ảnh tần kiệt không biết vì cái gì có chút đau lòng nàng ngày hôm qua nàng nhanh mồm dẻo miệng tươi sống đến làm nhân tâm sinh vui mừng hôm nay nàng an tĩnh mà nằm ở nơi đó lại làm người cảm thấy đau lòng tống ảnh ý thức được chính mình sinh bệnh thời điểm đã là giữa trưa thời điểm lúc này nàng cuối cùng là cảm giác được trong bụng truyền đến nói ý sau đó dễ rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy ngươi đừng núp ních ngươi còn ở sinh bệnh muốn làm cái gì Cùng ta nói. Tần Kiệt thanh âm từ phía bên ngoài cửa sổ truyền đến. Nguyên lai, like, từ buổi sáng đến bây giờ, Tần Kiệt vẫn luôn canh giữ ở tống ảnh phía bên ngoài cửa sổ. Tống trị cũng tới xem qua rất nhiều lần, nhìn thấy Tần Kiệt rất là thủ lễ mà đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, cũng liền không có nói cái gì. Tống ảnh nghe được Tần Kiệt nói, phát hiện chính mình cả người bùn rùn, liền từ bỏ tưởng ngồi dậy tính toán. Ta tưởng uống nước. Giọng nói vừa ra, tống ảnh chính mình đều khiếp sợ. Lúc này nàng... Phát ra thanh âm cư nhiên là cái loại này khàn khàn thanh âm. Hảo, người trước từ từ. Tần Kiệt nhìn tống ảnh liếc mắt một cái, ngay lập tức đi nhà bếp bên kia. Thức mau, Tần Kiệt cùng tống chỉ một người bưng một chén ôn khai thủy lại đây, một người khác còn lại là bưng một chén gạo kê cháo. Lúc sau, hai người một trước một sau vào tống ảnh phòng. Khuê nữ, ngươi tỉnh lại thì tốt rồi. Ngươi trước đừng có gấp, cha đem ngươi nâng dậy tới, ngươi lại uống nước. Nói. Tống Chỉ liền đem trong tay gạo kê cháo đặt ở một bên, sau đó dùng tay trái bắt được tống ảnh một cánh tay. Bên này, Tần Kiệt cũng đem trong tay trang ôn khai thủy chén đặt ở một bên, sau đó nói một tiếng, đa tội, liền bắt được tống ảnh cánh tay kia. Hai cái nam nhân đồng loạt dùng sức, lúc này mới đem tống ảnh cấp đỡ lên, dựa vào đầu giường. Làm xong này hết thảy lúc sau, Tống Chỉ chạy nhanh bưng lên ôn khai thủy chén, sau đó đặt ở tống ảnh bên miệng. Tống ảnh uống xong một chén nước lúc sau, lại ăn một chén gạo kê cháo. Lúc này mới cảm thấy cả người dễ chịu rất nhiều. Ta phát sốt, Tiểu quỷ ra ra tới. Tống ảnh lúc này nhớ tới một chút sự tình, mở miệng hỏi. Cũng không phải là. Nếu không phải ngươi tiểu quỷ ra ra tới, cha cũng không biết ngươi sinh bệnh. Thực xin lỗi a, Khuê nữ, là cha không có chiếu cố hảo ngươi. Tống chị rất là tự trách mà nói. Tống ảnh nhìn nhà mình lão cha, chấn an nói, cha, về sau đừng nói nói như vậy. Chuyện quá khứ, đều đi qua. Ngươi về sau chiếu cố hảo ta là được. Mấy ngày nay phát sinh sự tình quá nhiều, ai đều không có lường trước đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ngay cả ta chính mình đều không có nghĩ đến, ta cư nhiên sẽ khởi sướng thiêu tới. Nói lên cái này, tống ảnh lập tức liền nghĩ tới. Đúng rồi, cha, đại lôi thúc thế nào? Tống ảnh lập tức bối rối. Đừng có gấp, buổi sáng thời điểm ngươi tiểu quỷ ra ra lại đây cho ngươi xem bệnh thời điểm liền nói, ngươi đại lôi thúc đã không có tính mạng nguy hiểm, người đã tỉnh táo lại. Chỉ là hắn thương thế thực trọng, còn cần lưu tại ngày hôm qua lâm thời kiến tạo nhà gỗ tiếp tục tĩnh dưỡng mới được. Tống chỉ đem hắn biết đến nói ra, xong việc còn tới một câu, ta cuối cùng là biết vì cái gì tiểu quỷ lão đầu đi phía trước sẽ nói chuyện này. Hắn đây là liêu chuẩn ngươi tỉnh lại liền sẽ hỏi cái này a. Tống ảnh biết được triệu đại lôi không có việc gì liền an tâm rồi. Đại lôi thúc thật là ở nơi đó tu dưỡng tương đối hảo. Cha, ta đã không có việc gì, nếu không ngươi nhìn xem đại lôi thúc tình huống đi. Ngươi không có việc gì mới là lạ, trong chốc lát còn phải uống thuốc. Nói, tống trị nhớ tới cái gì, sau đó đem tiểu quỷ lão đầu lưu lại dược đem ra. Ngươi nhìn xem, cái này màu đen thuốc viên, là cho ngươi chữa bệnh. Ngươi mới vừa ăn cơm, lúc này lại ăn một viên. Này một cái khác cái chai màu đỏ thuốc viên, là cho ngươi bổ khí bổ huyết thuốc viên. Ngươi về sau mỗi ngày đều phải ăn. Cha muốn xem ngươi ăn xong đi. Tiểu quỷ lão đầu chính là nói qua, ngươi thân thể này, nếu là không hảo hảo điều trị khí huyết, Sợ là sống không quá hai năm. Nói tới đây, Tống Trị đỏ hai mắt. Tống ảnh nghe được lời này, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là thực mau liền tiếp nhận rồi sự thật này. Trên thực tế, nàng hiện tại làm thân thể này chủ nhân, tự nhiên cũng biết thân thể này có bao nhiêu kém. Cứ việc đã làm nhất hư tính toán, Tống ảnh lại không có nghĩ đến nàng thân thể này đã kém đến nước này. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi chỉ cần ngoan ngoan uống thuốc, thân thể nhất định sẽ điều dưỡng tốt. Tống Trị lúc này lại kiên định mà nói như vậy một câu. Chương 40 chân chính nguyên nhân. Cha, ngươi yên tâm đi. Ngươi khuê nữ ta mệnh, liền cùng miêu giống nhau, kia chính là có 9 điều. Ngươi đừng lo lắng, chờ đến ta lúc này đây bệnh hảo lúc sau, ta ngoan ngoãn uống thuốc, điều trị hảo thân thể, tuyệt đối lớn lên trắng trắng Tống ảnh lúc này cười an ủi lão phụ thân tâm. Quả nhiên, lời này làm tống trị nở nụ cười. Kế tiếp, tống ảnh liền đem tiểu quỷ lão đầu lưu lại dược ăn đi xuống, sau đó lại thúc giục này tống trị đi xem triệu đại lôi tình huống Rốt cuộc triệu đại lôi giúp bọn họ cha con nhiều như vậy, về tình về lý đều hẳn là đi xem. Tống chị không có cách nào, chỉ có thể trước đi ra ngoài một chuyến, làm ơn Tần Kiệt chăm sóc một chút tống ảnh. Chờ đến Tống chị đi rồi lúc sau, Tần Kiệt đi tới tống ảnh trước mặt, đem nàng cẩn thận đánh giá một chút. Ngươi đang xem cái gì? Tống ảnh chú ý tới Tần Kiệt ánh mắt, mở miệng hỏi. Ta chỉ là suy nghĩ, cùng nằm ở kia ngủ ngươi so sánh với, ta càng muốn nhìn đến hiện tại cái này có thể nói lời nói. Có thể cùng ta đấu võ một người. Tần Kiệt mở miệng nói. Tống ảnh nghe được Tần Kiệt nói, cười. Yên tâm, ta thật sự không chết được. Ta ngày hôm qua sở dĩ sẽ sinh bệnh, hẳn là có nguyên nhân khác. Nói tới đây, Tống ảnh nhớ tới nàng ở mỏi mệt là lúc nhìn đến kia ngũ thải bàn lan ngũ hành chi khí. Chẳng lẽ, đêm qua nàng khai thiên nhãn? Ở hiện đại thời điểm, Tống ảnh đi theo sư phụ học tập huyền học chi thuật thời điểm, liền đã từng nghe được nhà mình sư phụ nói qua. Chân chính lợi hại huyền học đại sư. Có thể khai thiên nhãn, thấy rõ ràng trung quanh ngũ hành chi khí. Bất quá sư phụ lúc trước cũng nói qua, mở ra thiên nhãn đối một cái huyền học người trong tới nói, là yêu cầu cơ hội, cũng là thực tổn thương thân thể. Đêm qua, ở cái loại này dưới tình huống, nàng cư nhiên đạt được cơ hội mở ra thiên nhãn, cho nên nàng cũng trả giá đại giới, thân thể đã chịu tổn thương, trở nên càng hư nhược rồi. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ sinh bệnh nguyên nhân đâu. Hơn nữa khai thiên nhãn cũng không phải mở ra lúc sau liền vẫn luôn mở ra vẫn luôn có thể nhìn đến ngũ hành chi khí. Chẳng qua có thể khai một lần, về so đối với ngũ hành chi khí mẫn cảm độ liền sẽ tăng lên rất nhiều, đối với phong thủy cảm ứng liền càng mãnh liệt một ít. Cho nên nói tóm lại, có lợi cũng có tệ đi. Đến nỗi truyền thuyết thật khai thiên nhãn có thể nhìn đến quá khứ hiện tại tương lai, những cái đó không biết có phải hay không thật sự, dù sao tống ảnh là không có cảm giác được. Nếu thực sự có như vậy một chuyện, nói vậy yêu cầu trả giá đại giới cũng rất lớn đi. ngươi suy nghĩ cái gì? Tân Kiệt nhìn tống ảnh ở thất thần, vì thế hô một tiếng. Tống ảnh phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu nói, không có gì. Ta suy nghĩ, ta ngày hôm qua giúp tiểu quỷ ra ra cứu đại lôi thúc thời điểm, lúc ấy ra một thân hãn, sau lại trở về thời điểm bị gió thổi qua, cho nên bị hàn mới có thể phát sốt đi. Tân Kiệt nghe được lời này, nghĩ nghĩ nói, lúc ấy ngươi thật sự là quá hư nhược rồi. Nếu là lúc ấy có thể cường chống phao một ít nước cấm tắm, khả năng liền sẽ không có sinh bệnh sự tình. Khả năng mệnh trung chú định đi. Tống ảnh nói ra như vậy một câu tới. Tần Kiệt nghe xong, không có nói cái gì nữa. Qua một hồi lâu, Tần Kiệt nghĩ tới một việc tới. Đúng rồi, ta đêm qua suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nghĩ đến một việc, đến lúc đó khả năng muốn thỉnh ngươi cùng Tống Thúc giúp giúp ta. Tống ảnh lúc này ăn dược, người cũng tinh thần rất nhiều, vì thế mở miệng hỏi, sự tình gì? Ngươi phía trước cũng suy đoán tới rồi, ta bên người người khẳng định có phản bội ta người, chỉ là ta hiện tại cũng không rõ ràng người này là ai. Nếu đối phương là lúc này đây đi theo ta ra tới ngươi, như vậy đối phương nhất định sẽ nghĩ đến ngươi. Ngươi giải quẻ lợi hại như vậy, tìm ngươi cũng lợi hại như vậy, đối phương nếu là tìm không thấy ta, bọn họ khẳng định sẽ đến lại tìm ngươi. Tần Kiệt đem hắn nghĩ đến sự tình đơn giản mà nói ra. Tống ảnh nghe được lời này lúc sau, lập tức minh bạch lại đây. Ngươi là hy vọng ta cấp đối phương một sai lầm tin tức sao. Không cần sai lầm, chỉ là nói ta thử can toàn, sau đó nói một cái phương vị, mặt khác không cần phải nói. Tần Kiệt Nghĩ Nghĩ nói, không thành vấn đề, cái này bao ở ta trên người. Tống ảnh gật gật đầu nói, vạn nhất đối phương là thật sự tới tìm ngươi, muốn cứu ngươi người đâu. Nay liên không có biện pháp. Dù sao ta hiện tại không có trở ngại, cho nên vẫn là trước tiên ở âm thầm trốn tránh đi. Không đem cái này phản bội ta người bắt được tới, ta cũng không được can bình. Tần Kiệt Nghĩ Nghĩ, giải thích nói, vậy ngươi vì cái gì không tương kế tự kế, nói một chỗ, làm ta chỉ dẫn bọn họ đi kia tìm ngươi. Nếu là đối phương thật sự giáp tâm hại người, ở biết được ngươi hơi thở thoi thóp dưới tình huống, có thể hay không đối với ngươi ra tay đâu?" Tống Ảnh nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại. Tân Kiệt cả người chấn động, sau đó nhìn về phía Tống Ảnh. Nếu hắn thật là phản đồ, liền nhất định sẽ đối ta xuống tay. Nay liền đúng rồi. Thế nào? Muốn hay không thử một lần?" Tống Ảnh giơ giơ lên lông mày hỏi. Tân Kiệt cẩn thận mà tự hỏi lên, cuối cùng gật gật đầu. Lúc sau Hai người liền đệ thấp thanh âm cùng nhau thương lượng cái gì? Mấy ngày kế tiếp, tống ảnh liền quá thượng heo giống nhau sinh hoạt. Mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, nhật tử quá đến nhàm chán vô cùng. Còn có mỗi ngày đều ở uống gạo kê cháo, tống ảnh cảm thấy miệng mình đều đạm đến ra thủy. Rốt cuộc, ở tiểu quỷ lão đầu lại đây cấp tống ảnh đem mạch lúc sau, nói một câu nói, lúc này mới đem nàng giải cứu ra tới. Thân thể khôi phục đến không tồi a Ít nhất so với phía trước hảo rất nhiều. Xem ra lão phu cho ngươi bổ khí bổ huyết thuốc viên là đúng hạn đàn bảo. Kế tiếp mỗi ngày đều phải cho nàng hầm một con gà bổ bổ. Trong chốc lát đến ta kia đi lấy một ít đương quy lại đây, cùng gà cùng nhau hầm. Cuối cùng là không cần lại uống gạo kê cháo. Tống ảnh rất là vui vẻ mà nói, tiểu quỷ gia gia, ta đây có thể xuống giường đi lại đi lại đi. Đi lại là có thể, nhưng là đừng lại làm thể lực sống. Liên ngươi điểm này khí huyết, còn chưa đủ ngươi làm việc tiêu hao, ngươi còn có nghĩ sống. Tiểu quỷ lão đầu rất là sinh khí mà nhìn chầm chầm tống ảnh hỏi. Muốn sống, muốn sống. Ta khẳng định muốn sống A. Ta còn trẻ, ta nhưng không nghĩ tuổi xuân chết sớm. Ngươi lão nhân gia yên tâm, ta còn không có đi theo ngươi học được bản lĩnh, ta sẽ không đem chính mình cấp chơi xong. Tống ảnh liên tục bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi. Ngươi A, kiềm chế điểm. Tiểu quỷ lão đầu lúc này mới vừa lòng gật gật đầu nói, chờ ngươi thân thể hảo, ta còn chờ ngươi cho ta làm đồ nhắm rượu. Hảo Hảo hảo Ta thân thể hảo, cho ngươi làm rất nhiều ăn ngon đồ nhắm rượu, tuyệt đối không cô phụ ngươi ân cứu mạng." Tống Ảnh cười tủm tỉm mà hừ nói. Tiểu Quỷ lão đầu vừa nghe đến Tống Ảnh lời này, tức khắc nhạc gã lên. "Lúc này mới đối. Không hưởng phí lão phu ta hoa đại lực khí cho ngươi làm thuốc viên." Nguyên lai, like, ở Tống Ảnh cấp Tiểu Quỷ lão đầu tặng tạ lễ lúc sau, Tiểu Quỷ lão đầu liền phát hiện Tống Ảnh thân thể thượng vấn đề. Ngày ấy triệu đại lôi thương thế thật là quá nghiêm trọng, không có biện pháp Tiểu Quỷ lão đầu chỉ có thể làm Tống Ảnh tới giúp nàng không biết vì cái gì, tiểu quỷ lão đầu trực giác nói cho hắn, có thể giúp hắn cứu trị triệu đại lôi người, chỉ có tống ảnh. quả nhiên, kia một ngày hắn yêu cầu làm cái gì, tống ảnh liền tinh chuẩn mà trợ giúp hắn làm. bất quá nhìn đến kia nha đầu sau lại mệnh tàn nhẫn bộ dáng, hắn lại có chút tự trách, cho nên mới sẽ ở ngày hôm sau buổi sáng mang theo hồng thuốc tới tìm tống ảnh xem bệnh. ở phát hiện tống ảnh phát sốt sinh bệnh khi, tiểu quỷ lão đầu cũng là lại tự trách lại may mắn, may mắn hắn đã sớm chuẩn bị bổ khí huyết dược. Bằng không thật đúng là muốn không bột đấu gột nên hồ. Chương 41 Mỹ Lệ hiểu lầm. Tống ảnh sinh bệnh đã nhiều ngày, lão Lý vợ chồng hai cũng cuối cùng là đã trở lại. Bởi vì nữ nhi cùng con rể nhiệt tình giữ lại, cho nên lão Lý lão phu thê hai lại ở bên kia nhiều ở mấy ngày mới trở về. Vừa trở về liền nghe nói tống ảnh sinh bệnh, vì thế hai vợ chồng già liền mang theo một ít trứng gà lại đây xem tống trị cùng tống ảnh tới. Nhìn tống ảnh so với phía trước lại gầy thật nhiều, Lý mãi mãi vẻ mặt đau lòng mà nói. Ngươi nhìn xem ngươi nha đầu này, như thế nào mới mấy ngày quan cảnh, lại gây một vòng lớn. Tới, lý mãi mãi cho ngươi nấu một ít trứng gà, ngươi ăn trước hai cái. Mặt khác một rổ trứng gà làm cha ngươi mỗi ngày cho ngươi nấu thượng bốn cái, ngươi ăn hai cái, cha ngươi ăn hai cái. Tống ảnh có thể cảm giác được lý mãi mãi là thật sự đau lòng chính mình, cho nên liền đem lý mãi mãi lột tốt trứng gà cầm ở trong tay, một bên ăn, một bên ngươi ngốc mà cười. Lý mãi mãi, này trứng gà ăn ngon thật. Lời này vừa ra. Lý mãi mãi đôi mắt đau xót, nước mắt liền ra tới. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi nhìn một cái ngươi, ngươi so với ta kia cháu ngoại tiểu không được 2 tuổi, ngươi xem hắn lớn lên lại cao lại trắng, hiện giờ đều cưới vợ. Nhìn nhìn lại ngươi, gầy yếu đến không được. Thật là làm người đau lòng a. Tống ảnh nghe được lý mãi mãi nói, cảm nhận được lý mãi mãi đối nàng kia một phần yêu thương chi tâm, trong lòng đã cảm thấy thực thỏa mãn. Lý mãi mãi, ta không có việc gì. Ngươi nhìn xem, hiện tại ăn trứng gà nhiều nhanh nhẹn a. Các cụ già thường nói có thể ăn là phúc, ngươi nhìn xem ta hiện tại như vậy có thể ăn, trong tay lại có tiền nhàn rỗi mua đủ đồ vật ăn, khẳng định sẽ không mệt chính mình. Ngươi lào à, liền yên tâm, lại chờ 3 tháng nhìn xem, ta tuyệt đối sẽ đem chính mình dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Nhìn này tiểu nha đầu trái lại cười tới an ủi chính mình, lý mãi mãi mãi thở dài một hơi ra tới. Hảo hảo hảo, lý mãi mãi liền chờ ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp kia một ngày. Nói, lý mãi mãi lại lột một cái trứng gà đầu đốt cho tống ảnh. Hai cái trứng gà đi xuống, lại uống thượng một ít thủy, tống ảnh cảm thấy chính mình bụng có hóa. Kế tiếp một già một trẻ liền hàn huyên lên. lý mãi mãi, thực xin lỗi. Ta cùng cha ta ở các ngươi nhà cũ tử kia ở mấy ngày, kết quả liền rước lấy phiền toái. Tống ảnh nghĩ tới phía trước phát sinh sự tình, rất là xin lỗi mà nói. lý mãi mãi nghe được lời này, giữ chặt tống ảnh tay vô vô, này nha đầu này, cũng đừng nói những lời này. Làm chuyện xấu lại không phải các ngươi. Lại nói, ngươi cùng cha ngươi sau lại không phải tiêu tiền thỉnh người đem chúng ta nhà cũ tử cấp tu bổ hảo sao. Ta à, ta cùng nhà ta lão nhân đã qua đi xem qua, tu thật sự không tồi, chúng ta thực thích. Nói tới đây, lý mãi mãi nhớ tới cái gì, mở miệng nói, lý mãi mãi cũng không gạt ngươi nói, kỳ thật ta cùng nhà ta lão nhân vẫn luôn tưởng hồi nhà cũ tử bên kia trụ. Chẳng qua bên kia vẫn luôn đều đánh không ra nước riêng tới, cho nên không có biện pháp mới chỉ có thể ở hiện tại cái này, cho ở hiện giờ các ngươi cha con hai đem giếng nước cấp đào hảo, chúng ta lúc này đây sau khi ra ngoài, lại đi tìm chúng ta ở trấn trên không nên thân nhi tử thương lượng một chút, quyết định hoa một ít tiền đem chúng ta nhà cũ tử bên kia đẩy đến một lần nữa tu sửa tân trạch tử, về sau liền trụ chỗ đó. nói tới đây, Lý Mại Mại lúc này rất là vui vẻ mà nở nụ cười, cho nên a, chúng ta hai vợ chồng ra còn phải cảm ơn các ngươi cha con hai, may mắn các ngươi đem giếng nước đánh ra thủy tới chúng ta mới có cơ hội hồi nơi đó dưỡng lao tống ảnh nghe được lời này chân thành mà thế lý mãi mãi cùng lý gia gia cảm thấy cao hứng lao nhân gia đều là cái dạng này nhớ tình bạn cũ so sánh với lúc trước ở nhà cũ thời điểm lý mãi mãi cùng lý gia gia nhất định để lại rất nhiều chân quý ký ức cho nên sắp đến già rồi còn tưởng trụ đến nguyên lai nhà cũ lý mãi mãi ngươi nhưng đừng cùng chúng ta khách khí muốn ta, cũng nên ta cùng cha ta cảm ơn các ngươi ở chúng ta khó nhất thời điểm là các ngươi cho chúng ta một cái che mưa chắn gió địa phương. Bất quá là một ngụm giếng nước mà thôi, cùng các ngươi đưa than ngày tuyết ân tình so sánh với, không tính gì đó. Tống ảnh cười nói. Ngươi này tiểu nha đầu à, quỷ môn quan đi một chuyến liền cùng thông suốt giống nhau, liền sẽ hướng người. Cái gì ân tình không ân tình, chúng ta không nói này đó. Không phải nói tốt về sau đương thân thích đi lại sao. Tới tới cấp các ngươi đưa tới trứng gà, các ngươi cứ việc ăn. Đừng cùng ngại ngại khách khí. Ăn xong rồi lại đến mãi mãi trong nhà lấy. Lý mãi mãi cao hứng mà nói. Tống ảnh nghe được lời này, ứng lời này. Lúc sau, Lý mãi mãi liền giúp đỡ Tống ảnh cấp uy uy gà con, sau đó liền cùng Lão Lý cùng nhau rời đi. Nguyên lai, like, Lý mãi mãi cùng Tống ảnh nói chuyện thời điểm, Tống trị liền mang theo Lão Lý đem Tống trị bọn họ hiện tại trụ cái này tòa nhà nơi nơi nhìn nhìn. nay không, về nhà trên đường, Lão Lý vẻ mặt cảm khái nói, Tống trị cùng Tống ảnh cha con hai, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Cái kia tòa nhà phía trước náo quỷ, hiện giờ bị tống ảnh nha đầu này cấp chuẩn bị cho tốt, ở tại bên trong thật là thoải mái a. Cũng không biết lão tống gia người biết được việc này lúc sau, có thể hay không ruột đều hối thanh. Lý mãi mãi nghe được nhà mình lão nhân nói, chừng hắn một cái. Người đương nhân già cha con hai là dễ dàng như vậy sao? Ngươi không thấy được tống ảnh nha đầu đều thành cái dạng gì? Muốn trụ cái này tốt tòa nhà, cũng là muốn trả giá đại giới. Lão Lý nghe được chính mình lão bà tử nói, sửng sốt một chút. Không thể đi. Ảnh nhi kia nha đầu còn không phải là lộng này đó sao? Nàng lợi hại như vậy, còn muốn trả giá đại giới a. Nói nữa, không phải nói ảnh nhi nha đầu này sở dĩ sẽ như vậy, là ngày đó giúp đỡ tiểu quỷ lão đầu cứu Triệu đại lôi mệt tàn nhẫn mới như vậy sao? Triệu đại lôi bên kia là một phương diện nguyên nhân, cái này tòa nhà khẳng định cũng là mặt khác một bộ phận nguyên nhân. Ngươi ngẫm lại, tòa nhà này muốn thật là tốt như vậy được đến, sẽ vẫn luôn lưu đến bây giờ không ai muốn. Người cái này lão nhân Cả ngày liền biết đuổi xe bò, căn bản không có quan tâm quá trong thôn sự tình. Ta và ngươi nói, ta liền nhìn đến không ít người lặng lẽ tìm đạo sĩ hoặc là hòa thượng lại đây nhìn xem, còn có chút cái gọi là đại sư cũng đã tới, kết quả đâu? Kia tòa nhà ở Tống Gia Cha con trụ đi vào phía trước, không phải vẫn luôn đều hoang sao. Lý mãi mãi nhìn nhà mình lão nhân, đem nàng nghĩ đến nói ra. Lão lý bị lý mãi mãi như vậy vừa nói, lập tức thu hồi hâm mộ tâm tình. Ai, nếu là như thế này nói? Kia cũng liền nói đến thông. Khó trách ảnh nhi nha đầu này suy yếu thành như vậy. nay cùng những người khác vào cái kia tòa nhà lúc sau bộ dáng, thật đúng là giống nhau. Không thể không nói, này thật đúng là một cái vừa khéo hiểu lầm. Nói tới đây, Lao Lý lập tức phản ứng lại đây. Không xong, chúng ta tới không phải đi sao. Chúng ta sẽ không trở về cũng sinh một hồi bệnh nặng đi. Đánh đổ đi. Chờ đến ngươi nhớ tới việc này, chúng ta đã sớm đã xảy ra chuyện. Ngươi nhìn xem. Nhân ra hòn đá nhỏ cùng tiểu quỷ lão đầu đều hướng bên này chạy qua, đã xảy ra chuyện sao? Lý mãi mãi trắng lao lý liếc mắt một cái nói. lão lý nghĩ nghĩ, hai người kia hôm nay còn nhìn thấy quá. Lúc ấy hai người đều là tung tăng ngày nhót, không giống như là có việc bộ dáng. Xem ra, đi tống trị bọn họ trong nhà hẳn là không có gì vấn đề. Trưng 42 người bịt mặt. Cũng không biết có phải hay không ông trời cố ý, hai vợ chồng già này thiên đối thoại. Tuy nhiên bị một cái trốn tránh ở trong buổi cỏ phương tiện phụ nhân cấp nghe được. Cái này phụ nhân cũng là một cái miệng rộng, trở về lúc sau liền đem việc này truyền đi ra ngoài. Chờ đến ngày hôm sau, toàn bộ trong thôn người đều biết Tống ảnh Sở Dĩ sẽ biến thành như bây giờ suy yếu, một phương diện là bởi vì cứu Triệu đại luôn mệt, về phương diện khác chính là ở giải quyết trong nhà hung ác quỷ quái khi đại thương nguyên khí, cho nên mới sẽ bệnh thành như vậy. Được đến tin tức này, các thôn dân, từ phía trước hâm mộ ghen ghét Tống gia cha con hai, trực tiếp chuyển biến ý tưởng Bắt đầu đồng tình này xui xẻo cha con hai. Đối với cha con hai nhờ họa được phúc ở hảo tòa nhà hâm mộ, cũng tách ra hơn phân nửa. Đương nhiên, Tống ảnh đem trong thôn quỷ trách xử lý, cái này làm cho thôn dân đối nàng lại nhiều vài phần cảm kích. Tống ảnh vẫn là ở tiểu quỷ lão đầu lại đây cho nàng bắt mạch thời điểm, mới biết được tin tức này. Nàng chính mình rất rõ ràng, nàng sở dĩ sẽ như vậy suy yếu, là bởi vì khai thiên nhãn duyên cớ, cũng không phải bởi vì cái này nháo quỷ tòa nhà. Bất quá Tống ảnh cũng sẽ không đi giải thích Tuy ý cái này Mỹ lệ hiểu lầm tiếp tục đi xuống. Tần Kiệt ở tại tống ảnh trong nhà vẫn luôn đều rất điệu thấp, có người tới lập tức liền trốn vào trong phòng, không ai thời điểm mới ra tới. Ngày này Tần Kiệt nhìn trong nhà tuổi gỗ đã không có, nghĩ nghĩ nói, ta đi trên núi nhặt một ít tuổi gỗ đi. Mấy ngày qua, tống ảnh muốn tu dưỡng thân thể, sự tình trong nhà vẫn luôn là lao cha tống trị ở làm lụng vất vả. Tần Kiệt ở nơi này cũng giúp không ít, giống phách xài A, đốn tuổi A đều là Tần Kiệt ở làm. Ngay cả trong viện kia một tảng lớn vườn rau, cũng là tần Kiệt thừa dịp không ai ở thời điểm hỗ trợ sáng lập ra tới. Hiện giờ bùn đất đã phiên một lần, liền chờ giải hạt giống, mua đồ ăn lương trở về loại. Cho nên Tống Ảnh nghe được tần Kiệt nói, gật gật đầu, "Ngươi thay cha ta xem ý liễu đi thôi." Sau đó đem trên mặt cọ hát một ít. "Bằng không ngươi cái này khí chất, vừa thấy liền không phải ở nông thôn người." Tần Kiệt nghe được lời này, nhạc ra đi lên, bất quá vẫn là dựa theo Tống Ảnh nói đi làm. Chờ đến tần Kiệt đi rồi không bao lâu, Tống ảnh đang ở cầm lá cải trêu đùa ổ ga ga con khi, đột nhiên một cái người bịt mặt liền xuất hiện ở tống ảnh bên người. Người này vừa xuất hiện, tống ảnh liền đã nhận ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Người là ai? Tống ảnh nhữ nhữ mày hỏi. Đối phương như vậy một bộ giả dạng, thực rõ ràng là không nghĩ làm người biết, cho nên nàng nhất định phải bình tĩnh, không thể hoảng loạn. Không nghĩ tới, người cái này tiểu nha đầu lá gan nhưng thật ra đại, không chút hoang mang. Người bịt mặt lúc này nhìn tống ảnh nở nụ cười. Ta không có gì nhưng hoảng loạn. Ngươi tử cho nên sẽ che mặt mà đến, chắc là không nghĩ để cho người khác biết ngươi đã tới. Mà ta một cái nhược nữ tử, trên người duy nhất có thể làm người có điều đồ đồ vật, chính là ta sẽ xem bói. Cho nên, ta lớn mật suy đoán, ngươi là tới tìm ta xem bói. Tống ảnh ổn định suy nghĩ, sau đó thực bình tĩnh mà nói. Người bịt mặt vừa nghe, tức khắc cười. Xem ra, hôm nay ta tới không có sai, ngươi quả nhiên là cái có bản lĩnh người. Nói xong. Người bịt mặt liền từ ống tay áo cầm hai nén vàng ra tới, đặt ở tống ảnh bên người ghế trên. Ta muốn tính một quẻ, hỏi một người là còn sống là chết. Vô luận sinh tử, lúc này ở đâu? Tống ảnh vừa nghe lời này, trong lòng lột bột một thanh âm vang lên, ngay sau đó mặt không đổi sắc gật gật đầu. Đem tùy thân mang theo đồng tiền đem ra, tống ảnh đưa cho nam nhân kia. Cấp, bói toan đi. Ném mạnh sáu lần. Người bịt mặt sững sốt một chút, sau đó nhìn tống ảnh liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền cầm lấy đồng tiền bắt đầu ném mạnh lên. Lần đầu tiên ném mạnh lúc sau, người bịt mặt liền tạm dừng trong chốc lát. Chờ đến tống ảnh lấy nhánh cây trên mặt đất ghi nhớ lúc sau, hắn lại bắt đầu ném mạnh. 6 lần ném mạnh lúc sau, quẻ tượng đã thành. Tống ảnh nhìn trước mặt quẻ tượng, bắt đầu giải quẻ. Thế vì ta, ứng vì hắn, người bói toán người liền xem ứng hảo. Ứng hảo hóa lui, xem ra ngươi tìm người lúc này nhật tử cũng không tốt quá, cũng hoặc là hắn lúc này trạng thái cũng không tốt. Tuy rằng không có chết, nhưng là cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nói, tống ảnh lại nhìn một chút, sau đó nói, tuy rằng là ứng hảo phát động hóa lui, chính là có khác nguyên thần tướng trợ, hơn nữa nguyên thần lâm nguyệt kiến, lâm ngày kiến, thuyết minh đối phương sẽ không chết, có thể gặp quý nhân, gặp dữ hóa lành. Người bịt mặt vừa nghe đến lời này, mày hơi hơi mà nhử một chút, sau đó lại hỏi, như vậy người này ở nơi nào? Người từ từ, ứng hảo lâm thanh long, thanh long đại biểu chính là phương đông. Nói cách khác, ngươi muốn tìm người. Hẳn là ở hướng đông phương hướng. Cụ thể ở nơi nào? Quẻ tượng phía trên cũng không có biểu hiện. Tống Ảnh nhìn nhìn, sau đó trả lời nói. Che mặt nam tử vừa nghe, lâm vào trầm tư bên trong. Tống Ảnh lúc này lại là lòng bàn tay đều đã ra mồ hôi, lúc này nàng đã có thể khẳng định, đối phương hẳn là tới tìm tần kiện. Hơn nữa từ quẻ tượng phía trên có thể thấy được, đối phương là người tới không có ý tốt. Thế Hào khắc Ứng Hảo, thế Hào vì hiện tại cái này xem bói người, mà Ứng Hảo là chỉ người muốn tìm. Người này là khắc muốn tìm người, cho nên tuyệt đối tuyệt phi thiện ý. Nếu là lúc này tần kiệt đụng phải tới, sợ là liền nguy hiểm. Khách nhân, chính là còn có cái gì muốn hỏi. Tống ảnh nghĩ đến đây, mở miệng hỏi. Người bịt mặt nhìn tống ảnh liếc mắt một cái, sau đó nheo lại hai mắt tới. Ngươi không có gì để sót đi. Khỏe tượng chính là như vậy biểu hiện. Khách nhân dò hỏi cái gì, ta phải trả lời cái gì, như thế nào sẽ có để sót. Nếu là khách nhân còn muốn hỏi cái gì, cứ việc mở miệng. Tống Ảnh vẻ mặt khó hiểu hỏi đáp. Người bịt mặt nhìn chằm chằm Tống Ảnh nhìn thật lâu, phảng phất muốn đem Tống Ảnh nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng giống nhau. Cô nương cái chán như thế nào ra mồ hôi. Người bịt mặt đột nhiên mở miệng hỏi. "Bởi vì ta mới vừa bệnh nặng một hồi, hiện giờ thân thể vẫn là thực suy yếu. Việc này, trong thôn người đều biết, khách nhân nếu là không tin, đại có thể tùy tiện tìm người hỏi một chút. Ta chỉ là có chút không rõ, khách nhân tới cửa cầu quẻ, rồi lại không tin ta nói, đây là vì sao?" Tống ảnh nói, nhìn về phía cái kia người bị mặt, phảng phất đang chờ đợi một lời giải thích. Nếu là khách nhân không tin, vì sao còn muốn tới cửa cầu quẻ? Khách nhân vẫn là rời đi đi. Lần sau, nhưng đừng tới tìm buồn cô nương xem bói. Nói, tống ảnh liền sụ mặt đuổi người, nàng cũng là có tính tình. Người cái này tiểu cô nương, lá gan thật là đại A. Lúc này, ở cái này trong nhà, cũng chỉ có ngươi ta hai người, ngươi cư nhiên còn dám đuổi ta đi. Ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi hạ độc thủ sao? Người bịt mặt nói, liền không có hảo ý mà đã đi tới. Tống ảnh nghe được lời này, tức khắc ha ha ha cười ha ha. cuồng vọng, Bổn cô nương nếu dám ra đây xem bói kiếm tiền, tự nhiên cũng liền có bản lĩnh có thể bảo vệ chính mình. Ngươi thật sự muốn bắt chính ngươi tánh mạng, tới thử xem ta cái này huyền học người trong bản lĩnh. Tin hay không, bổn cô nương không những có thể trả thù ngươi, còn có thể làm ngươi thân nhân cũng đi theo cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể. Nói xong lời cuối cùng này một câu thời điểm. Tống ảnh nâng lên đôi mắt, khiêu khích mà nhìn đối phương, từng câu từng chữ mà nói ra. Chương 43 hiểu lầm ngươi cái đầu. Ngươi bịt mặt đối thượng tống ảnh ánh mắt lúc sau, lập tức liền dừng bước tới. Liên ở hắn do dự vạn phần thời điểm, bên ngoài truyền đến tống trị cùng Lão tiểu quỷ thanh âm. Tống ảnh nha đầu A. Nhìn xem hôm nay ta cho ngươi mang đến thứ gì. Bảo quản ngươi thích. Ngươi bịt mặt thấy thế, đối với tống ảnh uy hiếp nói, tốt nhất đừng đem ta tới gặp quá chuyện của ngươi truyền ra đi. Nói. Đối phương liền hướng tới bên kia góc chạy như bay mà đi, đuổi ở lão tiểu quỷ cùng Tống Trị tiến vào phía trước, thả người nhảy, lật qua tường vây rời đi. Tống Ảnh thấy thế, đem trên ghế hai nén vàng thu lên, đặt ở trên người túi tiền. Làm xong này hết thảy, Tống Ảnh liền nhìn đến tiểu quỷ lão đầu cùng Tống Trị một người để ra một ít đồ vật trở về. Nhìn kỹ đi, Tống Trị trong tay để ra một con đã sát tốt gà, mà tiểu quỷ lão đầu trong tay còn lại là để ra nửa phiến xương sườn. Tiểu quỷ ra ra, cha Các ngươi hôm nay làm gì vậy a? Tống ảnh nhìn hai người hỏi. Ai, ta này không phải thèm nhà các ngươi rượu sao? Hơn nữa ta cũng sẽ không làm cái gì tốt đồ nhắm rượu, cho nên liền chính mình đi mua nửa phiến xương sườn trở về. Nghĩ ngươi cho ta làm điểm đồ nhắm rượu đi. Ngươi yên tâm, ta lão nhân biết ngươi thân thể suy yếu, hết thể việc vật vánh đều giao cho ngươi tiểu quỷ ra ra ta tới làm, cuối cùng sao chế ngươi tới làm là được? Tiểu quỷ lão đầu cười tủm tỉm mà nói. Tống ảnh nghe được lời này. Trong đầu đã dần hiện ra xương sườn vài loại cách làm, trong miệng nhịn không được đều chảy ra nước miếng. Hảo A. Không thành vấn đề A. Tống ảnh liên tục gật đầu, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì? cha này gà ngươi có phải hay không lại tính toán hầm canh A? Hôm nay chúng ta cũng đổi một loại ăn pháp đi. Mỗi ngày uống canh gà, ta cũng muốn uống nghị vai. Không được, không được, canh gà cần thiết có. Chuyện này không đến thương lượng. Ai biết luôn luôn đối nhà mình khuê nữ nói gì nghe nấy tống trị lúc này trực tiếp cự tuyệt tống ảnh tình cầu. Khuê nữ a, đây là vì ngươi hảo. Ngươi này thân thể muốn nhiều bổ bổ. Tự cấp tống ảnh bổ thân thể phương diện này, tống trị phảng phất lâm vào si ngốc chung giống nhau. Mỗi ngày mỗi đốn một chén canh gà, này thành tống ảnh mỗi bữa cơm đều phải uống. Tính tính, nhà mình lao cha cũng là vì chính mình hảo, còn có thể làm sao bây giờ? Uống bái? Là ai? Ai ở nơi đó? Tiểu quỷ lão đầu đem xương sườn phóng tới nhà bếp đi, vừa vặn ra tới thời điểm, liền chú ý tới cái gì, lớn tiếng quát lớn lên. Nói, tiểu quỷ lão đầu liền hướng tới phía trước cái kia người bịt mặt rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Lam Tống Ảnh cùng Tống Trị đều không có nghĩ đến chính là, như vậy cao tường đây, lão tiểu quỷ cư nhiên cũng thả người nhảy, liền nhảy qua đi. Tống Trị trừng lớn một đôi mắt, sau đó dùng ngón tay chỉ tiểu quỷ lão đầu biến mất địa phương, sau đó này này này mà nói nửa ngày. Đều không có nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới Cha, ngươi cũng đừng ngươi ngươi ngươi Nhìn dáng vẻ tiểu quỷ ra ra Cũng là một cái thâm tàng bất lẩu cao thủ a. Tống ảnh đến là thực mau liền tiếp nhận rồi Có thể làm thôn trưởng người một nhà đều kính trọng lão nhân Có thể bình thường đi nơi nào Tống trị nghe được tống ảnh nói Lúc này mới phục hồi tinh thần lại Sau đó nói thầm nói Luôn có một loại cảm giác Ngày nào đó tỉnh ngủ lại đây vừa thấy Mỗi người đều thay đổi thân phận Phúc tống ảnh nghe được nhà mình lão cha nói Nhịn không được cười ra tiếng tới Cha, ngươi thật khi chúng ta trong thôn Người đều là che giấu thế ngoại cao thủ a. Cái gì tình ngủ mỗi người Đều thay đổi thân phận Ngươi A, còn giống như trước như vậy Đối đãi tiểu quỷ gia gia là được Tông trị cũng biết chính mình có chút phản ứng quá độ Vì thế hất hất đầu, tiến nhà bếp đi Bất quá tông trị mới vừa đi vào Không bao lâu, lại ra tới Trong nhà không tủi lửa Thần công tử có phải hay không đi ra ngoài nhặt xài Đúng vậy Bất quá còn không có nhìn đến hắn trở về a Tống ảnh gật gật đầu, lúc này nhưng thật ra nhớ tới Tần Kiệt tới. Không đúng a hắn đã trở về qua. Nhà bếp kia đã thả một bó củi phát hỏa, nhưng là còn không có đem buộc chặt mạng đẳng cấp đông ra. Tần công tử người đâu? Tống chỉ chạy nhanh giải thích nói. Tống ảnh vừa nghe đến lời này, tức khắc ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ phía trước cái kia người bịt mặt tới thời điểm, Tần Kiệt cũng đã đã trở lại. Nghĩ đến đây, Tống ảnh thở dài một hơi ra tới. Muốn thật là đụng phải cũng không có biện pháp, hy vọng hắn không có việc gì đi. Hiện giờ nàng cái gì đều không giúp được hắn, chỉ có thể an tâm chờ hắn bình an trở về. Cha, đừng nghĩ, chúng ta nấu cơm đi. Nói không chừng trong chốc lát tiểu quỷ ra ra trở về thời điểm bụng liền đói bụng. Tống ảnh nghĩ nghĩ, lúc này trực tiếp đứng lên, sau đó trước vào nhà đem kia hai nén vàng giấu đi. Lúc sau, tống ảnh liền ra tới giúp đỡ cùng nhau nấu cơm. Tiểu quỷ lão đầu bên này đuổi theo ra đi lúc sau liền nhìn đến một cái người bịt mặt hướng tới cách đó không xa núi rừng chạy trốn mà đi người này không phải người khác đúng là phía trước tìm tống ảnh xem bói cái kia người bịt mặt nguyên lai like người bịt mặt nhảy qua tường vây lúc sau có chút không yên tâm lo lắng tống ảnh sẽ đem hắn đã tới tin tức nói cho người khác cho nên liền trốn tránh ở tường viện bên ngoài một cây trên đại thụ nghe lén kết quả vừa rồi kia cây thượng xuất hiện một cái đại con nện hắn bị khiếp sợ không cẩn thận làm ra điểm động tĩnh đã bị tiểu quỷ lão đầu cấp phát hiện. Lúc này nhìn đến tiểu quỷ lão đầu bám giết không tha mà đuổi theo lại đây, người bịt mặt có chút buồn bực, đơn giản cũng không hề chạy trốn, tính toán đem tiểu quỷ lão đầu cấp giải quyết. Người lão nhân này, đuổi theo ta làm cái gì? Người bịt mặt xoay người lại, nhìn tiểu quỷ lão đầu chất vấn nói. ngươi lén lút mà ở ta đồ nhi gia phụ cận nghe lén, ngươi còn hỏi ta lão nhân đuổi theo ngươi làm cái gì? Ta liền nói phía trước vào trong viện liền cảm giác được một cổ cái gì hương vị, nguyên lai like là cất giấu một cái không có hảo ý tạc ca. Tiểu quỷ lão đầu nhìn thấy đối phương không chạy, lúc này cười trâm trọng nói. Ta không phải tặc, ta chỉ là tìm tống cô nương xem bói mà thôi. Người bịt mặt không nghĩ nhiều sinh sự tình, vừa nghe đối phương là tống ảnh sư phụ, đơn giản liền mở miệng giải thích một câu. Hừ, xem bói yêu cầu che mặt. kia trong viện tàn lưu khí vị như thế nào giải thích. Tiểu quỷ lão đầu hừ lạnh một tiếng, nhìn đối phương lại chất vấn một câu. Cái này, người bịt mặt sắc mặt lập tức liền thay đổi. Người như thế nào có thể nhận thấy được? Như thế nào? Ngươi cho rằng ta lão nhân nghe thấy không được sao? Đại danh đỉnh đỉnh say trong ngộng, chờ đến đối phương hút nhất định lượng, liền sẽ ngoan ngoãn mà trả lời các ngươi sở hữu vấn đề. Ngươi muốn dùng vật như vậy tới khống chế ta Đồ Nhi? Tiểu quỷ lão đầu lúc này trên mặt lập tức liền thay đổi. Nghe được tiểu quỷ lão đầu một ngụm kêu phá chính mình dùng đồ vật, người bịt mặt lập tức liền thay đổi sắc mặt. Tiền bối, đây là một hồi hiểu lầm. Hiểu lầm ngươi cái quỷ. Tiểu quỷ lão đầu tính tình nói đi lên liền tới rồi. Trực tiếp chính là một trường hướng tới người bịt mặt trục tới. Người bịt mặt muốn né tránh, lại không biết vì cái gì lúc sau thân thể cư nhiên trở nên cứng đờ, căn bản là không động đậy. Này không, người bịt mặt vững chắc mà chúng tiểu quỷ lão đầu một trường, cuối cùng hộc ra một ngụm đen nhanh máu tươi tới. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Người bịt mặt lúc này nhìn tiểu quỷ lão đầu, có chút tuyệt vọng hỏi. Chương 44. Thế ngươi chịu quá? Tiểu quỷ lão đầu không để ý đến cái này người bịt mặt. Mà là hướng tới cách đó không xa một phương hướng xem qua đi. Ta nói tiểu tử, ngươi xem đủ rồi đi. Không bằng ra tới giúp lão nhân ra một chút. Ai u, ta lão nhân ra này tay giả chân yếu, mệt mỏi. Người bịt mặt vừa nghe, tức khắc chấn động, này phụ cận cư nhiên còn có người. Liên ở ngay lúc này, tiểu quỷ lão đầu xem qua đi phương hướng đi ra một người, đúng là đi nhặt tuổi lửa Tần Kiệt. Người lão nhân ra đôi tay thật là quan trọng. Tần Kiệt cười nói, người bịt mặt nghe được thanh âm này. Cả người chấn động, trong mắt tất cả đều là không thể tin được chi sắc. Tần Kiệt lúc này đã đi tới, sau đó ngồi sổm người bịt mặt bên người, duỗi tay đem hắn khăn che mặt trực tiếp lấy rớt. Quả nhiên là ngươi. Ta liền đoán được ngươi sẽ đến nơi này, cho nên ta ôm cây đợi thỏ thật lâu. Ta nên gọi ngươi A hổ đâu? Hay là nên kêu ngươi khác tên? Tần Kiệt lúc này cười nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất người hỏi. Tiểu quỷ lão đầu vừa nghe đến Tần Kiệt lời này, tức khắc minh bạch cái gì? Nguyên lai. Like. Ta kia đổ nhi thế ngươi chịu qua a? Tần Kiệt vừa nghe đến tiểu quỷ lão đầu lời này, lập tức cung kính mà nói, lão gia tử, ngươi yên tâm, ta sẽ cho Tống cô nương một công đạo. Không cần, ta ngoan đổ nhi ta chính mình che chở. Nếu người này cũng là tới tìm ngươi, ngươi liền chính mình xử trí đi. Nhớ kỹ, đừng ô vế ta ngoan đổ nhi địa phương, cũng đừng cho ngoan đổ nhi lưu lại cái gì mối hoạn. Ném xuống lời này, tiểu quỷ lão đầu liền chậm gì gì mà xoay người mà đi hướng tới tống gia trụ tòa nhà đi khởi. Tần Kiệt nhìn theo tiểu quỷ lão đầu rời khỏi sau, Tần Kiệt lúc này nhìn về phía trên mặt đất nam nhân. Nói cái gì đều không có nói, Tần Kiệt liền ở cái này nhân thân thượng tìm tòi lên. Thức mau, Tần Kiệt liền tìm tới rồi một cái đồ vật, sau đó nở nụ cười. Cái này, hẳn là chính là say trong ngộng đi. Ngươi chính là muốn dùng cái này tới không chế tống cô nương đi. Tiểu hồ nhìn Tần Kiệt cười đến như vậy sán lạn bộ dáng lập tức đồng tử co rụt lại, công tử Ngươi nghe ta giải thích ta, ngươi yên tâm, ta lập tức liền nghe ngươi giải thích. Nói, Tần Kiệt liền đem cái kia bình sứ mở ra, sau đó đem bình khẩu đối với tiểu hổ cái mũi. Tiểu hổ nguyên bản không nghĩ đi nghe, chính là hắn nghẹn không được lâu lắm khí, cuối cùng chỉ có thể từng ngụm từng ngụm mà hô hấp lên. Tần Kiệt chờ đến đối phương hai mắt mê ly, cả người giống như là uống say giống nhau, liền bắt đầu dò hỏi lên. Tiểu quỷ lão đầu trở về thời điểm, tống ảnh đang ở rửa sạch một ít rau dưa. Tiểu quỷ ra ra. Ngươi trở về đến vừa lúc, kia xương sườn ngươi phải dùng đao băm thành ngón tay trường một đoạn, trong chốc lát ta cho các ngươi làm tay chảo xương sườn ăn. Tống Ảnh nhìn tiểu quỷ lão đầu, cười hô. Tiểu quỷ lão đầu gật gật đầu, sau đó trêu ghẹo nói, ngươi không hỏi xem ta vừa rồi đi ra ngoài truy ai, còn không phải là vừa rồi tìm ta xem bòi cái kia người bịt mặt sao? Tống Ảnh đem cuối cùng một mảnh lá cải rửa sạch sẽ sau, ngẩng đầu lên nhìn về phía tiểu quỷ lão đầu cười nói, ngươi biết ta. Tiểu quỷ lão đầu giơ giơ lên lông mày Có chút kinh ngạc hỏi, người này gần nhất cho ta cảm giác liền không tốt. Các ngươi trở về thời điểm hắn còn uy hiếp ta không cần đem hắn đã tới sự tình nói ra đi. Nói vậy hắn hẳn là không có rời đi, mà là tránh ở âm thầm xem ta có hay không nói lên hắn đi. Ai biết đối phương công phu không tới nhà, bị tiểu quỷ ra ra người phát hiện. Tống ảnh đem nàng đoán được sự tình nói ra. Ngươi nhưng thật ra thông minh. Tới, duỗi tay, ta xem hắn cho ngươi dùng say trong ngực có hay không tàn lưu ở trong thân thể ngươi. Tiểu quỷ lão đầu nói, đã kêu tống ảnh vươn tay tới. Tống ảnh vừa nghe, kinh ngạc hỏi, hắn cho ta dùng dược. Ơn, một loại làm người giống như uống say dược, chờ đến ngươi chúng lúc sau, hắn hỏi ngươi cái gì, ngươi liền sẽ trả lời cái gì. Tiểu quỷ lão đầu gật gật đầu, sau đó đem tay đặt ở tống ảnh trên cổ tay bắt mạch lên. Tống ảnh cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng một chút đều không có đã nhận ra. Hơn nữa nàng cũng không có cảm thấy toàn bộ quá trình bên trong nàng có cái gì không thỏa đáng địa phương. Qua một hồi lâu Tiểu quỷ lão đầu liền đem tay cầm khai, con hảo, ngươi trong cơ thể không có gì dị thường. Bên này, Tần Kiệt cũng trực tiếp đã trở lại, người ngươi xử lý thỏa đáng. Tiểu quỷ lão đầu hít mắt, nhìn Tần Kiệt hỏi, lao ra tử xin yên tâm, người đã xử lý thỏa đáng. Tần Kiệt gật gật đầu, Tống ảnh nhìn nhìn Tiểu quỷ lão đầu, lại nhìn nhìn Tần Kiệt, đột nhiên minh bạch cái gì, Tiểu quỷ ra ra, ngươi kỳ thật đã sớm biết Tần công tử ở tại nhà của chúng ta đi. Tiểu quỷ lão đầu nghe được Tống ảnh lời này. Nhạc ca lên. Vẫn là ngươi nha đầu này thông minh. Nói, tiểu quỷ lão đầu nhìn về phía Tần Kiệt tay. Ta xem ngươi tiểu tử này cũng coi như thuấn mắt, lại đây làm ta nhìn xem ngươi tay. Tần Kiệt vừa nghe, trên mặt toát ra vui mừng, chạy nhanh hướng tới tiểu quỷ lão đầu đi đến. Kia tiểu tử liền đa tạ lao ra tử. Tống ảnh vừa thấy, đi dọn hai chương ghế rửa lại đây, lúc sau liền đem rửa sạch tốt đồ ăn đưa đến nhà bếp bên kia đi. Tống trị lúc này nghe được bên ngoài nói chuyện thanh, cho nên liền mở miệng hỏi. Tiểu quỷ lão đầu biết tần công tử trụ chúng ta này. Ấn. Hẳn là ngay từ đầu sẽ biết. Tống ảnh gật gật đầu, trả lời nói. Quả nhiên, cao thủ chính là cao thủ. Tống trị nhịn không được nói thầm một câu. Bên này, tiểu quỷ lão đầu đem tống trị miệng vết thương mảnh vải mở ra nhìn một chút, liền lấy ra một lọ thuốc bột tới. Ngươi tiểu tử này, cũng coi như là mạng lớn, cư nhiên tìm được rồi tốt như vậy điển thất. Nói đến này. Tiểu quỷ lão đầu trước lấy vải bố trắng điều đem phía trước đắp thượng tam thất cẩn nhẹ nhàng mà quét rớt, sau đó liền ở miệng vết thương thượng giải lên hắn mang đến thuốc bột. Bất quá, cái này tam thất không có bị bào chế quá, cho nên dược hiệu tự nhiên so ra kém ta lão nhân ra cái này hảo. Nói chuyện chi gian, tiểu quỷ lão đầu đem tần kiệt miệng vết thương thượng thuốc bột tốt nhất lúc sau, lại dùng cái này vải bố trắng điều băng bó lên. Đúng rồi, người này tam thất là nơi nào tới? Tiểu quỷ lão đầu thuận miệng hỏi một câu. Là nhà của chúng ta. Tiểu quỷ ra ra ngươi sẽ bảo chế tam thất sao. Đó có phải hay không ta về sau gieo trồng hảo dược liệu, ngươi cũng có thể giúp ta bán đi à. Tống ảnh ra tới thời điểm vừa lúc nghe được tiểu quỷ lão đầu nói, mở miệng hỏi. Nhà các ngươi. Tiểu quỷ lão đầu nghe được tống ảnh nói, lập tức nhìn lại đây. Ân. Tống ảnh gật gật đầu. Còn có sao? Chính ngươi bán cho ta đi. Thốt như vậy tam thất, chính là rất ít thấy. Ngươi là ta đồ nhi, vi sư sẽ không bạc đãi ngươi. Lão tiểu quỷ lúc này vẻ mặt chờ đợi chi sắc nhìn tống ảnh, tống ảnh nhìn tiểu quỷ lão đầu bộ dáng, nở nụ cười, hành hành hành, trong chốc lát ăn cơm ta mang người xem. Bất quá tiểu quỷ ra ra, ta chính là muốn trước nói hảo a, tam thất ta có thể đều cho ngươi, bất quá ngươi bảo chế thành dược lúc sau, lưu một ít cho ta, ta để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hành, không thành vấn đề. Tiểu quỷ lão đầu rất là sảng khoái mà đáp ứng rồi. Lúc sau, một đám người liền cùng nhau công việc lưu đủ lên. Tống ảnh giống như là một cái nhà thầu giống nhau, bắt đầu chỉ huy ba cái đại nam nhân làm việc. Nửa canh giờ lúc sau, một bàn thơm ngảo ngạt đồ ăn liền mang lên. Chương 45. Bởi vì xa lạ. Không thể không nói, tống ảnh làm tay chảo xương sườn hương vị tương đương không tồi, mấy cái đại nam nhân phảng phất mở ra nhũ đầu giống nhau, nửa phiến xương sườn thực mò đều bị ăn sạch. Đương nhiên, tống ảnh chính mình cũng ăn hai khối tay chảo xương sườn. Không phải nàng không nghĩ ăn nhiều, mà là thân thể của nàng không chịu nổi đại lượng du hân. Chỉ có thể từ từ tới Cũng may tiểu quỷ lão đầu cho nàng làm những cái đó Bổ khí huyết dược ăn xong đi lúc sau Thân thể này là càng ngày càng tốt Bất quá muốn khôi phục người bình thường bộ dáng Vẫn là yêu cầu hơn nửa năm thời gian Dục tốc không đạt đạo lý Tống ảnh là hiểu Cho nên nàng hiện tại cũng không bắt buộc Mỗi ngày liền ở trong sân đi lại một chút Sau đó đi theo tiểu quỷ lão đầu phân biệt dược liệu Quen thuộc dược lý Cũng là không tồi Ăn uống no đủ lúc sau Bên ngoài cũng bắt đầu hạ mưa to tới Tiểu quỷ lão đầu còn muốn đi triệu đại lôi bên kia tái khám, cho nên chỉ có thể ăn mặc áo tươi, mang theo đấu lạp rời đi. Đáng giá nhắc tới chính là, triệu đại lôi hiện giờ đã dọn về chính hắn trong nhà tĩnh dưỡng đi. Phía trước bị như vậy trọng thương, bởi vì có tống ảnh chỉ điểm, cho nên được đến ngũ hành lực lượng tương trợ, làm hắn từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến trở về. Chẳng qua, mệnh cứu về rồi, người như cũng là bị trọng thương người, cho nên yêu cầu hảo hảo điều dưỡng. Cứ quỷ lão đầu mỗi ngày đều sẽ qua đi cho hắn bắt mạch một lần, sau đó đổi một chút miệng vết thương dược. Đến nỗi kia một đầu điên lưu, mãi cho đến hiện tại đều không có tìm được quá. Thật giống như con trâu kia trước nay đều không có xuất hiện quá, cũng không có người biết kia đầu điên lưu đến thuộc cùng là của ai. Có thể khẳng định chính là, này đầu lưu không phải trong thôn. Bởi vì trong thôn nhà ai có lưu mọi người đều rõ ràng, hiện giờ những người đó ra lưu đều còn ở, một chút điên bệnh trạng đều không có. Cho nên chuyện này cũng liền tạm thời gác xuống, đại gia nhắc tới triệu đại lôi sự tình, chỉ có thể nói hắn xui xẻo, cư nhiên gặp chuyện như vậy. Triệu đại lôi tỉnh lại lúc sau, cũng cân nhắc thật lâu. Lúc này hắn, nhớ tới phía trước tống ảnh nhắc nhở chuyện của hắn. Lúc ấy triệu đại lôi tuy rằng đặt ở trong lòng, chính là lại không có lường trước đến sự tình sẽ phát sinh đến như vậy đột nhiên. Tức phụ, ngươi nói ta bị thương nặng ngày đó buổi tối, là ảnh nhi nha đầu này làm ngươi đem ta đặt ở cây đại thụ kia hạ. Sau đó còn cho các ngươi kiến tạo một cái lâm thời tòa nhà làm ta ở tại kia. Triệu đại lôi chờ đến tiểu quỷ lão đầu đi rồi lúc sau, nhớ tới một việc, mở miệng hỏi. Cũng không phải là, lúc ấy ảnh nhi kia nha đầu hỏi ta tin hay không nàng. Ta lúc ấy nhìn đến ngươi đã ra khí nhiều, tiến khí thiếu, cả người tựa như rơi vào hầm băng giống nhau. Đã có thể ở ngay lúc này, ta thấy được ảnh nhi cặp mắt kia, cả người thật giống như an tâm rất nhiều. Nàng hỏi ta tin hay không nàng, ta tự nhiên là tin nàng. Sau lại ảnh nhi khiến cho ta gọi người đem người di động tới rồi cái kia khô dưới tàng cây. Sau đó lại kiến tạo tấm ván gỗ phòng ở thủ ngươi hai ngày hai đêm. Hồ Cầm lúc này nhớ tới, như cũ là lòng còn sợ hãi. Nếu không phải ta mắt thấy ngươi tới rồi khô dưới tàng cây lúc sau, sắc mặt một chút mà Hảo đi lên, ta lúc ấy cũng muốn chịu đựng không nổi. Hồ Cầm nói nói, cả người phảng phất lại về tới lúc ấy giống nhau. Đừng nghĩ, đừng nghĩ, không có việc gì, không có việc gì. Triệu đại lôi nhìn nhà mình tức phụ vẻ mặt khó chịu bộ dáng, chạy nhanh ra tiếng an uỷ nói. Chờ đến hồ cầm cảm xúc vững vàng lúc sau, triệu đại lôi liền đem hắn phía trước cân nhắc sự tình nói ra. Tức phụ A. Ta tổng cảm thấy, ta lúc này đây có thể xuống lại, ít nhiều ảnh nhi nha đầu. Ta xảy ra chuyện mấy ngày hôm trước, ảnh nhi nha đầu cũng nhắc nhở quá ta rất nhiều lần. Người khác đều nói ảnh nhi nha đầu sinh một hồi bệnh nặng là bởi vì giải quyết tòa nhà phiền toái mới bệnh. Kỳ thật căn bản là không phải như thế. Cái này tòa nhà vấn đề không giải quyết phía trước, ảnh nhi nha đầu liền một mình vào cái kia quỷ chạch thật lâu thật lâu. Lúc ấy ảnh nhi nha đầu đều không có sự, mặt sau lại đã xảy ra chuyện gì. Hồ cầm nghĩ nghĩ, cũng thực tán đồng nam nhân nhà mình nói. Không sai, tiểu quỷ lão đầu cùng ảnh nhi lúc ấy giúp ngươi xử lý bị thương địa phương, nàng cũng đã mệt đến không được. Bất quá lúc ấy, ta nhìn đến nàng cũng chỉ là mệt mỏi mà thôi. Chính là sau lại ngươi tỉnh lại lúc sau, ta đi xem qua nàng một lần, như vậy không giống như là mệt mỏi nguyên nhân, ngược lại như là hao hết sinh khí giống nhau. Hồ cầm một bên hồi ức, một bên nói. Cho nên A, chúng ta A, là thiếu ảnh nhi kia nha đầu đại nhân tình. Nếu là không có ảnh nhi nha đầu, ta khả năng liền thật sự vẫn chưa tỉnh lại. Chờ ta này thương thế hảo lúc sau, chúng ta không chỉ có phải hảo hảo cảm tạ một chút tiểu quỷ lão đầu, càng muốn cảm tạ một chút ảnh nhi nha đầu. Triệu đại lôi cảm khái nói. Là đạo lý này. Người yên tâm đi. Này đó ân tình ta đều ghi tạc trong lòng. Hồ cầm cấp nam nhân nhà mình đắp chân đảng hoàng lúc sau, mở miệng nói. Bị ngươi thảo luận tống ảnh, lúc này lại là ngồi ở dưới mái hiên, nhìn bên ngoài màn mưa. Ngươi như thế nào một người ở chỗ này phát ngốc ra? Ngươi này thân thể vốn dĩ liền suy yếu, nếu là cảm nhiễm phong hàn, sợ là sẽ làm tống thúc lo lắng. Tần Kiệt đi tới, nhìn tống ảnh nói. Cái kia người bịt mặt tới thời điểm, ngươi liền đã trở lại. Tống ảnh nghe được Tần Kiệt thanh âm, đầu như cũ nhìn bên ngoài mưa hỏi. Không phải, là ở ngươi uy hiếp hắn thời điểm, ta vừa lúc trở về nghe được. Tần Kiệt không có dâu dếm, trực tiếp trả lời nói. Người kia hẳn là chính là phản bội người của ngươi, từ quẻ tượng thượng biểu hiện, hắn là khác ngươi. Tống ảnh đem nàng nhìn đến nói ra. Ân, Thật là như vậy. Tần Kiệt ân một tiếng, trả lời nói. Hiện tại phản đồ tìm được rồi, ngươi hẳn là không có nguy hiểm đi. Tống ảnh nhìn thấy Tần Kiệt cái gì đều trả lời, vì thế lại hỏi một câu. Chưa chắc. Ta bên người còn có người ở úp, người này liền tiểu hổ cũng không biết. Tần Kiệt thần sắc bình tĩnh mà nói. Cái kia người bịt mặt kêu tiểu hổ. Tống ảnh trong lòng vừa động, mở miệng hỏi. Đúng vậy. Có một lần ta gặp được nguy hiểm, là hắn phấn đấu quên mình, thiếu chút nữa mất mạng mà che chở ta. Ta nghĩ tới rất nhiều người, chính là trước nay đều không có nghĩ đến, phản bội ta sẽ là hắn. Tần Kiệt ánh mắt trở nên thương cảm lên. kia hắn vì cái gì muốn phản bội ngươi a? Tống ảnh thuận miệng hỏi. Vì một nữ nhân. Hắn yêu một nữ nhân, đối phương khống chế được nữ nhân kia, cho nên hắn thân bất do kỷ. Tần Kiệt như cũ theo thật trả lời nói. Cái này, tống ảnh rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Tần Kiệt. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì? Ngươi liền như vậy tín nhiệm ta. Tần Kiệt nghe được tống ảnh lời này, đột nhiên nở nụ cười. Bèo nước gặp nhau, ngươi ta về sau rất khó có liên quan. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên ta có thể yên tâm mà đem chuyện của ta đều nói cho ngươi. Một người lương bèo này đó, quá mệt mỏi. Đối với tần kiệt cấp gia nguyên nhân, tống ảnh rất là tán đồng. Bởi vì là người xa lạ, cho nên mới sẽ yên tâm mà nói hết. Thôi, nàng liền tạm thời đảm đương hắn hốc cây đi. Chương 46 Phúc Tinh. Hoa Tinh. Bởi vì ngày mưa duyên cớ, cho nên mọi người đều trốn ở trong phòng nghỉ ngơi. Chờ đến buổi tối thời điểm, vũ thế càng thêm mà lớn. Tống ảnh tưởng tượng đến buổi tối muốn ăn kia nồi canh gà, liền cảm thấy có chút đau đầu. Cha, hôm nay buổi tối chúng ta đổi một cái ăn pháp đi. Lộn một ít rau dưa diệp đặt ở canh gà, như vậy canh gà cũng không dầu mỡ. Còn có thể như vậy ăn à? Tống trị sừng sốt một chút, mở miệng hỏi. Kia như thế nào không được? Đúng rồi, ta nhớ rõ phía trước chúng ta còn mua một cái tiểu bếp lò trở về đi. Hôm nay liền lấy tới dùng dùng, trực tiếp đem nồi ấn ở tiểu bếp lò thượng, canh gà đảo vào bên trong. Chúng ta tới xuyến thịt, xuyến đồ ăn ăn. Tống ảnh nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Kết quả là, ba người lúc này đều công việc lu đủ lên. Thức mau, nồi chi đi lên, bếp lò cũng bậc lửa, cành gà cũng đảo tiến trong nồi ngao nấu lên. Thừa dịp rửa rau công phu, ba người có một câu không một câu mà nói chuyện phím lên. Đúng rồi. Khuê nữ A. Ngươi cái này giải quẻ hao tâm tốn sức sao? Cha, ngươi có cái gì muốn xem bói sao? Tống ảnh nghe được lời này, ngẩng đầu lên hỏi. Tống chỉ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, là cái dạng này. Ngươi đại lôi thúc không phải bị điên nhu đụng phải sao? Nay điên nhu tìm thật lâu cũng không có tìm được, cho nên ta cân nhắc có thể hay không xem bói tìm được. Là bởi vì cái này a. Tống ảnh lúc này túi đầu trầm tư một chút, sau đó quyết định ăn ngay nói thật. cha, không phải ta không cho đại lôi thúc tính này một quẻ, mà là không cần phải. Hắn mệnh chung phải có như vậy một lần kết nạn, mặc dù là ta nhắc nhở hắn, hắn như cũ không có tránh đi. Nói cách khác. Lúc này đây cực khổ là hắn nên thừa nhận. Nếu Ngưu tìm không thấy, vậy không cần tìm. Nếu là ta nhúng tay đem này Ngưu tìm được rồi, ngược lại sẽ bằng thêm mầm tai họa, tội gì đâu. Cái gọi là đoán mệnh, giải quẻ, xem tinh bói toán, vì chỉ là su cắt tị hung mà thôi. Nhưng là có một số việc, là tránh không thể tránh. Nếu là nàng nhúng tay tránh đi, tương lai sẽ có lớn hơn nữa hai họa mà đến. Cho nên, tống ảnh mới có như vậy vừa nói. Tần Kiệt nghe được lời này, như suy tư gì. Phía trước ngươi đưa kia một quẻ, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Tống ảnh nhìn Tần Kiệt liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, ngươi tránh đi sao? Tần Kiệt sửng sốt một chút, ngay sau đó liền minh bạch. Hùng chi, y đi theo ngươi quẻ tượng tới xem, vốn chính là mệnh trùng có quý nhân trợ giúp, cho nên ta giúp ngươi cũng chỉ là thuận theo thiên mệnh mà thôi. Tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Tống chỉ nghe được nhà mình khuê nữ cùng Tần Kiệt đối thoại, tựa hồ cũng minh bạch cái gì? Kêu hành, ngày mai ta cùng đại lôi nói một chút làm cho bọn họ cũng đừng phí cái này tâm tư đi tìm. Cái này đề tài, cũng chỉ đến đó kết thúc. Tống trị cha con hai bên này một mảnh năm tháng tĩnh hảo bộ dáng lao tống ra bên kia lúc này lại là ở mưa to ràn rùa dưới mang theo thương thế hảo rất nhiều tống tiểu phi hồi trong thôn. Ở y cái quán ở lâu như vậy, hoa rớt tiền bạc cũng giống như nước chảy giống nhau không có. Cho nên chờ đến tống tiểu phi thương thế cũng hảo đến không sai biệt lắm, lao tống ra người đem tiền khám bệnh cùng dược phí kết toán, sau đó lại bắt không ít dược Liền hồi thôn. Ai biết này sắp đến trong thôn, bầu trời hạ mưa to tới. Không có biện pháp, vì không cho tống tiểu phi gặp mưa, một đám người chỉ có thể hái được một ít chuối tây diệp, cấp tống tiểu phi chống đỡ. Về đến nhà lúc sau, trừ bỏ tống tiểu phi, những người khác đều đã xối. Đại tẩu, đại tẩu, ngươi còn ở trong phòng ngồi làm cái gì? Mau thiêu nước cấm A. Ngươi không thấy được cha mẹ toàn thân đều ướt đẫm sao. Mầm xuân hoa một hồi tới, kia há mồm liền bắt đầu bùm bùm mà hô lên. Sở Văn Văn nghe được bên ngoài tiếng la, cười lạnh một tiếng. Liền biết cái này chị em dâu đã trở lại liền không có chuyện tốt, lúc này cư nhiên còn nghĩ làm nàng đi làm trâu làm ngựa hầu hạ một đám người. Thật đương nàng là trước đây cái kia mềm yếu tam đệ mùa sao? Tuy ý nàng quát mắng. Nghĩ đến đây, Sở Văn Văn nhìn một chút Tống Thiên Dưỡng. Tống Thiên Dưỡng vừa thấy đến nhà mình tức phụ đưa qua ánh mắt, lập tức liền thẳng thắn eo, sau đó la lớn, ồn ào cái gì a? Ta nói nhị đệ a. Ngươi cũng muốn quản quản ngươi bà nương? Cha mẹ yêu cầu nước gấm, nàng không biết thiêu sao. Hả mồm liền kêu đại tẩu. Ta tức phụ thật vất vả có mang. Lúc này đây nhưng đường lại không có. Ta nói cho các ngươi, nếu ai hại ta tức phụ trong bụng nhi tử không có, tin hay không ta và các ngươi không để yên. Tống đại gia cùng Tống đại nương vừa nghe đến đại nhi tử lời này, tức khắc vui mừng khôn xiết. Bất chấp thay cho xối quần áo, Tống đại nương liền hô, lão nhị tức phụ, liền ngươi một ngày cả ngày sẽ lười biếng. Ngươi chạy nhanh đi nhà bếp thiêu nước gấm đi. Nói, Tống Đại Nương lại hướng tới Tống Thiên Dưỡng nhà ở Hô, Lão Đại, ngươi ra tới. Nương hỏi một chút ngươi. Tống Thiên Dưỡng nghe được nhà mình Lão Nương nói, lên tiếng liền đi ra ngoài. Bên này mầm xuân hoa sắc mặt rất là khó coi, chính là nàng lại không dám lỗ mãng. Rốt cuộc lúc này đây nhà mình nhi tử sinh bệnh chính là hoa không ít bạc, này đoạn thời gian ở tại hiệu thuốc thời điểm, bà bà liền thường xuyên không cho nàng còn sắc mặt xem. Cho nên cái này mấu chốt thượng, nàng vẫn là đừng treo chọc cái này bà bà. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là mầm xuân hoa ngoài miệng vẫn là không phục. Nay không, vào nhà bếp lúc sau, mầm xuân hoa liền ở trong miệng nói, Ừ, có mang thì thế nào? Không chừng là cái nha đầu. Bên này Tống Thiên Dưỡng ra tới lúc sau, Tống Đại Nương cùng Tống Đại gia đều nhìn lại đây. Lao Đại A, đây là chuyện gì xảy ra A? Lao Đại tức phụ thật sự có mang. Tống Đại Nương lúc này đầy có lòng hy vọng chi sắc hỏi. Ơn. Đúng vậy. Nương. Lúc này đây nhưng đến làm văn văn hảo hảo nghỉ ngơi, cũng không thể ra sai lầm. Tống thiên dưỡng một bộ vui mừng mà nói. Hảo hảo hảo, lúc này đây chúng ta nhất định phải văn văn dưỡng hảo thân mình, tranh thủ cho chúng ta láo tống gia sinh cái đại béo nhi tử, phúc vượng chúng ta một nhà. Tống đại nương nghe được nhà mình nhi tử nói, tức khắc vui mừng ra mặt tới. Nói, tống đại nương liền vui dạo dực mà đi chính mình trong phòng, đem nàng chân quý đường đỏ a trứng gà gì đó, đều cầm một ít ra tới. Ông trời cho ở trong phòng chiếu cố chính mình nhi tử, nghe được bên ngoài lời nói, trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Thật là không nghĩ tới, mấy năm đều không để trứng đại tẩu lúc này cư nhiên có mang. Có mang cũng chưa chắc có thể sinh hạ tới. Mặc dù là sinh hạ tới cũng tốt nhất là cái cô nương. Chẳng sợ cuối cùng là con trai, hắn cũng muốn đem việc này cấp dạo thất bại. Tống tiểu phi lúc này cũng nghe tới rồi bên ngoài nói, trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh tới. Cha, ta này vừa ra sự, đại bá bên kia một mang thai. Ông nội cùng bà nội tâm liền bắt đầu trở. Bọn họ có phải hay không cảm thấy ta đã không phải nhà chúng ta phúc tinh? Hảo hảo dưỡng thương thế của ngươi, đừng nghĩ này đó. Bên ngoài sự tình có cha ở. Cái gì phúc tinh, không chừng lại giống cái kia tống ảnh giống nhau, là một cái hòa tinh. Chờ đến ngươi ông nội cùng bà nội biết đau, liền sẽ nhìn đến con ta trên người phúc quang. Tống trời cho ở một bên quên. Tống tiểu phi gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Chương 47 phải cho ngươi làm ai? Ngày này buổi tối, trời mưa một suốt đêm. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, hết mưa rồi, Thái Dương cũng lộ ra gương mặt tươi cười tới. Thừa dịp trời mưa hảo trồng rau, ăn cơm sáng lúc sau, Tống Trị cùng Tống Ảnh liền bắt đầu công việc lu đủ lên. Đương nhiên, Tần Kiệt cũng không có nhàn rỗi, đi theo Tống Trị cùng nhau xuống đất trồng rau đi. Ta đây là sống mười mấy năm đều không có nghị đến quá, có một ngày ta cư nhiên sẽ giống một cái nông dân giống nhau, xuống đất múa may cái quốc trồng rau. Tần kiệt tại hạ quá vũ đất trồng rau đánh hoa lúc sau, bắt đầu tự rêu nói. Ta cũng là sống nửa đời người, còn có thể làm một cái nhà giàu công tử giúp ta đánh hoa trồng rau. Tống trị lúc này cũng cười treo kẹo nói. Nghe được hai người đối thoại, tống ảnh cao hứng mà cười rộ lên. Ta đây cũng là sống mười mấy năm, cư nhiên nhìn đến nhà giàu công tử cùng ở nông thôn nông dân ở bên nhau trồng rau. Lời này vừa ra, ba người đồng thời nở nụ cười. Liên ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến hòn đá nhỏ thanh âm. Ảnh nhi tỉ tỉ, tam thúc, các ngươi mau mở cửa A. Ta cho các ngươi đưa gà tới. Tống trị vừa nghe đến hòn đá nhỏ nói, lúc này nghĩ tới. Đối Nga, ta nói tốt hôm nay buổi sáng đi lấy gà, kết quả còn đã quên. Nói, tống trị đem trong tay cái quốc bông, sau đó giặt sạch một cái tay đi cấp hòn đá nhỏ mở cửa đi. Tần Kiệt vừa thấy, lập tức thu thập chính mình đồ vật, sau đó lại về tới trong phòng. Trước mắt, hắn còn không nghĩ làm trong thôn người biết hắn ở tại tống gia trong nhà. Ảnh nhi tỷ tỷ tam thúc, ta bà nội nói, ngươi này một bàn tay cũng không hảo băng gà, cho nên liền trước giúp ngươi băng thành đại khối, như vậy ngươi hảo lấy tới hầm canh. Nếu là cảm thấy quá lớn, ngươi lại sửa đau cũng đúng. Hòn đá nhỏ vừa nói, một bên đem trang thịt gà rổ cầm tiến bảo. Tống trị vừa thấy, lớn nhỏ chính thích hợp, vì thế rất là cảm kích mà nói, kia chính là đa tạ. Này gà khối băng đến vừa vặn tốt, ta liền không cần cố sức. Nói, tống trị liền đem hòn đá nhỏ trong tay rổ bưng tới. Trực tiếp đi nhà bếp đem gà khối phóng hảo, sau đó lại đem rổ xúc rửa sạch sẽ mới còn cấp hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ A, thay ta cảm ơn người bà nội. Nàng lão nhân gia chính là giúp ta đại ân. Tống trị cảm kích mà nói. Tống tam thúc, không cần cảm tạ, ta bà nội nói, chỉ là thuận tay sự tình. Chúng ta tổ tôn hai mới hẳn là cảm ơn các ngươi. Tống tam thúc cho chúng ta tiền bạc chính là so người khác cấp tiền nhiều hơn không ít. Hòn đá nhỏ lúc này vui vẻ mà nói. Tông chị nhìn hòn đá nhỏ khuôn mặt nhỏ, cười nói, kia cũng là vì ngươi bà nội dưỡng gà hảo. Đó là ta bà nội dưỡng gà, chính là này Phạm Vi chăm dặm tốt nhất gà, an qua người đều nói tốt. Hòn đá nhỏ vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, cũng không phải là, ngươi nhìn xem, ta uống lên hòn đá nhỏ ra gà, lúc này thân thể đều biến hảo rất nhiều. Tống ảnh ở một bên đi theo treo gẹo nói, hòn đá nhỏ nhìn đến tống ảnh lúc sau, trong ánh mắt lộ ra một mặt do dự chi sắc. Như thế nào đâu, hòn đá nhỏ. Chính là có nói cái gì tưởng cùng tỷ tỷ nói a? Hòn đá nhỏ nhìn Tống Trị liếc mắt một cái, gật gật đầu. Vậy ngươi nói đi. Hòn đá nhỏ nghe được lời này, lại nhịn không được nhìn Tống Trị liếc mắt một cái. Ai, ngươi đứa nhỏ này, xem ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói sự tình cùng ta có quan hệ? Hòn đá nhỏ không nói gì, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống Ảnh. Như vậy, hòn đá nhỏ, ngươi đi theo tỷ tỷ qua bên kia nói đi. Tống Ảnh vừa thấy Nghĩ tới một cái biện pháp. Hòn đá nhỏ gật gật đầu, sau đó liền đi theo tống ảnh đi vườn rau bên kia yên lặng chỗ. Ảnh nhi tỷ, ta bà nội ở trong thôn nghe được có người phải cho cha ngươi làm ai. Ta bà nội nói, đây là có người nhìn đến nhà các ngươi có tòa nhà lớn, ngươi lại có bản lĩnh kiếm đồng tiền lớn, sau đó đánh các ngươi ra chủ ý. Lúc này đây ta lại đây, cũng là bà nội làm ta cho ngươi để cái tỉnh. Hòn đá nhỏ lúc này nhìn nhìn bốn phía, rất là cẩn thận mà nói. Tống ảnh nghe được lời này. Thức khắc nghẹn họng nhìn chân chối, ngay sau đó lại nhìn nhìn còn đứng ở nhà bếp bên kia hướng tới bên này nhìn qua tống trị. Cho ta cha làm ai? Đúng vậy. Khả năng liền đã nhiều ngày liền phải tới cửa. Người đa lưu tâm một chút, nhưng đừng bị người lừa. Ta bà nội nói, này từ xưa đến nay có mẹ kế liền có cha kế, ngươi phía trước nhật tử đã đủ khổ, nhưng đừng lại bị người tính kế. Hòn đá nhỏ nghiêm trang mà nói. Tiếp thu tới rồi hòn đá nhỏ quan tâm ánh mắt, tống ảnh vươn tay tới sờ sờ hắn đầu nhỏ yên tâm đi, tỷ tỷ ngươi ta hiện tại không nốc, sẽ không làm những cái đó dụng tâm kín đáo người tính kế đến ta. Nói nữa, cha ta nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều nhớ thương ta nương, sẽ không lại nói hôn. Hòn đá nhỏ nghĩ nghĩ, lại nói một câu, ta bà nội liền biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên cuối cùng làm ta dặn dò ngươi một câu, ngươi cần phải để phòng cha ngươi bị người tính kế a. Tống ảnh sửng sốt một chút, ngay sau đó minh bạch hòn đá nhỏ mãi mãi ý tứ. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Nhà có một lão như có một bảo a. Nàng phía trước căn bản liền không có hướng phương diện này nghĩ tới. Nghĩ đến đây, tống ảnh gật gật đầu, nói một tiếng tạ. Nguyên bản tống ảnh là muốn lưu hòn đá nhỏ ở nhà chơi trong chốc lát, kết quả hòn đá nhỏ lắc lắc đầu cự tuyệt. Ảnh nhi tỷ tỷ, ta còn phải trở về cắt thảo, giúp ta bà nội uy gà. Ta có thể nhiều làm một chút sự tình, ta bà nội là có thể nhẹ nhàng một ít. Nói xong, hòn đá nhỏ liền phất phất tay rời đi. Bên này tống trị nhìn thấy hòn đá nhỏ đi rồi. Tò mò mà đi tới hỏi, khuê nữ a Hòn đá nhỏ cùng ngươi nói gì đó a Tống ảnh nghe được lời này, sắc mặt rất là kỳ quái mà nhìn chằm chằm tống trị nhìn nhìn Kỳ quái, ta như thế nào nhìn không ra? Chẳng lẽ bởi vì ngươi là ta thân cha, cho nên ta xem tướng mạo nhìn không ra tới sao? Nghĩ đến đây, tống ảnh liền vươn tay tới lôi kéo nhà mình lão cha đi trong viện. Cha, ngươi cũng tới bòi toán một quẻ đi. Chắc nhân duyên. Tống trị nghe được nhà mình khuê nữ nói. Giống như gặp quỷ giống nhau, lập tức ném ra tống ảnh tay. Khuê nữ, ngươi này nói cái gì mê sảng đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết cha ngươi lòng ta cũng chỉ có ngươi nương sao. Ta nếu là muốn cho ngươi tìm cái mẹ kế, ta sẽ chờ tới bây giờ sao. Tống chị lúc này có chút sinh khí mà nhìn tống ảnh nói. Tống ảnh nhìn nhà mình lão cha như vậy sinh khí, tức khắc nở nụ cười. Con hảo, con tính cái này lão cha có lương tâm. Cha, ta là ở ngươi mặt giống thượng nhìn không ra ngươi gần đây vật thế. Cho nên mới làm ngươi bói toán một quẻ. Ngươi không nghĩ muốn nhân duyên, chính là cố tình có lạn đào hoa muốn phát lại đây. Ta không cho ngươi xem bói một chút, như thế nào phòng bị a? Tống ảnh lúc này hảo tính tình mà giải thích nói. Tống trị nghe được lời này, tức khắc trợn tròn mắt. Cái gì? Lời này vừa ra, Tống trị đột nhiên nghĩ tới cái gì, hòn đá nhỏ cùng ngươi nói sự tình cùng cái này có quan hệ. Đúng vậy. Cha, có người phải cho ngươi làm ai? Cho nên hòn đá nhỏ mãi mãi làm ta phòng bị. Một khi có mẹ kế, liền có cha kế. Tống ảnh đột nhiên ác thú vị mà nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nàng chính là muốn nhìn xem, nàng cái này tiện nghi hảo cha sẽ có phản ứng gì. Chương 48 sẽ tái kiến. Tống ảnh. Liền ở ngay lúc này, tống trị đột nhiên giống lớn một tiếng. Tống ảnh khiếp sợ, lại nhìn về phía nhà mình lao cha thời điểm, lại phát hiện đối phương đôi mắt đã đỏ. Ta cả đời này, chỉ biết có ngươi nương một cái thế tử. Ta sẽ không cưới người khác, ngươi cũng sẽ không có mẹ kế. Trâm thấp thanh âm, nói nhất kiên định lời nói, giờ khắc này tống ảnh nhìn đến chính là một phần hứa hẹn, một phần đến chết không phai tình yêu. Tống ảnh giọng nói lập tức ngẹn ngào, chưa nói một câu. Cha, nương có thể gặp được ngươi, là nàng này đồng lứa lớn nhất phúc khí. Không, cha gặp được ngươi nương, mới là ta này đồng lứa lớn nhất phúc khí. Tống trị lúc này mãn nhãn đau thương chi sắp nói. Năm đó, ở hắn thống khổ nhất nhất tuyệt vọng thời điểm, tống ảnh nương bồi hắn đi qua kia một đoạn khó nhất nhai năm tháng Chính là ông trời quá tàn nhẫn, làm hắn được đến, lại rất mò lại mất đi. Những năm gần đây, mỗi cái ban đêm với hắn mà nói đều là một loại tra tấn. Bởi vì hắn chỉ cần nhắm mắt lại, trong lòng, trong đầu, tất cả đều là hắn nương tử giọng nói và dáng điệu đụ cười. Hắn vì cái gì vẫn luôn không ở nhà dừng lại. Là bởi vì hắn không nghĩ nhìn đến khuê nữ cùng nhà mình nương tử tương tự dung nhan, không nghĩ đi đụng vào đáy lòng lớn nhất vết sẹo. Không nghĩ ở chỗ này đi hồi ức hắn cùng hắn nương tử điểm điểm tích tích. Nghĩ đến đây, Tống Trị bế lên đầu tới, một người ngồi sổm nơi đó, không tiếng động mà khóc thút thít. Tần Kiệt lúc này đi ra, đem Tống ảnh kéo đến một bên đi. Ngươi không nên như vậy thử hắn. Hắn đã rất thống khổ. Tống ảnh nhìn nhìn nhà mình lao cha Tống Trị, nghĩ đến phía trước ý nghĩ của chính mình, lần đầu tiên cảm thấy chính mình dữ dội tàn nhẫn. Tuy rằng ta cùng Tống Thúc ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là ta có thể nhìn ra được, hắn là một cái trưởng tình người. Ngươi về sau đừng nói những lời này đó đi đâm bị thương cha ngươi tâm. Tần Kiệt nhìn tống trị liếc mắt một cái, thế hắn nói. Ân, Ta sẽ không, ta sẽ không lại đi thương tổn ta thân nhân. Tống ảnh lúc này rất là kiên định mà nói. Hiện giờ ở trên đời này, duy nhất cùng nàng thân nhất thân nhân cũng chỉ có tống trị. Phía trước tống ảnh ý vào tống trị đối nguyên chủ hãy nấy, tổng kết này hết thảy đều là nhà mình lao cha thiếu hắn. Chính là theo này đoạn thời gian ở chung, tống ảnh dần dần mà cũng ý thức được tống trị không dễ dàng giờ khắc này cha con hai chi gian ngăn cách chậm rãi biến đạo thẳng đến biến mất tống ảnh từng bước một hướng tới cái kia ngồi sồn khóc thút thít nam nhân đi đến sau đó cũng ngồi sồn xuống dưới cha ngươi đừng khổ sở nương cũng không có rời đi ngươi tống trị nghe được tống ảnh nói nâng lên một đôi xương đỏ đôi mắt nhìn nàng cha thật sự ảnh nhi không có lừa ngươi nương vẫn luôn đều ở ngươi trong lòng bồi ngươi chính là ta đã sắp không nhớ được con mẹ ngươi diện mạo tuy rằng ngươi cùng nàng có chút tương tự Lại cũng có rất nhiều không giống nhau địa phương. Khuê nữ a, cha sợ a. Cha sợ có một ngày, sẽ không nhớ rõ con mẹ ngươi tướng mạo. Tống chỉ lúc này tự trách mà nói. Tống ảnh nghe được lời này, rất là kiên định mà nói, cha, ngươi sẽ không không nhớ rõ. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm ngươi nhớ tới. Nói, tống ảnh liền đứng lên, sau đó hướng tới tòa nhà bên ngoài đi đến. Anh nhi, ngươi muốn đi làm cái gì? Tống chỉ nhìn đến tống ảnh rời đi, lập tức gọi lại nàng. Cha. Ngươi đã quên ngươi khuê nữ ta là người như thế nào sao? Ta có thể giúp ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ nương tướng mạo. Giờ khắc này, tống ảnh quyết định vì cái này cha làm một việc. Ngươi đừng một người đi, ngươi từ từ cha. Cha bồi ngươi cùng đi. Nói, tống trị lúc này cũng đi theo đuổi theo. Tần Kiệt nhìn hai cha con này hai nói phong chính là vũ tính tình, lắc lắc đầu, sau đó đi đóng cửa lại, tiếp tục trồng rau đi. Tống ảnh ra tới lúc sau, nhìn bốn phía, đột nhiên không biết nên đi nơi nào. cha. Cung ta nói nói, ngươi ấn tượng bên trong còn nhớ rõ ngươi cùng nương thích nhất địa phương là nơi nào? Nơi nào là các ngươi ngọt ngào hồi ức nhiều nhất địa phương? Tống Ảnh mở miệng hỏi. Tống Trị nghĩ nghĩ, sau đó thử thăm dò nói một chỗ, Tống gia nhà cũ. Tống Ảnh lắc lắc đầu, rất là chắc chắn mà nói, chưa chắc. Cha, tuy rằng ngươi cùng nương thành thân lúc sau thường xuyên ở tại Tống gia trong nhà, nhưng là nơi đó chưa chắc chính là ngươi cùng nương thích nhất địa phương. Bị Tống Ảnh như vậy vừa nói, Tống Trị nghĩ tới cái gì? Ta biết một chỗ, ta và ngươi nương thích nhất đi nơi đó. Nói, tống trị liền mang theo tống ảnh đi. Nơi đó là sơn biên một chỗ, bởi vì vị trí hẻo lánh chỗ, cho nên rất ít có người tới. Một toa mạn đằng quay chung quanh một cây đại thụ sinh trưởng tốt lên, khiến cho dây đằng bên trong có rất lớn không gian, có thể cất chứa vài người ở bên trong ngồi, nằm nghỉ ngơi. Mà tống trị cùng tống ảnh nương lần đầu tiên tương ngộ chính là ở bên trong này. Lúc ấy, tống trị có một lần cùng tống đại gia tống đại nương xào lên. Rất là khổ sở hắn, liền một mình một người chạy đến trên núi tới, muốn tìm cái không ai địa phương hảo hảo mà khóc giống một hồi. Vì thế hắn liền tới tới rồi cái kia hắn phát hiện ẩn nấp địa phương. Bất quá ở hắn thương tâm lau nước mắt thời điểm, lại có người đưa qua một trường khăn tay. Nguyên lai, ở tống trị tới phía trước, tống ảnh mẫu thân mạch Nguyệt Tú cũng đã ở chỗ này trốn tránh nghỉ ngơi. Đang ngủ say thời điểm, đã bị một trận nhi nước nở thanh âm đánh thức. Nay không, nhìn thấy tống trị khóc đến thương tâm. Mạch Nguyệt Tú liền đem chính mình khăn tay đem ra. Về sau, hai người liền thường xuyên ở chỗ này gặp mặt nói chuyện, thế cho nên sau lại thành thân lúc sau, hai người cũng sẽ thường thường lại đây thả lỏng một chút. Tống Ảnh nghe nhà mình lão cha nói này đó thời điểm, nàng đã hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Lúc sau, Tống Ảnh liền từ trong túi cầm một cái đồ vật ra tới, sau đó bôi đến hai mắt của mình ngựa. "Khê nữ a, ngươi hướng chính mình đôi mắt thượng bôi cái gì?" Tống Chỉ thấy thế, dừng chính mình kể ra, truy vấn nói: Nước mắt châu, Tống ảnh một bên hướng tới bốn phía nhìn, một bên trả lời nói. Nước mắt châu, Chuyên thuyết bôi lên có thể nhìn đến quỷ nước mắt châu, Người từ đâu tới đây? Tống trị lúc này bị khiếp sợ. Ta thỉnh lý mãi mãi giúp ta bắt được. Tống ảnh một bên tiếp tục nhìn, một bên trả lời nói. Giọng nói rơi xuống, tống ảnh thân thể một đốn, sau đó nhìn về phía tả phía trước địa phương. Lúc sau, tống ảnh liền vươn tay tới, hướng tới nàng nhìn đến một chỗ ánh sáng nơi địa phương. Sau đó một chút một chút mà hướng tới ánh sáng nơi chỗ tới gần. Thức mau, này đó ánh sáng dần dần mà tụ tập ở bên nhau, hợp thành một nữ tử bộ dáng. Cha, ta thấy được. Tống ảnh lúc này mỉm cười nói. Ngươi nhìn thấy gì? Thấy được quỷ. Tống trị lúc này khiếp sợ, sau đó biểu tình lập tức liền căng chặt đi lên. Không phải, ta nhìn đến ta nương tàn ảnh. Tống ảnh lắc lắc đầu nói. Cái gì? Tống trị giống như không cho điểm huyết giống nhau, cả người lập tức liền ngây ngẩn cả người. Kế tiếp, tống trị trong lòng đại hỉ, sau đó xoay người bắt được tống ảnh tay. Khuê nữ, mau, nước mắt châu cho ta. chương 49 lại hồi lao tống ra. Tống ảnh nhìn thoáng qua nhà mình lão cha vội vàng bộ dáng, lắc lắc đầu. Cha, người bôi lên nước mắt châu cũng nhìn không tới. Người nhìn đến sẽ chỉ là một ít quan điểm. Không có khả năng, người đều có thể nhìn đến, ta cũng có thể nhìn đến. Tống trị lúc này rất là quật cường mà nhìn tống ảnh nói. Tống ảnh không có biện pháp. Chỉ có thể lấy ra nước mắt châu tới, cấp nhà mình lao tra mí mắt thượng bôi thượng nước mắt châu Hảo, ngươi mở to mắt nhìn xem. Tống ảnh nhẹ giọng nói. Tống trị lập tức mở hai mắt, hướng tới tống ảnh phía trước nhìn lại phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, hắn nhìn đến chỉ là một ít ánh sáng, trừ bỏ này đó, cái gì đều không có. Cái này, tống trị giống như là xương đánh quá cả tím giống nhau, cả người lập tức liền suy suốt xuống dưới. Cha, này đó ánh sáng chỉ là nương lưu lại một ít còn sót lại năng lượng. Nhiều năm như vậy đi qua, dư lại đã không nhiều lắm. Cha, ngươi giúp ta đi cách đó không xa trong rừng chúc chém một cây trúc lại đây đi. Ta muốn đem nương này đó tàn lưu năng lượng thu thập lên. Tống ảnh không nghĩ nhìn đến nhà mình lao cha biến thành như vậy, vì thế mở miệng nói. Ngươi góp nhặt con mẹ ngươi này đó còn xót lại năng lượng, là có thể làm ta thấy đến ngươi nương sao. Tống chỉ nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt chậm rãi có ánh sáng. Ấn, ta nhất định sẽ làm ngươi lại nhìn đến nương. Ngươi yên tâm ta sẽ không lừa gạt ngươi." Tống Ảnh rất là khẳng định mà nói. Tống Trị lúc này mới đánh lên tinh thần tới, sau đó hướng tới này bên ngoài đi đến. Không bao lâu, cây trúc liền chém lại đây. Lúc sau Tống Ảnh liền ở Tống Trị chỉ, chỉ đạo hạ, bắt đầu làm ống trúc tới. Một cây trúc, làm chín ống trúc lại đây. Ống trúc sau khi làm xong, Tống Ảnh liền trước lấy tiểu đao ở ống trúc thượng điêu khắc nổi lên một ít phù văn tới. Chờ đến cuối cùng một cái phù văn điêu khắc ra tới, một đạo kim quang ở phù văn thượng lấp loé một chút. Sau đó thu liếm lên. Lúc này, tống ảnh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Lại nhìn về phía cách đó không xa những cái đó ánh sáng, tống ảnh đem nhà mình mẫu thân sinh thần bát tự muốn lại đây, sau đó miệng lẩm bẩm mà nói chút cái gì. Chờ tống ảnh thanh âm đình chỉ sau, những cái đó ánh sáng phảng phất bị cái gì lôi kéo, một đám chui vào ống trúc. Chờ đến bên ngoài một chút quang điểm đều không có, Nam Tiểu Ngư lúc này mới đem ống trúc đắp lên, sau đó góp nhặt lên. Đi thôi, cha. Chúng ta đi tiếp theo cái địa phương tìm. Tổng cộng muốn thu thập 9 ống trúc. Tống ảnh thúc dục nói. Kế tiếp, Tống trị liền mang theo Tống ảnh đưa bọn họ hai vợ chồng để lại tốt đẹp nhất ký ức chỗ đều đi đi đi. Chỉ là cha con hai cuối cùng chỉ góp nhặt 8 ống trúc, dư lại một cái ống trúc còn không có thu thập đến. Chính là có thể đi địa phương đã đi, hiện giờ duy nhất không có đi địa phương cũng chỉ có Tống gia nhà cũ. Cái này, cha con hai hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Suy nghĩ một hồi lâu, Tống ảnh thở dài một hơi ra tới. Cha, đi thôi. Chúng ta đi lão tống ra. Nói xong, tống ảnh liền đi trước. Tống trị nhìn tống ảnh bóng dáng, không biết vì cái gì, đột nhiên mở miệng nói, tính, vẫn là đừng đi. Tống ảnh nghe được lời này, dừng bước chân, xoay người nhìn về phía nhà mình lão cha. Cha, ta tưởng nương. Ta muốn vĩnh viễn nhớ rõ ta nương trông như thế nào. Tống trị nghe được tống ảnh nói, một đôi mắt lại một lần đỏ. Hảo hảo hảo, chúng ta cùng đi. Nói, tống trị bước chân trở nên kiên định lên, bước đi lại đây, đi ở tống ảnh phía trước. Tống trị, ngươi còn có mặt mũi tới. Ngươi đem con ta đốt thành như vậy, lão nương còn không có tới cửa tới tìm ngươi tính sổ. Ngươi nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Mầm xuân hoa đang ở trong viện giặt đồ, nhìn đến tống trị cùng tống ảnh xuất hiện lúc sau, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Tống ảnh xem đều không có xem mầm xuân hoa liếc mắt một cái, trực tiếp trên mặt đất nhặt lên một cục đá. Sau đó hướng tới lúc này chạy như bay lại đây mầm xuân hoa ném đi. Cục đá đánh trúng mầm xuân hoa trên người một chỗ mà gần, cái loại này toan sảng đau đớn, làm mầm xuân hoa lập tức liền ngã quỵ trên mặt đất, thống khổ mà chu lên lên. Lao tống ra người, trừ bỏ tống tiểu phi, phần lớn người đều ra tới. Ta đã sớm nói qua, đừng tới treo chọc ta, cuối cùng không chiếm được tốt vĩnh viễn đều là các ngươi, Tống ảnh xem đều không xem trên mặt đất mầm xuân hoa, ném xuống những lời này liền nhìn về phía nhà mình lao cha tống trị. Cha, ngươi cùng nương năm đó thành thân là ở tại cái nào nhà ở? Tống Trị dùng ngón tay chỉ một phương hướng. Mà cái này phương hướng, đúng là Tống tiểu phi lúc này dưỡng thương địa phương. Tống Ảnh không có xem lão Tống ra những người khác liếc mắt một cái, mà là trực tiếp nhấc chân liền hướng tới Tống Trị chỉ cái kia nhà ở đi đến. Tống tiểu phi ở nhìn đến Tống Ảnh lúc sau, trên mặt lập tức liền thay đổi sắc mặt, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống Ảnh, hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau. Người tốt nhất đừng lúc ních Ngươi nếu là còn tưởng nếm thử cái loại này đau đớn muốn chết cảm giác, ta có thể thành toàn ngươi, làm ngươi cùng ngươi nương cùng nhau cảm thụ một chút. Tống ảnh mới mặc kệ Tống Tiểu Phi, trực tiếp ném xuống như vậy một câu uy hiếp nói lúc sau, lại bắt đầu cho chính mình tô lên nước mắt châu. Rốt cuộc nước mắt châu làm lúc sau liền sẽ không hiệu quả, cho nên lúc này còn phải tô lên. Tống Tiểu Phi tưởng tượng đến phía trước cái loại này lại ma lại đau cảm giác, lập tức nhắm lại miệng, bất quá trong mắt hận ý lại là tàng đều tàng không được. Tống trị lúc này đây không có lại yêu cầu bơi nước mắt trâu, mà là đi theo tống ảnh bên người bảo hộ, ánh mắt lại là lúc nào cũng lưu ý chung quanh động tĩnh. Hắn đối lao tống ra những người này chính là không yên tâm, vạn nhất những người này nổi điên thương tới rồi nhà mình khuê nữ làm sao bây giờ. Tống thiên dưỡng bên này bị đang ở dưỡng thân mình sở văn văn kêu đi vào, làm hắn đừng động tống ảnh sự tình, đi trước tránh đi. Đến nỗi tống đại gia cùng tống đại nương, còn có tống trời cho lúc này trực tiếp đổ ở cửa, vẻ mặt không có hảo ý. Tống ảnh tìm trong chốc lát, rốt cuộc tìm được rồi một ít nhà mình mẫu thân tàn lưu năng lượng, chỉ là thu vào đi lúc sau, lại chỉ có nửa ống chúc. Nhìn đến cái này số lượng, tống ảnh níu nhíu mày. Cha, ta nương sinh ta thời điểm, là ở địa phương nào? Đưa một cái mở miệng hỏi. Tống trị sững sốt một chút, cái này hắn thật đúng là không biết. Vì thế tống ảnh đem ánh mắt đặt ở tống đại nương trên người. Nói vậy, ngươi hẳn là biết đến đi. Tống đại nương không biết vì cái gì. Đối thượng Tống Ảnh ánh mắt lúc sau liền có một tia sợ hãi, thân thể cũng không tự chủ được mà sau này gì động tới. Phía trước nàng bị tạp kia một màn phẳng phất liền ở trước mắt, nàng không thể không sợ. "Ngươi nương sinh ngươi thời điểm, ở ngươi đại bá chủ cái kia trong phòng. Ngươi đại bá chủ cái này phòng là trước đây phòng chất tuổi rỡ xuống một lần nữa kiến." Nam đại nương lúc này run run rẩy rẩy mà nói. Tống Ảnh vừa nghe, trực tiếp đi tới cửa. Lúc này, Tống đại gia cùng Tống trời cho ở Tống Ảnh ánh mắt nhìn chăm chú hạ sau này lùi một bước, tống ảnh còn có nguyên chủ ký ức, tự nhiên biết tống thiên dưỡng đang ở nơi nào. đi vào đi lúc sau, tống ảnh ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía đang ở nằm trên giường tĩnh dưỡng sở văn văn. nay vừa thấy, tống ảnh sắc mặt lập tức liền thay đổi. lúc sau, tống ảnh tầm mắt hoạt động tới rồi sở văn văn bụng, cau mày hỏi, ngươi mang thai? sở văn văn nhìn tống ảnh, gật gật đầu, không biết tống ảnh như thế nào sẽ hỏi cái này. chương 50 trao đổi, tống ảnh lại nhìn nhìn sở văn văn liếc mắt một cái. Theo sau không có nói cái gì nữa, mà là đi tìm kiếm nhà mình mẫu thân tàn lưu hạ quang điểm đi. Chỉ là làm tống ảnh có chút giật mình chính là, nơi này quang điểm cư nhiên không phải phía trước cái loại này quang điểm, mà là nhiễm một loại đỏ như máu quang điểm. Như thế nào sẽ là đỏ như máu đâu? Tống ảnh nhữ như mày, theo bản năng mà lại nhìn về phía sở văn văn bên kia. Chẳng lẽ này đó quang điểm biến thành đỏ như máu cùng nàng có quan hệ? Sở văn văn theo bản năng mà cảm thấy không đúng. Nàng tổng cảm thấy tống ảnh ánh mắt cũng không phải đang xem nàng, mà là xuyên thấu qua nàng đang xem mặt khác đồ vật. Nghĩ vậy một chút, sở văn văn liền nhịn không được cả người run rẩy lên. Cha, ngươi nói ta nương năm đó là sinh ta lúc sau, suất huyết nhiều mà chết. Tống ảnh đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi.